Chuyện được phát miễn phí tại audiounontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Quyển sách tên: Phá sản địa chủ xây dựng hàng ngày. Quyển sách tác giả: Chi ngu Cẩm. Quyển sách tóm tắt: Dự thu văn cổ xuyên, cá mặn thái hậu hàng ngày chỉ nam, hóa nhan, ở cầu sinh tổng nghệ bị đoàn sủng nhị tam sự, văn án ở nhất phía dưới. Còn có một quyển là Huyễn chứng ngu ngốc mỹ nhân dũng sấm vô hạn lưu bởi vì này một thiên là ngôn tình liền ngượng ngùng ở chỗ này phóng văn án. cảm thấy hứng thú đại gia nhưng rời bước chuyên mục nhìn xem nha thức đêm vẽ cô thanh truy vừa mở mắt xuyên thành sơn thôn phá sản địa chủ thiên thai nhân họa tệ tụ may mắn nàng có xuyên qua tiêu xứng hệ thống trói định mỗ bảo hệ thống vừa đứng thức mua sắm vượt thế giới thẳng tới ngươi đáng giá có được khai cục một thôn hoang vắng trang bị toàn dựa mua khiếp sợ một nữ tử thế nhưng ở sơn thôn làm ra loại sự tình này cố thanh truy các ngươi xây dựng đều không cần mỗ bảo sao nay bàn tay vàng khai đến thật đại cố thanh truy phi thường vừa lòng không được hoàn mỹ chính là tiền còn phải chính mình kiếm phấn khởi lấy ra nghề cũ cố thanh truy dựa phát họa đáp thượng quân đội thành nổi danh bức hòa sư Băng vào bổn sự này cố thanh truy thành công kiếm lấy xô vàng đầu tiên mở ra từ từ xây dựng lộ nạn hạn hán liên tục lương thực không thu hoạch làm sao bây giờ mẫu bảo tinh tuyển chắc bụng lương thực mua mua mua hông nạn đúng hại phòng ốc kiến trúc sập làm sao bây giờ thương gia để cử ngói riêu lò mua mua mua khai thác mỏ lao động thôn dân không có công cụ làm sao bây giờ thiện nghi chắc nịch sẻn cái quốc mua mua mua một bên điên cuồng kiếm tiền một bên hưởng thụ giờ mở bờ người chơi đãi ngộ cố thanh truy tỏ vẻ đau cũng vui sướng mắt thấy lao khổ đại chúng bi thảm sinh hoạt cố thanh truy màu đỏ chi hồn hừng hực thiêu đốt xây dựng tân nông thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu mỗi người có trách ở cái này nho nhỏ sơ thôn nàng vật chất tinh thần hai tay chảo kiên quyết đem thoát khỏi nghèo khó nhiệm vụ quán triệt rốt cuộc từ lúc ban đầu liền ấm no đều thành vấn đề thôn hoang vắng đến cả nước mẫu mực du lịch chấn nhỏ cố thanh truy nhảy trở thành trạm tay là bỏng phú thương tân quý thật vất vả đấu đảo tham quan lại ở gặp mặt thánh thượng khi chịu khổ hoạt thiết lư cố thanh truy chừng lớn đôi mắt nhìn nguyên bản không giận tự uy hoàng đế tôn kính mà hướng méo nàng tóc thưởng thức lâm nghiên mặc kêu đế sư mà vị kia thoạt nhìn cao lãnh chi hoa kỳ thật điên đến một đám gia hỏa cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc mà đối chính mình nói hoàng đế nhận sai người cố thanh truy gia thoạt nhìn thực nó sao. Đệ một trường, bóng đêm thâm trầm, nguyên bản yên tĩnh sơn thôn đột nhiên vang lên sột soạt xoạt xoạt thanh âm, theo sau dâng lên cây đuốc kinh khởi một đám ô thước. Đoàn người mênh mông quần quật xuyên qua nửa cái sơn thôn, mà bóng đêm đem cố gia sân cấp sạch không còn, đệ nặng cố thanh truy hướng thôn trưởng ra đi đến. Bị người từ trong lúc ngủ mơ xách ra tới cố thanh tìm lại được có chút nốc. ở âm trầm dưới ánh trăng một không cẩn thận bị dưới chân đống đất vướng vướng ngã, vương chắc ném tới trên mặt đất. Nàng theo bản năng dên dỉ xuất khẩu, lại bị phía sau người hung hăng đẩy lên. Đi mau, đừng nghĩ chạy trốn. Người nọ khuôn mặt ở nhảy lên ánh lửa bên càng có vẻ hung thân ác sát. Cố thanh truy nuốt xuống hô đau thành, khẩn trương mà đuổi kịp đội ngũ nện bước. Nếu không nhanh lên đứng lên, những người này càng sẽ cho rằng nàng muốn chạy trốn, do đó làm trầm trọng thêm mà đối nàng tiến hành đánh chửi. Dọc theo đường đi có không ít bị bọn họ như vậy chói gô cố ra tôi tớ có không ít đều nếm thử qua chạy trốn. Bị những người này bắt được trở về lúc sau không thể thiếu một đốn ra sức đánh. Người nọ xem nàng như vậy thức thời cũng lười đến sinh thêm nhiều sự tình, tả hữu thôn liền lớn như vậy bất quá một lát liền có thể đi đến thôn trường sân, cũng không sợ cố thanh truy lúc này chạy trốn. Thật vất vả đứng lên, cố thanh truy cúi đầu bình phục điên quần nhảy lên trái tim, trong đầu điên quần tự hỏi tình huống hiện tại. Cần thiết phải nghĩ biện pháp thuyết phục thôn trưởng buông tha nàng. Cố thanh truy thậm chí không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nàng thượng một dây còn ở ấm áp trong ổ chăn ngủ bù dây tiếp theo đã bị người thô bạo mà dùng dây thường bó lên bức bách lên đường dùng sức ninh một phen cánh tay cố thanh truy mạnh mẽ dùng phương thức này bức bách chính mình tập trung lực chú ý thân thể này rõ ràng đói khát quá dài thời gian toàn thân vô lực đầu cũng hôn hôn trầm trầm dạ dày bộ bỏng cháy đau đớn cũng vẫn luôn ở nhắc nhở cố thanh truy nguyên chủ là đói chết từ trước mắt kế thừa ký ức tới xem nguyên chủ là này sơn thôn lao địa chủ nữ nhi duy nhất buồn hẳn là bị sủng lớn lên lại vô dụng cũng nên là áo cơm vô ưu chỉ tiếc nửa năm trước phương nam xe quốc cùng mặt bắc di quốc khai chiến tuy rằng sơn thôn nghiêm khắc ý nghĩa thượng thuộc về trung gian điều quốc nhưng rốt cuộc ở vào tam quốc chỗ giao giới lần này chịu giao chiến ảnh hưởng bị bắt cùng ngoại giới ngăn cách mấy tháng trước mấy tháng lao địa chủ đột nhiên buông tay nhân gian không có lưu lại đôi câu vài lời cố thanh truy cái này địa chủ nữ nhi cư nhiên liền trong nhà nhà kho chìa khóa ở đâu cũng không biết trong lúc nhất thời cố gia nhân tâm hoàng sợ tôi tớ nhóm sôi nổi tìm cơ hội trốn chạy Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, nếu chỉ là như thế liền cũng thế, nhưng ông trời giống như là cùng sơn thôn không qua được giống nhau, tự khai chiến khi đã liên tục mấy tháng chưa từng trời mưa. Đồng ruộng hoa màu mắt thấy hạt chết, các thôn dân gấp đến độ thực, lại không hề biện pháp. Cửa thôn dòng suối nhỏ miễn cưỡng đủ toàn thôn nhân sinh sống, muốn nói nhiều ra tới tới hoa màu đó là một chút cũng không có. Toàn bộ thôn liền như vậy vây ở trong núi ai quá nửa năm, mai cho đến hiện giờ miệng ăn núi lở nông nỗi. Cho dù là được xưng là địa chủ cố gia cũng là tồn lương báo nguy, cả gia đình là khẩn lương quần sinh hoạt, càng đừng nói vốn là nghèo khó bình thường thôn dân. Nhân loại còn quá thành như vậy, sơn giã loài chim bay manh thú càng là liên tiếp ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Cũng không phải không có lá gan đại ý đồ lặng lẽ vòng qua hai nước quân doanh đi chấn trên xin giúp đỡ, nhưng quân đội thám báo há là dễ dàng như vậy lừa gạt quá khứ, bọn họ luôn luôn là thà rằng sai sát một ngàn không thể buông tha một cái lý niệm. Dư lại linh tinh mấy cái người may mắn thật vất vả tránh thoát quân đội, rồi lại bị chết ở đói khát dã thú trong miệng. Thời gian dài, nguyên bản không hiểu rõ thôn dân nhìn những người này rốt cuộc không trở về trong lòng cũng có thể đoán cái thất thất bát bát, càng thêm không dám đi ra sân thôn. Hồi ức đến nơi đây, cố thanh truy không khỏi chua xót mà nghĩ đến, nếu nguyên thân phụ thân, cũng chính là nguyên lai lão địa chủ còn sống, nàng cũng không đến mức rơi xuống hôm nay tình trạng này. Này đó ngang ngược vô lý thôn dân thấy nàng bé gái mồ côi một cái. Làm bạn tâm phúc lại đều là chút tay không thể để vai không thể khiêng thị nữ, cho nhau tính toán thế nhưng gạt thôn trưởng suốt đêm đem cố ra còn sót lại lương thực cùng đáng giá đồ vật cướp đoạt cái sạch sẽ. cố Thanh Truy hiện tại liền thành cái này xui xẻo bé gái mồ côi. Nàng nhẹ nhàng che lại ra tốc nhảy lên trái tim, bên hai vang lên hệ thống máy móc thanh âm. Đúng vậy, cùng đại bộ phận xuyên qua nhân sĩ giống nhau, nàng cũng có một cái trói định hệ thống. Ở phát hiện chính mình xuyên qua trước tiên, cái này hệ thống liền ở nàng trong đầu xuất hiện. Chẳng qua cái này hệ thống nhiệm vụ hơi có chút bất đồng. Dựa theo nó nói tới nói, đó chính là tận sức với trợ giúp lạc hậu thế giới xây dựng tân nông thôn, do đó hoàn thành giúp đỡ người nghèo khai phá đồng bộ công kiên vĩ đại nhiệm vụ. Như vậy Len Ken hữu lực một câu nện xuống tới, Cố Thanh Truy nháy mắt bị bắt, trở thành hệ thống đệ 81 nhậm ký chủ. Phần 2. Đáng tiếc nói lại nhiều cũng vô dụng, hiện tại Cố Thanh Truy chỉ là một cái không su dính túi bé gái mồ côi, vẫn là bị khấu thượng mũ địa chủ gia nữ nhi Đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại quan trọng nhất nhân thân an toàn đều thành vấn đề. Không kịp làm nàng tưởng càng nhiều, mắt thấy thôn trưởng gia càng ngày càng gần, dẫn đầu người cười đếm đếm từ cố ra cướp đoạt tới đồ vật, đối một bên người ta nói nói, thật đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, này lao địa chủ đều đã chết mấy tháng, người hầu đều đi không sai biệt lắm, cư nhiên còn có nhiều như vậy thứ tốt. Nghe hắn nói lời nói người nọ xoa xoa tay, hận không thể hiện tại liền đem đồ vật chia cắt sạch sẽ. Một cái khác ở bên cạnh nhìn cố thanh truy người lại theo bản năng ngăn lại vương lục, vẫn là đi thôn trưởng kia rồi nói sau. Cố thanh truy ánh mắt sáng lên, xem ra người này còn có điểm lương tâm, không giống kia hai cái hoàn toàn bị chỗ tốt che giấu tâm ra hỏa. Người này rất có chiêu an tiềm chất sao. Dẫn đầu người cũng không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng cùng bọn họ khởi xung đột, xua xua tay chưa nói cái gì. Đoàn người mênh mông quần quận mà đi đến thôn trưởng ra. Nhìn những người này đem cố thanh truy một cái nhược nữ tử bó thành như vậy. Thôn trưởng run rẩy sử quải trượng hận không thể chọc đến bọn họ trên người. Các ngươi, các ngươi quả thực là vô sỉ. Các ngươi làm loại sự tình này sẽ không sợ tao trời phạt sao. Thôn trưởng ra tình hình gần đây cũng không tính thực hảo. Trên mặt nguyên bản liền nhân tuổi già sở thừa không nhiều lắm thịt kinh này một chuyến càng thêm gây ốm. Cơ hồ có thể nhìn đến nội bộ xương cốt. Vương Lục cười nhạo một tiếng, một chân bước lên thôn trưởng ra môn khảm. Thôn trưởng, muốn nói này tao trời phạt sự ai cũng không thiếu làm. Như thế nào liền cố tình chúng ta làm liền nhất định sẽ đến đâu? Các ngươi nói có phải hay không a? hắn nói khiêu khích dư lại người một trận cười nhạo, làm cho thôn trưởng không được giống giận. dẫn đầu Lưu tự hành giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn thôn trưởng, thôn trưởng, ngài cũng biết này nửa năm qua nhật tử không hảo quá, chúng ta này không phải cũng là bất đắc di cử chỉ sao? Lưu tự hành thậm chí làm bộ lau đem cũng không tồn tại nước mắt, làm đủ diễn mới lại mở miệng. Nàng cố ra mấy năm nay ở trong thôn hoành hành ngang ngược, hiện giờ cũng nên là trả nợ lúc. Ngươi nếu là không ngăn cản chúng ta, mấy thứ này tự nhiên có ngài một phần. Hắn mở ra trong đó một cái vải bố túi, lộ ra bên trong chậm rãi một túi hát mặt, ngài nhìn, này nhưng đều là thứ tốt đâu. Cố Thanh Truy không cảm thấy này tham hơn phân nửa đã cùng cốc sát hát mặt là cái gì thứ tốt, nhưng thấy thôn trưởng xem thẳng đôi mắt cũng phản ứng lại đây. Nàng sợ thôn trưởng bị những người này hù trụ. vội lung lay mà phá khai ngăn trở người vọt tới bọn họ trước mặt vừa mới ở trên đường cố thanh truy nghe được rõ ràng những người này chính là tính toán vân xong đồ vật sau tìm cái thời cơ đem nàng bán cho mẹ mìn người bên cạnh không kịp rỗi tay đem nàng ngăn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cố thanh truy chạy đến thôn trưởng trước người thôn trưởng câu ngai cứu cứu ta đi cố thanh truy không rảnh lo lưu tự hành tưởng đem nàng ăn hung ác ánh mắt ngự tốc bay nhanh mà đem sự tình nói một lần nhân cơ hội đem thôn trưởng kéo vào phía chính mình Ngài cũng biết, ta phụ thân hắn tuy không tính cái gì đại thiện nhân, nhưng cũng chưa bao giờ đối các hương thân có cái gì khắc khe. Hiện giờ hắn lao nhân ra vừa mới đi những người này liền muốn nhân cơ hội chiếm nhà ta sản, khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Cố Thanh Truy ngồi quỳ trên mặt đất, nước mắt ngăn không được mà chạy xuôi. Thôn trưởng xem đau lòng, vội ngồi xổm xuống đem trên người nàng dây thừng cởi xuống. Cố Thanh Truy thuận thế lộ ra dọc theo đường đi bị dây thừng thít chặt ra vết thương cùng không ít miệng vết thương. chọc đến nghe tin tới rồi thôn trưởng thê tử đối mọi người trợn mắt giận nhìn. Nàng trưng mắt này đàn nháo sự người, các ngươi cũng không biết xấu hổ. Đối với như vậy một cái tay không tất sắc nữ nhân chơi bi phong. Lưu tự hành áp xuống hỏa khí, lo chính mình nói, chúng ta này không phải cũng là vì đại gia sao, còn nữa, ai cũng chưa nói muốn bắt nha đầu này như thế nào a? Cố thanh truy đối người này trợn mắt nói dối bản lĩnh mắt trợn trắng, nương thôn trưởng thê tử cánh tay sức lực đứng lên, nếu ngươi nói như vậy, đó là không có thể phóng ta rời đi. Trước mắt bao người, Lưu tự hành cũng không dễ làm chàng trở mặt, cắn răng nói, đó là tự nhiên. Hắn làm cho mọi người mặt đem tất cả đồ vật kiểm kê ra tới, lại từ thôn trưởng làm chủ mỗi nhà phân tam túi hắc mặt cùng một túi cây đầu, tỉnh táo rời đi. Lúc gần đi, Lưu tự hành còn cố ý đem đồ vật ở cố thanh truy trước mặt lắc lư một vòng, làm bộ hảo tâm hỏi, cố tiểu thư hẳn là không có lương tâm đi. Nếu không các huynh đệ không so đo hiểm khích trước đây phân người một chút, tuy rằng nói như vậy, nhưng lưu tự hành như thế nào sẽ thật sự đem này đó từ cố ra kho hàng đoạt tới lương thực lại phân cho nàng đâu bất quá là phút cuối cùng còn muốn kích thích cố thanh truy một chút thôi cố thanh truy liền ánh mắt đều lười đến cho hắn lo chính mình xoay người liền đi thôn trưởng xem ở trong mắt lo lắng mà đỡ lấy khập khiễng cô thanh truy cố ra nha đầu ngươi như vậy có thể đi làm sao nếu không liền ở nhà ta nghỉ ngơi đi lưu tự hành một đám người khẳng định sẽ không đem cố ra sân còn cấp Cố thanh truy nay khi không thể so ngày xưa chỉ sợ nhà khác cũng không muốn thu lưu cố thanh truy cái này đa phần một ngụm lương thực trói buộc cố thanh truy tự nhiên cũng biết thôn trưởng mở miệng rồi rắm nàng hiện giờ không xu dính túi ngượng ngùng liên lụy thôn trưởng một nhà không nói hệ thống bên kia nhiệm vụ cũng không có biện pháp hoàn thành nếu muốn kiếm tiền đương nhiên vẫn là đi chấn trên nhanh nhất nghĩ nghĩ cố thanh truy cự tuyệt thôn trưởng hảo ý chỉ nói thôn trưởng ngài trong nhà nhưng có mặc khối linh tinh đồ vật Tuy rằng không biết cố thanh truy muốn cái này làm gì, thôn trưởng hồi tưởng một lát mới ngượng ngùng nói, như vậy chân quy đồ vật nhà ta thật đúng là không có. Cố thanh tìm lại được chưa kịp thất vọng, liền nghe thấy thôn trưởng bù nói, bất quá trước đó vài ngày lầm tiên sinh dạy ta ra phú quý tập viết, nhưng thật ra cho không ít dùng nhanh cây đốt thành gậy gộc ngươi xem cái này được không. Cố thanh truy ánh mắt sáng lên, nay có thể so mặc càng phương tiện. Tiếp nhận thôn trưởng truyền đạt đồ vật, nàng lặp lại nói lời cảm tạ sau hứa hẹn nói, thôn trưởng Hôm nay che chở chi tình ta cố thanh truy tất sẽ báo đắc ngài. Thôn trưởng thở dài, hắn đem lời này coi như cố thanh truy nói lời cảm tạng, cũng không để ở trong lòng. Đem cố thanh truy đưa đến cửa thôn, hắn rồi dám một lát vẫn là mở miệng, nha đầu, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi, này mấy tháng đi ra ngoài hương thân đều lại không trở về quá. Cố thanh truy dương xuống tay hướng hắn từ biệt, thôn trưởng ngươi đã quên sao đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ta khẳng định có thể bình an trở về xem ngài. còn có hệ thống cái này ngoại quả ở cố thanh truy cũng không cảm thấy chính mình có như vậy điểm bối nhưng mà cũng không biết là mệnh phạm thái tuế vẫn là người liền thật sự như vậy xui xẻo còn chưa đi rất xa cố thanh truy liền bị một cái ăn mặc màu đen khôi giáp binh lính bắt được đứng lại đang làm gì binh lính cẩn thận mà dùng trường thương chống lại nàng bụng, ánh mắt bén nhọn trên dưới nhìn lướt qua đệ hai chương cố thanh truy thân thể cứng đở thầm mắng chính mình miệng quả đen binh lính thấy nàng không trở về lời nói Càng thêm thật cẩn thận mà tới gần, đem trường thương bén nhọn phần đầu gắt gao gần sát cố thanh truy yêu ớt mềm mại bụng. Mau nói, nếu không ấn quân địch thám tử xử trí. Binh lính tàn khốc nói, trong tay thô giáp gậy gỗ mang đến hơi hơi đau đớn cảm, cố thanh truy trong lòng trầm xuống. Vị đại nhân này, ta chỉ là từ núi rừng ngược quá, không phải cái gì thám tử. Tuy rằng nghe nàng nói như vậy, binh lính lại vẫn không tính toán buông tha cố thanh truy. Ai không biết bên này đang ở giao chiến, ngươi từ nào đi không hảo thiên từ bên này đi đánh giá ngông ta đúng không binh lính thu hồi trường thương dùng tùy thân mang theo thủy thủ chống lại cố thanh truy yếu hại phải biết rằng mấy ngày này bọn họ bắt được nhiều ít thám tử mỗi người đều nói chính mình là vô tội thôn dân cuối cùng đều sẽ bị bắt lấy bại lộ cố thanh truy cúi đầu nhìn về phía để ở chính mình yếu hại chỗ đồ vật kia thủy thủ vừa thấy chính là gặp qua huyết đem trên tay một mảnh bất quy tắc gám trầm nhàn sắc binh lính nhìn quanh bốn phía xác định chung quanh không có mai phục sau đối cố thanh truy thấp giọng nói thành thật điểm theo ta đi Cố Thanh Truy thử giấy rua, lại bị đối phương uy hiếp dường như đem truy thủ dùng sức, trắng non trên cổ nháy mắt xuất hiện một đạo vệt đỏ. Không cho phép núp ních. Binh lính trên tay động tác không ngừng, hiếp bức Cố Thanh Truy chậm rãi lui về phía sau. Cố Thanh Truy nháy mắt biến thành người gỗ, nghe lời theo hắn y tứ một chút rời đi tại chỗ. Dọc theo đường đi binh lính động tác đều thập phần cẩn thận, Cố Thanh Truy thừa dịp hắn đi đường không đương quan sát đến, đại khái đoán ra người này là xe quốc binh lính. Cũng may mắn gặp phải chính là cùng điều quốc xưa nay giao hảo xe quốc binh lính, cố thanh truy khổ trung mua vui tưởng. Nếu là di quốc binh lính chỉ sợ đường trưởng liền đem nàng chém thành hai nửa, kia còn chờ được đến mang đi quân doanh thẩm vấn. Cùng với dâm quá khô thảo sàn sạt thanh cùng trong rừng cây chim tức thường thường vang lên tiếng kêu, cố thanh truy đã bị binh lính lấy như vậy biệt liễu tư thế mang về quân doanh. Vừa tiến vào nơi này, binh lính rõ ràng thả lỏng lại, liền vẫn luôn dán khẩn cố thanh truy trùy thủ đều bị hắn nhẹ nhàng lấy ra. nay tòa quân doanh là truyền thống ý nghĩa thượng túc mục uy nghiêm liền thổi tới gió nhẹ đều mang theo một tia mùi màu tươi tuần tra tiểu đội tựa hồ cùng binh lính rất quen thuộc thấy hắn mang theo cố thanh truy hồi tới tiến lên dò hỏi triệu thiên hộ hôm nay như thế nào mang theo cái nữ hoa hoa trở về người nọ đem trên tay trường kiếm vừa thu lại cười đối cố thanh đuổi theo tiếp theo quét theo lý thuyết thiên hộ loại này cấp bậc tướng lãnh là sẽ không tự mình đi điều tra cố thanh truy có thể gặp phải hắn trách chỉ trách mấy ngày này di quốc thám tử ủn ùn không dứt triệu tích mới không thể không tự thân xuất mã ở chung lâu như vậy triệu tích biết hắn không đứng đắn tính tình nghe được lời này mặt trầm xuống thu thu ngươi khắp nơi phi ngựa miệng ta hỏi nghi nàng là di quốc thám tử đang muốn mang đi thầm đâu vừa nghe hắn lời này vương thu hồi trên mặt không chút để ý tôi cười phải không phảng phất mới vừa nhìn đến Cố thanh truy giống nhau hắn thỏ qua tới lại lần nữa nhìn chằm chằm cố thanh truy nhìn lại xem Này nữ hoa đều bao ra thị xương đầu di quốc phái như vậy cái thám tử lại đây làm gì Bác đồng tình A. Vương khó hiểu nói. Triệu tích cũng có chút hoang mang, xác thật có chút kỳ quặc bất quá vẫn là tiểu tâm vị thượng. Cố Thanh Truy nghe bọn hắn đối thoại phản ứng lại đây, phỏng chừng là mấy ngày này bắt được rất nhiều di quốc thám tử, bằng không không đến mức như vậy thần hồn nát thần tính. Lo lắng bị bọn họ trực tiếp ra hình, Cố Thanh Truy vội tỏ lòng trung thành, ta thật sự không phải thám tử. Ta là điều quốc, thôn liền ở bên này, thật sự là đói đến không có biện pháp mới bí quá hóa liều ra tới dò đường. nàng một chuỗi lời nói không đổi khí liền pháo dường như nói xong khẩn trương hề hề mà nhìn hai người vương trịnh trọng mà đánh giá một phen cau mày nói sắc thật không giống thắng tử gây đến độ thoát tướng lại là cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hoa hoa có thể nghe được cái gì triệu tích lại không có thiếu cảnh giác ai biết có phải hay không gì quốc tân ra cái chiêu gì vẫn là đưa tới trong nhà lao thẩm thẩm an tâm nói hắn tiếp nhận một bên binh lính truyền đạt dây thừng ba lượng hạ đem cố thanh truy trói đến kín mít cố thanh truy vô pháp Đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới có thể tẩy thoát hiểm nghi, lại nên diện đụng phải vội vàng hướng tới bọn họ đi tới một người thư sinh dạng nam nhân. Triệu thiên hộ. Ngại nhưng tính đã trở lại. Người nọ chạy trốn thở hừng hộp, tướng quân chính bực bội đâu, chư vị đại nhân đều ở liền chờ ngài một cái. Triệu tích trong lòng căng thẳng không kịp nhiều lời, đem dây thừng hướng vương trên tay một tắc, vội vàng đi theo người nọ đi tướng quân liều trại. Vương nhìn trên tay nhiều ra tới dây thừng giở khóc dở cười, lại không thể thật sự ném xuống cố thanh truy mặc kệ. Đành phải nhận mệnh tiếp được cái này khổ sai sự. Nói một chút đi, ngươi là chuyện như thế nào? Hắn cũng không tiếp tục mang theo cố thanh đuổi theo đại lao, tuy tiện tìm cái tảng đá lớn khối ngồi xuống, rất có hứng thú mà nhìn cố thanh truy. Cố thanh truy hồ nghi nói, ngươi không nghi ngờ ta sao? Vương cười lắc đầu một tiếng, ngươi này gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, có thể đương cái gì thám tử? Còn tưởng rằng hắn hội trưởng thiên đại luận một phen từ bề ngoài nói đến lập trường tới phủ quyết là thám tử kết luận. Lại không nghĩ rằng cư nhiên là bởi vì chính mình quá yếu. Cố thanh truy có chút buồn bực, rõ ràng tạm thời an toàn xuống dưới, lại mạc danh có chút khó chịu. Nàng cúi đầu đem nguyên chủ ký ức chọn thuật lại một lần, thuận tiện đối vương bán cái thảm. Ta một cái nữ nhi ra, kia có cái gì năng lực đương thám tử. Mới vừa hung hăng tâm gia thôn đã bị triệu thiên hộ được vừa vặn. Ta đã suốt hai tháng không ăn đến cái gì đứng đắn thức ăn, mỗi ngày dựa vào một chút nước cơm cùng cây đậu tục mệnh. Trung quanh không huấn luyện binh lính vốn đang ở nghe lén bên này nói chuyện lại không muốn nghe tới rồi như vậy một phen lý do thoái thác trong lúc nhất thời sắc mặt đều không tốt lắm vương nhưng thật ra đối cố thanh truy tình huống có chuẩn bị tâm lý lại cũng không nghĩ tới cư nhiên khó khăn đến này nông nỗi thở dài hắn vốn định mở miệng an ủi vài câu lại cảm thấy loại tình huống này hạ ngôn ngữ an ủi đều quá mức đơn bạc nơi xa đột nhiên vang lên vài tiếng ồn ào náo động vương nghe tiếng ngầm đầu phát hiện là tướng quân chướng doanh truyền ra tới thanh âm không tốt Hắn vẻ mặt nghiêm lại, theo bản năng nhấc chân đuổi theo. Cố Thanh Truy trên người dây thường bị hắn động tác tún đến căng thẳng, thất tha thất thể mà đuổi kịp. Phần 3. Ly đến gần, Cố Thanh Truy nghe được Trướng doanh tựa hồ là ở khắp khẩu chút cái gì. Vương phản ứng lại đây tưởng đem nàng đẩy đi, vừa vặn bị vén rèm lên đi ra thông khí đại nhân nhìn cái đôi mắt. Người nọ có chút bực bội, nhìn đến Vương cùng Cố Thanh Truy cũng không có gì sắc mặt tốt. Tướng quân cùng chư vị đại nhân đều ở bên trong, các ngươi chạy đến này tới làm gì? Hắn thanh em hơi có chút đại, xuyên thấu qua còn không có quan kín mít mảnh chuyển tới yên tĩnh lều trại bên trong, có chút khắc thường rõ ràng. Vương nghiêm mặt nói, đây cũng là vì tới tẫn một phần lực sao. Người nọ mắng cười một tiếng, còn muốn nói gì đã bị trong lều tiếng người đánh gãy. Là vương gia tiểu công tử ở bên ngoài. Làm hắn bảo đi. Tướng quân ngồi ở ghế trên, nhất quán nghiêm túc khuôn mặt mang lên vài phần mệt mỏi. Cố thanh truy lại lần nữa bị tốn đi vào lều trại, đối mặt từng đạo bắn về phía chính mình ánh mắt. nàng nho nhỏ nuốt nước miếng một cái lêu trại không khí muốn so trong tưởng tượng còn muốn nặng nề trên mặt đất quỷ mấy cái thư sinh dạng người vừa rồi tới tìm triệu tích người nọ cũng ở trong đó tướng quân liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng cái này sinh gương mặt sắc mặt không vui mà nhìn về phía đem nàng mang tiến vào vương vương hi hi ha ha không cái chính hình cuối cùng vẫn là triệu tích đứng ra chắp tay giải thích một phen đại khái sau khi hiểu rõ tình huống tướng quân trầm tư một lát giơ tay làm binh lính cởi bỏ cố thanh truy trên người dây thừng Vị cô nương này không lấy làm phiền lòng, thật sự là ta quân mấy ngày này bị di quốc thám tử làm cho bực bội bất ham, lúc này mới có chút trông gà Hoa quốc. Tướng quân vốn định tùy tay đuổi rồi cố thanh truy, lại bị nàng theo sau nói hấp dẫn lực chú ý. Cố Thanh Truy đi vào doanh trướng đã bị trung ương rơi dụng mấy trương giấy vẽ chặt chẽ hấp dẫn, nàng hồi tưởng khởi mới vừa rồi ở bên ngoài nghe được khắp khẩu thanh kế thượng trong lòng. Không biết tướng quân hay không ở vì bức họa phát sầu. Cố Thanh Truy xoa bởi vì buộc chặt mà có chút sưng đỏ phát cương thủ đoạn. Tướng quân thần sắc không rõ, cô nương gì ra lời này. Hắn phía sau cận vệ nhỏ đến không thể phát hiện mà nắm lấy trôi đao, gắt gao nhìn thẳng cố thanh truy sở hữu động tác. Cố thanh truy cũng nhận thấy được từng đạo tầm mắt chính ngắm nhìn ở trên người nàng, nàng thở sâu, tướng quân nếu là dám tin ta, ta nguyện ý vì tướng quân thử một lần. Triệu tích thân hình vừa động liền phải đem cố thanh đuổi bắt hạ, lại bị vương một chán. Thiên hộ kích động như vậy làm gì, làm nàng đem nói cho hết lời sao. Vương cười như không cười mà nhìn Triệu Tích. Ánh mắt rơi xuống tướng quân trên người, tướng quân nói như thế nào? Triệu tích lạnh lùng nói, nàng xuất hiện vốn là khả nghi, hiện giờ càng là ý đồ nhúng chàm ta quân cơ mật. Vương ngươi đây là có ý tứ gì? Vương nhún nhún bay, từ trên mặt đất tùy tiện cầm lấy một trương phế bản thảo, thiên hộ hay không đã quên ta cũng là này đại quân giám quân. Ta cho rằng nhưng làm nàng thử một lần. Hắn nhất quán không có gì cái giá, hiện giờ bãi khởi giáng quân bộ giáng đảo làm triệu tích sử sốt, không dám nói cái gì nữa. Cái này mọi người lại đồng thời nhìn phía ngồi ở chính phía trên tướng quân. Cố Thanh Truy có thể cảm giác được tướng quân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng ban phá, nàng chấn định mà cúi đầu, thảo dân phía trước may mắn ở một vị họa sư trên tay học quá bức họa, cùng xe quốc nhất quán phong cách bất đồng, có lẽ có thể trợ giúp một vài. Tướng quân không có tiếp nàng lời nói, ngược lại hỏi, "Nhớ không lầm nói ngươi mới vừa rồi tự xưng điều quốc thôn dân, vì sao nguyện ý giúp ta quân?" Cố Thanh đuổi bắt ra nàng biện hộ tố chất tâm lý, căng ra đầu đáp Thảo dân tổ phụ từng chịu quá xe quốc một vị thiện tâm người trợ giúp, lúc này mới có mệnh tồn tại hồi điều quốc. Còn nữa mà nói, xe quốc cùng ta điều quốc nhất quán giao hảo, nếu làm gì quốc chiếm hết thượng phong sợ là bước tiếp theo liền sẽ đối điều quốc tuyên chiến, giúp tướng quân cũng là giúp ta chính mình quốc gia Nguyên bản tướng quân cũng không có đem này nhỏ gây nữ tử để vào mắt, nghe nàng nói như vậy mới ngẩng đầu chân chính nhìn thẳng vào nàng. Thật lâu sau, hắn thở dài, ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái. Hắn vây tay làm một bên đứng yên thân binh tiến lên. Nếu như thế, ngươi thử xem đi. Thân binh hắc mặt dò hỏi cố thanh truy yêu cầu đồ vật. Giấy và bút mực bên này đều có, không biết cô nương hay không có cái gì riêng nhu cầu. Những cái đó bức họa sư không phải ghét bỏ trang giấy không đủ mềm mại tính dai chính là ghét bỏ mực nước không đủ lưu ngân. Một đám bãi đủ bản nhạc lại họa không ra, bạch mù một đống thứ tốt. Hắn đã làm tốt cố thanh truy nói ra một đống làm khó dễ yêu cầu, lại bị nàng khinh phiêu phiêu một câu không cần lấp kín muốn nói nói. cố thanh truy tử trong lòng móc ra thôn trưởng cấp kia chỉ thô giáp bút, dơ lên lông mày, không cần những cái đó, cho ta một trường giấy trắng là được. Trước mắt bao người cũng không sợ nàng đổi ý, thân binh từ cái bàn hạ tìm ra trang giấy phô hảo, có nể nếp mà miêu tả người nọ bộ dáng. Đôi mắt không lớn cũng không nhỏ, lông mày có điểm thô nhưng không phải thực đùng, mặt ngăn nắp không có gì đặc điểm, quanh thân nhìn qua phổ phổ thông thông. Thân binh một hơi nói xong, nhìn dáng vẻ là nói rất nhiều biến. cố thanh truy một bên nghe một lần nhìn thò qua tới muốn nhìn bức họa sư nhóm trong lòng nghĩ khó trách này đó bức họa sư nhóm họa không ra những lời này nói cùng chưa nói giống nhau cũng may nàng cùng những người này học không giống nhau cố thanh hồi tưởng tác một lát méo kia căn yếu ớt rất cha gậy gô bút ở giấy vẽ thượng bắt đầu vẽ tranh là tả thanh âm ở chướng doanh không quá rõ ràng nhưng tựa như nào đó có sinh mệnh móc giống nhau câu dẫn đứng ở bên trong người này bút tựa hồ cố thanh truy gặp qua vị kia thư sinh thấu đến gần nhất Tao mày xem nàng hạ bút. Dư lại người có chút nói thầm, không quá tin tưởng cố thanh truy có thể họa ra tới. Cố thanh truy không ngẩng đầu, chỉ là vẽ tranh tay hơi hơi một đốn. Mới vừa rồi trói thời gian lâu như vậy, quả nhiên vẫn là có chút cứng đờ. Đệ ba trương. kia bút cũng thật sự thô giáp, nắm ở trên tay rào rạt rất cha. Cố thanh tìm lại được không tại như vậy đơn sơ hoàn cảnh hạ họa quá giống, trong lúc nhất thời thực sự có chút không thích hứng. Trung quanh bức họa sư vẫn luôn ở khe khẽ nói nhỏ. Giờ hồ là đối cố Thanh Truy này chưa bao giờ gặp qua thủ pháp có rất nhiều bất mãn. Trong đó một người nhưng thật ra rất có hứng thú, vẫn luôn ý đồ nhìn thấu cố Thanh Truy hạ bút phương thức. Ngươi nói cô nương này có thể thành sao? Người nọ nhìn sau một lúc lâu, cũng không rõ cố Thanh Truy như thế đặt bút đạo lý. Muốn ta nói chính là cái xôn sao chúng lấy chúng ra hỏa, dùng loại này bút cũng không sợ chê cười. Một cái khác mới vừa rồi bị tướng quân giữa hạ mặt mũi họa sư đầy mặt khinh thường, chợt nhìn đối cố Thanh Truy rất có ý tưởng. dư lại bức họa sư thật không có lắm miệng nhưng thoạt nhìn đối cố thanh truy năng lực cũng không thập phần tín nhiệm rất có chế dêu bộ dáng tự động che chắn này đó thanh âm trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi thân binh miêu tả bộ dáng cố thanh truy cao mày đem bộ dạng hoa xong trở tay đem giấy vẽ đẩy đến bọn họ trước mặt hẳn là như vậy nàng làm bộ trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua tướng quân phát hiện đối phương chính nhấp môi nhìn chằm chằm giấy vẽ người trên mặt trên mặt còn mang theo vài phần cửu thị cố thanh truy trong lòng hiểu rõ Phỏng chừng nàng này đem xem như đánh cuộc chính xác. Quả nhiên, ở thò qua tới thấy rõ sau, thân vệ đầy mặt không thể tin tưởng lại cao hứng bộ dáng lập tức lộ rõ. Hắn lấy qua dây vẽ quay đầu hưng phấn mà chạy đến tướng quân bên người nói, tướng quân, thật sự giống nhau như lúc. Vừa dứt lời, hắn liền ý thức được chính mình nói lỡ, vội túi đầu thỉnh tội. Cũng may tướng quân cũng không nghĩ phạt hắn, ngược lại tiếp nhận giấy vẽ cẩn thận quan sát một phen. Này này này bức họa sư nhóm đầy mặt khiếp sợ, như thế nào sẽ đâu nàng căn bản không phải đứng đắn chiêu số họa ra tới a phản ứng nhanh chóng bức họa sư đã nhanh chóng chạy đến cô thanh truy trước mặt quân lấy muốn xem nàng kia chỉ vừa rồi còn bị bọn họ chửi bới vì chê cười thô giáp nhánh cây là giống nhau như lúc tướng quân rũ xuống đôi mắt trong lúc nhất thời dâng lên đem cô thanh truy vĩnh viễn lưu lại nơi này ý niệm nhân tài như vậy vẫn là gặp qua quân doanh nhiều như vậy cao tầng bức họa sư nếu là không thể vì hắn sử dụng liền chỉ có thể cố thanh truy nhạy bén nhận thấy được một tia lạnh lẽo nhưng ngại với tướng quân còn không có mở miệng nàng cũng không tiện nói chuyện đành phải âm thầm nhẫn lại may mắn vị này thoạt nhìn rất là hung hãn tướng quân cuối cùng vẫn là buông tay đem giấy vẽ thả lại trên bàn đối với cô thanh truy nói còn không có cảm tạ cô nương nguyện ý dối lấy việt thủ không biết cô nương có không yêu cầu thứ gì chúng ta nguyện ý trợ giúp một vài cố thanh truy vừa nghe liền biết hắn tính toán buông tha chính mình đại đại nhẹ nhàng thở ra nếu là vị này nói muốn đem nàng bắt lấy kia cũng thật chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay Một bên triệu tích lại có chút sốt ruột, Hiển nhiên là còn đang suy nghĩ vừa mới tướng quân nghĩ tới sự. Vị này tướng quân là xe quốc này đó đại tướng Trung Ít có nhân từ nhất phái, tuy nói ở dân gian danh vọng rất cao, nhưng này cũng dẫn tới hắn ở nào đó phương diện vẫn luôn không qua thuận lợi. Xe quốc hoàng đế lần này phái vương đương giám quân cũng có khuyên tướng quân lôi đình thủ đoạn ý tứ ở bên trong. Chỉ tiếc ngày xưa vương lại không đàng hoàng, nên tàn nhẫn thời điểm vẫn là sẽ tàn nhẫn, cũng xác thật nhiều lần khuyên bảo tướng quân. Lần này không biết như thế nào thế nhưng cùng tướng quân đứng ở một chỗ đi, không tưởng đem cố thanh truy lưu tại này. Dư lại mấy cái tướng lánh ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đều coi như nhìn không thấy. Triệu tích lẻ loi một mình đành phải thôi. Ở bọn họ suy tư cố thanh truy hay không sẽ công phu sư tử ngoạng hoặc là thảo muốn thập phần chân quý tình báo khi cố thanh truy vang dội một câu ta muốn mười lượng bạc vững chắc đưa bọn họ hoảng sợ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Không riêng gì triệu tích. ngay cả luôn luôn tự nhận là ly kinh phản đạo vương cũng chưa nghĩ đến cố thanh truy yêu cầu như vậy ngạch, như vậy giản dị tự nhiên cố thanh truy ta liền muốn mười lượng bạc tình báo tin tức có ích lợi là gì làm cho không hảo ngược lại chọc một thân tao vẫn là bạc thật sự còn nữa mà nói nàng nếu muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ vẫn là đến rửa bạc có tiền mới có thể mua đồ vật ta ở đây chư vị tướng lãnh sôi nổi trầm mặc hẳn là còn không có tiêu hóa xong nàng những lời này cuối cùng vẫn là tướng quân mở miệng Làm thân binh cầm 10 lượng bạc tự mình đưa cho cố thanh truy. Cô nương về sau nếu là có chuyện gì khó xử, cũng có thể bằng cái này tới ta này. bổn em nhất định có thể giúp tác giúp. Tướng quân ở trên eo đào một phen, lấy ra một cái thiếu khẩu tử cổ đồng tiền. Kia đồng tiền thoạt nhìn rất có chút năm đầu, mặt trên vết thương chống chất, hẳn là theo tướng quân thượng quá không ít chiến trường. Tuy là cố thanh truy lại trì độn cũng nhìn ra chính mình họa người kia có bao nhiêu quan trọng. nhưng nàng không biết chính là kỳ thật tướng quân nguyện ý làm ra cái này hứa hẹn càng nhiều là bởi vì cố thanh truy mới vừa rồi thêm mắm thêm mối sở tố nước đắng lời nói đều nói đến này phân thượng nàng cũng không hào chối từ thoải mái hào phóng mà tiếp được tướng quân truyền đạt bạc cùng tín vật đa tạ tướng quân hảo ý ở bắt được bạc trong nháy mắt cố thanh truy trong đầu liền vang lên mũ bảo hệ thống đồng vàng đến trướng thanh âm dầm chúc mừng ký chủ thu hoạch xô vàng đầu tiên cơ sở thương thành đã mở ra thỉnh không ngừng cố gắng nga Mọi người thấy nàng nhận lấy tạ lễ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Như vậy mới đúng, có sở cầu tổng so cái gì đều không cần hảo. Tuy nói cái này tạ lễ phi thường kỳ quái, nhưng nói không chừng nhân ra chính là như vậy tươi mát thoát tục đâu. Giờ này khắc này cố thanh truy hồn nhiên không biết những người này đem nàng coi như nào đó lãnh đời cao nhân, trong đầu bịa đặt ra 17 tám loại nàng xuất thế hỗ trợ nguyên nhân. hiển nhiên là đem nàng mới vừa rồi xin tha nói coi như lý do. Có chút tâm tư sinh động đã suy nghĩ như thế nào cùng cố thanh truy bảo trì liên hệ, nếu là lấy sau lại gặp phải loại tình huống này, có lẽ còn có thể làm cố thanh đuổi theo hỗ trợ. Chỉ có thần kinh đại điều tướng quân còn đang đau lòng tốt như vậy cô nương họa đến một tay hảo họa lại lưu lạc đến nước này, cảm khái dân chúng lầm than. Bất quá này đó tâm tư cố thanh truy cũng chưa phát hiện, hoặc là nói nàng nhận thấy được nhưng căn bản không để ở trong lòng. Dù sao dựa theo nàng kế hoạch, về sau căn bản sẽ không lại cùng những người này có liên quan. Tướng quân phái thân binh đem Cố Thanh Truy đưa đến triệu tích gặp được nàng địa phương, dựa theo ước định không có tìm tòi nghiên cứu nàng tới chỗ. Cố Thanh Truy xác nhận chung quanh lại vô người khác lúc sau, mới yên tâm mà hướng tới Sơn Thôn đi đến. Vừa rồi ở xe quốc quân doanh chậm trễ quá nhiều thời gian, hiện giờ ngày càng tây rũ, đã sắp vào đêm. Ban đêm núi rừng nhưng không tính cái gì hảo nơi đi, Cố Thanh thêm vào nhanh chính mình bước chân. Trải qua hệ thống hảo tâm phổ cập khoa học. Nàng đã biết chính mình đêm qua bình an xuyên qua rừng cây gặp được triệu tích là cỡ nào may mắn một sự kiện. Không bị này trong rừng đói bụng thời gian dài như vậy xài lang hổ báo nuốt ăn nhập bụng đều tính nàng phúc lớn mạng lớn. Phân cái tâm cờ lạc mở hệ thống thương thành, phát hiện kia 10 lượng bạc đã ổn định vững chắc đặt ở ngạch trống trong bóc tiền. Cố thanh truy ánh mắt sáng lên, vội không ngừng dạo khởi thương phẩm giao diện. Bởi vì nàng kiếm tiền còn không nhiều lắm, trước mắt chỉ mở ra cơ sở thương thành. thuế lên trên trung cấp cùng cao cấp thương thành đều vẫn là màu xám chưa mở ra trạng thái nhưng cái này cơ sở thương thành đã có thể so sánh cố thanh truy nguyên bản thế giới mô bảo bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu cái gì cần có đều có đáng tiếc cố thanh truy hiện tại còn tính nghèo rất giai cấp căn bản mua không nổi phần 4. chảy nước mắt ở thương thành bán trực tiếp cửa hàng mua đỡ đói bắp cùng khoai lang đỏ cố thanh truy chơ mắt nhìn còn không có che nóng hổi bạc xôn sao nước chảy giống nhau biến mất không thấy thở sâu Cố Thanh Truy không ngừng cho chính mình làm tâm lý ám chỉ, này hết thệ đều là vì Sơn Thôn càng tốt tương lai. Mười lượng bạc nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít. Hệ thống niệm ở Tân người dùng phân thượng cho nàng đánh cái chiết, chính chính hảo hảo mua mười gánh bắp khoai lang đỏ. Cố Thanh Truy đau lòng trắng bóng bạc, theo bản năng phun tào nói, các ngươi này cũng quá tối. Mười lượng bạc liền mua này đó. Hệ thống hẳn là đã sớm ứng phó quá các lộ ký chủ, đối mặt loại này vấn đề mặt không đổi sắc tâm không nghệ, thân thân. Bởi vì vượt thế giới quan hệ là sẽ quý một chút đâu. Cố thanh truy một nghẹn, cư nhiên quỷ dị sinh ra nó nói có điểm đạo lý ý tưởng. Dọc theo đường đi đuổi sắt chấm đuổi, cuối cùng là ở Thái Dương hoàn toàn lạc sơn phía trước trở lại thôn. Chỉ là một ngày qua đi, toàn bộ thôn lại giống hoàn toàn thay đổi một phen. Nguyên bản liền rách tung tóe phòng ốc hiện giờ bị người đánh tạp đến không thành bộ dáng, đầy đất vết thương, đúng là nên ăn cơm thời gian lại liền cá nhân thanh đều không có. Cố thanh truy trong lòng chấm xuống. không kịp nhiều tự hỏi bước nhanh chạy hướng thôn trưởng ra. thôn trưởng ra còn tính sạch sẽ ngăn nắp tiểu viện hiện giờ đã dối tinh rối mù cửa thạch ma bị người đẩy ngã trên mặt đất không biết dẫm nhiều ít cái dấu chân rách nát đại môn hoa đảo miễn cưỡng che lấp mặt sau chính sảnh cố thanh truy thật cẩn thận mà vòng qua trên mặt đất không biết tên tạ vật dựng lên lỗ thai nghe song sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói thôn trưởng còn có người ở sao thật lâu sau liền ở cố thanh truy cho rằng nơi này đã không có người sống thời điểm Một cái mỏng manh thanh âm đột nhiên ở cách đó không xa tạp vật đôi vang lên. Là ai? cố Thanh Truy nghe ra thôn trưởng thanh âm vui mừng quá đôi. Thôn trưởng, là ta cố Thanh Truy, ta tới giúp ngươi. Nàng cũng không chê dơ, trực tiếp dùng tay đem bọc đầy không biết tên sền sệt chất lỏng tạm vật một chút dọn đi, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Thôn trưởng một chân bị một khối to cục đá vững chắc đẻ ở phía dưới, khó trách thời gian dài như vậy cũng chưa bỏ ra tới. Nương cố Thanh Truy sức lực. Thôn trưởng miễn cưỡng từ cái kia thượng có thể dung thân địa phương gian nan mà bỏ ra tới, hung hăng thở hổn hển khẩu khí mới nói, thật là người già rồi. Cố ra nha đầu, ngươi như thế nào đã trở lại? Nhìn dáng vẻ hắn không bị thương, kia tảng đá nhưng thật ra ép tới thực xảo. Đã làm thôn trưởng không có khe hở chen chân vào, lại không có đem hắn chân áp ra cái tốt xấu, thôn trưởng bỏ ra tới sau run run chân, không đến một lát là có thể chính mình đi đường. Lo lắng hắn còn có nội thương. Cố Thanh Truy khuyên can mãi đỡ thôn trưởng đi buồng trong miễn cưỡng tìm cái còn tính sạch sẽ mặt đất ngồi xuống. Thôn trưởng, ta bất quá chính là rời đi một ngày, thôn như thế nào cứ như vậy. Cố Thanh Truy kế thừa nguyên chủ ký ức, hơn nữa hệ thống nhiệm vụ quan hệ, đối thôn này không tránh được tồn vài phần thiện ý. Thôn trưởng tự hồ là thập phần ảo não, liên tục đấm mặt đất, còn không phải kia sắt ngàn đao lưu tự hành, chiếm trước nhà ngươi tòa nhà, phân lương thực còn không thỏa mãn. Tuy nhiên còn cùng kia trấn trên sắt ngàn đào thái ra tới đem thôn cướp đoạt cái sạch sẽ. Nói đến chỗ này, thôn trưởng vàng như nến mặt bị khí thành màu gan heo, môi run rẩy vài hạ mới nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Này không phải muốn toàn thôn người tánh mạng sao? Nghe đến đó Cố Thanh Truy mới hiểu được thôn biến thành như vậy nguyên nhân, chỉ sợ là những người đó hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát đem toàn bộ thôn đoạt cái sạch sẽ. Cũng may nghe thôn trưởng ý tứ là không ra mạng người. Bất quá này Sơn Thôn nói dễ nghe một chút kêu non xanh nước biếc, nói khó nghe điểm chính là một chưa khai phá khu vực, có cái gì đáng giá huyện Thái Gia xuất động tới đoạt bảo bối. Nàng đem nghi vấn nói ra, vốn tưởng rằng thôn trưởng sẽ biết. Kết quả thôn trưởng gục đầu xuống suy tư một lát, bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là lưu tự hành ngày hôm qua đi nhà người kia sân thu thập, không biết như thế nào hoang mang rối loạn chạy. Lại lúc sau chính là huyện Thái Gia người đột nhiên làm khó dễ. huyện thành đến nơi đây ít nói cũng đến có nửa ngày lộ trình muốn nói lưu tự hành có thể ở một ngày nội đem người đưa tới sơn thôn hoàn thành những việc này đánh chết cố thanh truy cũng không tin xem ra là chủ mưu đã lâu cố thanh truy buông ra nâng thôn trưởng tay thôn trưởng gật gật đầu hiển nhiên cũng nghĩ đến này một vụ nhưng là bọn họ phỏng chừng không tìm được muốn đồ vật ta xa xa thấy kia huyện thái ra đem lưu tự hành hung hăng mắng một đốn nghe thật là hả giận thôn trưởng dâu theo hắn nói chuyện động tác lúc lên lúc xuống Làm cho bọn họ chó cắn chó đi thôi. Cố thanh truy gật gật đầu, chỉ có thể cầu nguyện huyện Thái Gia bất lực trở về sau sẽ không lại đến một chuyến. Đệ bôn trương. Nói lên cái này huyện Thái Gia cũng là đau đầu, chuyện tốt không làm chuyện xấu không ngừng. ỉ vào nhà mình tộc tỷ là hoàng đế chính thịnh sủng thục phi làm sàng làm bậy, ở kinh khi tiện lợi phố phóng ngựa dẫm chết nhi đồng, mà lão hoàng đế cư nhiên còn có thể nhân thục phi mặt mũi vong khai một mặt, chỉ biếm hắn tới bên này thủy trấn nhỏ làm huyện quan. Không nghĩ tới người này thích nhất biên thủy nữ tử, vừa đến này ngày qua cao hoàng đế xa, trong nhà tộc Lão cũng khó có thể quản thúc, ngắn ngủn mấy tháng thế nhưng liên tiếp nâng sáu đỉnh kiệu nhỏ, làm cho chấn trên trong nhà nữ nhi vừa độ tuổi nhân ra hoàng loạn, sợ chính mình nữ nhi bị này nhân cha coi trọng. Hiện giờ chính vùng chiến loạn, tuy nói một chốc một lát chiến hỏa thiêu không đến điều quốc trên người, nhưng này chấn nhỏ quán thượng như vậy cái không tư tiến thủ một mặt dâm hoan mua vui huyện Thái Gia, phòng trừng cũng là hảo cảnh đến cùng. Này đó đều không phải cố thanh truy nên nhọc lòng sự, nàng hiện tại chính vội vàng cùng thôn trưởng cùng đi các gia các hộ trong viện tìm dư lại thôn dân. Theo thôn trưởng theo như lời, huyện Thái Gia mang đến người vẫn chưa thương cập cả người lẫn vật. Này có thể là duy nhất tin tức tốt. Cố thanh truy trên tay động tác không ngừng, cùng thôn trưởng hợp lực đem triệu võ cửa nhà cổng cảnh thạch lan dọn đi. Đúng rồi thôn trưởng, như thế nào không gặp quế lan thẩm. Cố thanh truy không yên tâm, như vậy nửa ngày cũng chưa thấy thôn trưởng thê tử, theo lý mà nói không nên. thôn trưởng một đốn vỗ chính mình đầu đảo não nói nhìn ta này trí nhớ ngươi thím nàng trái tim không hảo thân thể yếu đuối ta thấy những cái đó kẻ xấu tới đem nàng tảng đến hầm đi hầm không khí loãng đến mau chút đi mở cửa ra hắn hoang mang rối loạn vội vội chạy về ra cố thanh truy một người đi triệu võ ra tìm người cái này triệu võ chính là lúc trước đối nàng có chút thương hại nam nhân kia cố thanh truy đối hắn có điểm ấn tượng hắn sân so thôn trưởng ra còn muốn rách nát cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh đồ vật liền trung gian một người ôm hết đại cây đào đều bị người đẩy ngã trên mặt đất cố thanh truy miễn cưỡng tìm được địa phương đặt chân nên không phải là kia lưu tự hành ghi hận trong lòng nàng nói thầm một câu thôn trưởng nói huyện thái Gia là tới tìm bà bối nghĩ như thế nào cũng là trọng điểm phiên nguyên chủ ra sân cùng thôn trưởng ra đi Này tiết hận thù cá nhân bộ dáng thấy thế nào đều như là lưu tự hành bút tích còn có người sao nàng lớn tiếng hô vài câu vì phòng người trốn đến hầm còn cố ý cầm cùng gậy gộc dùng sức gõ một trận Giọng nói giống đến bút khói, cố thanh truy thở hồn hển mệt đến nằm liệt ngồi dưới đất. Có. Người. Đột nhiên, một cái tràn đầy nước bùn nhân thủ cùng với đức quáng thanh âm từ nơi không xa lộ ra. Cố thanh truy quay đầu hoảng sợ, triệu võ cả người siêu siêu vẻo vẻo mà không biết từ cái nào địa phương chui ra tới, cả người giống như là chạy nạn nạn dân giống nhau. Người như thế nào biến thành như vậy? Nàng bay nhanh tiến lên đem người đỡ lấy, nhìn triệu võ trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương. thôn trưởng không phải nói kia huyện thái gia không đả thương người sao triệu võ ho khan hai tiếng nương cố thanh truy sức lực chống đỡ chính mình huyện thái gia là không nghĩ đem sự tình nháo đại tài phân phó một câu đừng nháo ra mạng người phía dưới những người đó chỉ lo không chết người là được dư lại thao tắc không gian nhưng không ngừng nhỏ tí tẹo hắn loát khởi phá vài cái khẩu tử ống tay áo ý bảo cố thanh truy xem cánh tay thượng miệng vết thương lưu tự hành chính là cái lưu manh vô lại ngoài miệng nói rất đúng tốt đảo mắt liền đi huyện gia kia quy phục Không yên tâm chúng ta này, đó cùng hắn cùng nhau nháo sự các hương thần, hắn cư nhiên tự mình sai xử những cái đó bọn nha dịch đối chúng ta hạ nặng tay. Nói tới đây, hắn mặt đỏ lên, hắn không thể vọt tới huyện thành đi đem lưu tự hành từ trong nha môn kéo ra tới hành hung một đốn. Ta phi, liền hắn như vậy còn tưởng cái gì làm quan phát tài, kia huyện thái gia là cái gì lương thiện người? Triệu Võ căm giận nói, ta xem hắn có thể được ý đến bao lâu. Cố Thanh Truy cũng không biết này hai người là như thế nào ở trong vòng một ngày từ hợp lực mưu đồ nhà nàng tài sản phát triển đến thế bất lưỡng lập, xem triệu võ bộ dáng, bọn họ hiểm khích không cạn. Triệu võ do dự hai hạ, ngăm đen khuôn mặt mất tự nhiên có chút phím hồng. Hắn có chút khẩn trương cùng xấu hổ mà xoa xoa tay, cố ra tiểu thư, là ta phía trước xin lỗi ngươi. Ngươi còn nguyện ý tới cứu ta ta thật sự. Không biết nên như thế nào tạ ngươi. Từ nay về sau cô nương hữu dụng được với ta địa phương cứ việc mở miệng. Không nghĩ tới người này xin lỗi nhưng thật ra thập phần chân thành cùng nhanh chóng, cố thanh truy đột nhiên cảm thấy người này hình tượng vi diệu lên. Làm kế thừa nguyên chủ ký ức cùng thân thể người, đương nhiên là đối triệu võ sấn hư mà nhập cùng lưu tự hành cùng nhau bá chiếm nhà nàng tài sản hành vi tức giận bất bình. Làm một cái ngây thơ mờ mịt đột nhiên xuyên qua mà đến dị thế giới linh hồn, đối dám làm dám chịu triệu võ cũng có vài phần tôn kính. Này mâu thuẫn cảm giác làm cố thanh truy ngực có chút phiền muộn. rũ mắt đối triệu võ nói vài câu liền hướng ra phía ngoài đi đến thôn các hộ nhân ra lục tục có người ra tới thấy cố thanh truy hồi tới khi không ít người lộ ra ấy náy thân sắc Hiện nhiên đều là đối tối hôm qua sự có điều nghe thấy thôn trưởng đúng lúc xuất hiện triệu tập đại ra đi trước cửa thôn thương nghị sự tình triệu võ tùy tay triệt đem khô thảo ngậm ở trong miệng cũng mặc kệ ẩn ẩn chảy ra vết máu miệng vết thương cố thanh truy xem ở trong mắt rối rắm một lát vẫn là mở miệng không bằng đi trước xử lý một chút miệng vết thương Tiểu thương, vẫn là thôn trưởng sự càng quan trọng. Triệu võ thấy cô Thanh Truy nhìn qua, vội đem trong miệng khô thảo lấy ra tới, bài trừ một cái có chút dùng sức tươi cười. Nhìn ra được tới triệu võ ở nỗ lực lấy lòng chính mình, cô Thanh Truy hừ nhẹ một tiếng xem như nhận lấy hắn kỳ hảo. Thôn trưởng số tuổi lớn, ở trong thôn tôn kính có thừa hy vọng không đủ. Nguyên bản các thôn dân đã lúc riêng tư thương thảo hạ nhậm thôn trưởng chi vị nên về ai, này một chuyến qua đi lại niệm khởi thôn trưởng chỗ tốt, đối hắn kính trọng lên. chờ toàn thôn người đều đến đông đủ thôn trưởng ở thê tử nâng hạ chọn cái bình thản cục đá chạm đi lên đem lưu tự hành một đám người ác hành cao giọng thuật lại một lần việc này đoàn người đều rõ ràng nhưng trước mặt mọi người bị thôn trưởng lấy phương thức này điểm ra tới không ít người rất có phê bình kín đáo nếu là bình thường khẳng định có người nếu không phục náo sự đáng tiếc lúc này các hương thân đối lưu tự hành hận ý chính đạt tới đỉnh núi liên quan đối này đó cùng lưu tự hành đi gần người cũng không có gì sắc mặt tốt bọn họ quả bất địch chúng nhìn một vòng đành phải hầm hực cơ miệng. Thừa dịp này một chút nho nhỏ táo loạn, cố thanh truy mặc không lên tiếng mà đem ở đây người kiểm kê một lần. Như thế nào sẽ thiếu mấy cái? Nàng mí mắt khẽ run, có một loại dự cảm bất hảo. dây tiếp theo, nàng dự cảm đã bị bên cạnh triệu võ chứng thực. Thôn trưởng dương xuống tay làm triệu võ lên đài, tin tưởng các hương thân đều là minh lý lẽ, làm triệu gia tiểu nhi tử tới nói nói lưu tự hành mang theo người đều làm cái gì? Cố thanh truy phản ứng lại đây. Triệu võ không muốn xử lý miệng vết thương một phương diện là thôn trưởng kêu khẩn cấp, về phương diện khác hẳn là cũng là nghĩ vậy loại cảnh tượng. Dùng một thân thương tới cùng lưu tự hành một đám phân rõ giới hạn, còn có thể kiếm lấy một đợt thôn dân đồng tình. Cố thanh truy chỉ tới kịp dưới đáy lòng cảm khái một câu triệu võ có cái này tầm nhãn làm gì muốn đi làm trái pháp luật sự, đã bị hệ thống len ken thanh âm chấn đến cả người run lên. Lần sau nhất định điều thành tinh âm. Cố thanh truy nghiến răng nghiến lợi mà mở ra hệ thống thương thành. Nhìn xem là thần thánh phương nào như vậy xảo. Triệu Võ Tài ăn nói cũng không tệ lắm, các thôn dân cảm xúc bị hắn thực tốt điều động lên, cũng chưa như thế nào chú ý Cố Thanh Truy bên này. Nàng lặng lẽ chuyển qua nửa cái thân mình che giấu chính mình mất tự nhiên thần sắc. Hệ thống thương thành bắn ra một cái cực đại cửa sổ, ngài bao vây đã tới tiểu thế giới chú ý kiểm tra và nhận. Cố Thanh Truy ánh mắt sáng lên, vội không ngừng làm hệ thống hỗ trợ đem đổ vật phóng tới thôn ngoại. Vừa vặn lúc này Triệu Võ đã nói xong, thôn trưởng tổng kết một chút còn ở an bài trùng kiến công việc. Thôn ngoại cách đó không xa một rừng cây, đống lớn vật tư lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới bóng cây. Đãi mọi người tan đi, cố thanh truy ngăn lại thôn trưởng thần thần bí bí nói, thôn trưởng, ta hôm qua đi ra ngoài đụng tới xe quốc một vị tướng quân, tướng quân thiện tâm biết chúng ta không hảo quá, cố ý đưa tới chút bên kia đặc sản. Bắp cùng khoai lang đỏ gì đó, cố thanh truy hôm qua mua lúc sau mới nhớ tới ở nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không có này hai dạng đồ vật Vì thế nàng không thể không biên cái nhìn qua trăm ngàn chỗ hở lấy cớ. Cũng may thôn trưởng không hỏi nhiều cái gì, đưa tới mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu tử đi theo triệu võ cùng đi cố Thanh Truy chỉ định địa phương đem đồ vật dọn trở về. Phần 5 Ai? Cố nha đầu ngư như thế nào chạy bên kia đi? Thôn trưởng mới một hồi công phu không thấy cố Thanh Truy, liền thấy đối phương đột nhiên quấn lên quần chạy đến dòng suối nhỏ đối diện. mau trở lại. Nơi đó biên tất cả đều là ăn người dạ thú. ảo não mà ý đồ đem Cố thanh truy gọi trở về thôn trưởng vội đuổi theo đi ai ngờ cố thanh truy giống như là chứ ma giống nhau ba lượng hạ liền biến mất ở bên kia trong rừng tây ném xuống một câu đừng lo lắng ta thực mau trở lại liền không bao giờ gặp lại bóng dáng nàng chạy trốn quá nhanh cho dù thôn trưởng trước tiên quay đầu tìm triệu võ đuổi theo cũng chưa kịp đành phải ấn cố thanh truy ý tứ hiện đem mấy thứ này đưa về thôn vương lục là bọn họ giữa tuổi nhỏ nhất gia cảnh cũng kém cỏi nhất Này mấy tháng phần lớn là bữa đói bữa no rửa gần, hôm qua thật vất vả bị lưu tự hành giả làm ân huệ phân hai túi cây đậu lập tức liền bị theo sau tới rồi bọn nha dịch cướp đi, còn không duyên cơ ăn đồn đánh. Hắn cũng không mang thù, không ngại triệu võ từ trước đi theo lưu tự hành kia việc phá sự, như cũ thân mật mà thò lại gần kêu ca ca. Triệu đại ca, ngươi nói này trong túi có cái gì? Vương lục người tiểu sức lực đại, dọn một đại túi đồ vật cũng có sức lực cùng triệu võ nói giỡn. Triệu võ có vừa lúc là hai túi bắp Thô giáp bao tải bao vây lấy rầm rạp thô viên côn dạng đồ vật, cộng đến hắn có điểm đau, ta cũng không rõ ràng lắm, tổng không phải là cái gì đồ tồi. Vương lục nhóm miệng, lại tiến đến một người khác bên người đi trò chuyện cái gì. Thôn trưởng xem ở trong mắt, biết hắn là đói sợ hy vọng này trong túi là cái gì có thể ăn đồ vật. Ai? Nói đến cùng vẫn là cái không thành nhân mau đầu tiểu tử, thôn trưởng hơi có chút chua sót. Quay đầu nhìn này đó túi, mỗi một cái đều căng phồng. thôn trưởng đấy lòng cũng không khỏi dâng lên một tia chờ mong mới vừa rồi cố thanh truy nói cũng không nói rõ không phải ăn không phải nếu là vị kia tướng quân như thế thiện tâm kia không đợi hắn lại nghĩ nhiều mặt sau đột nhiên phát sinh trạng hướng làm thôn trưởng cả kinh nguyên lai là vương lục cố cùng người ta nói lời nói dưới chân vừa trượt cả người té ngã trên đất bất quá này còn không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là trên người hắn cóng trang đến tràn đầy túi bị ven đường bén nhọn hòn đá họa ra một đường dài khẩu tử đây là thôn trưởng ngồi xổm xuống nhặt lên rơi dụng đầy đất khoai lang đỏ thứ này thoạt nhìn thật sự như là thức ăn bên kia vội vàng chạy tiến rừng cây cố thanh truy khiếp sợ trình độ không thua gì giờ phút này thôn trưởng đoàn người nàng trưng lớn đôi mắt nhìn vượng nằm ở bị màu đỏ sậm máu tươi tầm ướt khô cạn bùn đất thượng nam nhân lần đầu tiên cảm thấy thế giới này ma huyễn trình độ có điểm vượt quá tưởng tượng đệ nam trương nam nhân trên người tất cả đều là bùn lầy cùng máu tươi hỗn hợp sau đại khối với bẩn cả người phảng phất mới từ huyết quật vớt ra tới giống nhau tản ra dày đặc mùi máu tươi cố thanh truy trong lòng sợ hãi tận lực ngừng thở tiến đến người nọ bên người nàng vừa rồi cùng thôn trưởng đoàn người tách ra vốn là bởi vì mắt thấy nhìn đến bên này trong rừng có một chỗ khác thường bóng ma ai có thể nghĩ đến gần nhất liền thấy như vậy kinh tùng hình ảnh ta cũng không thể thấy chết mà không cứu a cố thanh truy nhận mệnh mà đem ngón tay rối đi thăm hắn hô hấp ở nhận thấy được dòng khí thời điểm nhẹ nhàng thở ra cố thanh truy thật cẩn thận mà vòng qua trên mặt đất vết máu đem nam nhân kéo tới theo thân thể động tác một chuỗi kỳ quái hạt châu từ nam nhân gắt gao bảo vệ trong lòng ngực rất ra tới kia hạt châu thượng có một tầng ngực mà tinh tế bao tương hẳn là chủ nhân âu yếm chi vật đáng tiếc hiện tại bị các loại dơ bẩn lây dính đã xem không quá ra tới nguyên bản bộ dáng nam nhân thoạt nhìn gầy yếu không nghĩ tới còn rất có trọng lượng cố thanh truy bổn tính toán đem đối phương bối trở về lúc này căn bản mại không khai bước chân nàng đem nam nhân một lần nữa thả lại trên mặt đất Cũng mặc kệ nam nhân hiện tại có thể hay không nghe được chính mình nói, ai, ta hiện tại đi gọi người, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đã chết. Nam nhân hơi thở mỏng manh, cố thanh tìm lại được thật sợ chính mình đi rồi nơi này xuất hiện cái gì dạ thú nghe vị tới đem hắn ngầm đi. Muốn thật là như vậy kia mới thật kêu đem người đưa vào hổ khẩu. Không có biện pháp, cố thanh truy lại không dám tùy tiện kéo túng hắn, đành phải cởi chính mình áo ngoài miễn cưỡng đem nam nhân thân thể che lại. Ngươi xem ngươi vận khí tốt như vậy, thân bị trọng thương còn có thể gặp phải ta. nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này thời điểm mấu chốt xui xẻo a cố thanh truy đối với trên mặt đất nam nhân làm cái ấp cuối cùng không yên tâm lại hơn nữa một câu nếu là thật sự không cẩn thận kia gì ngài đại nhân có đại lượng ngàn vạn đừng tính ở ta trên đầu a nơi này hiện tại mùi máu tươi càng thêm dày đặc cố thanh truy bạt túc chạy như điên sợ chậm trễ nữa một hồi người này thật mất mạng cũng may thôn trưởng bọn họ ở cửa thôn chậm trễ này một chút còn ở cửa thôn không đi xa cố thanh truy vấy vây tay hô thôn trưởng triệu võ các người trước tới giúp một chút vội, bên này có người bị thương. thôn trưởng chính bắt lấy khoai lang đỏ nghiên cứu này, ngoạn ý có thể ăn được hay không? liền thấy cố thanh truy huyết người giống nhau hướng tới bọn họ chạy tới, trên người áo ngoài còn không biết tung tích, thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên. người người người, người làm sao vậy? vừa rồi phân biệt khi vẫn là cái sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp nữ hoa, hoa hiện tại liền biến thành chạy nạn bị thương bộ dáng. thôn trưởng thổi dâu chừng mắt nhìn cố thanh truy một hồi phát ra. theo như ngươi nói kia cánh rừng nguy hiểm. Chính là không nghe. Hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này, trên người chảy nhiều như vậy huyết thương đến nào. Thôn trưởng đón nhận đi giữ chặt cố thanh truy ngó trái ngó phải, sợ nàng bị thương. Trong thôn duy nhất đại phu trước đó vài ngày hái thuốc không biết tung tích, này đương khẩu sinh bệnh thật đúng là khó càng thêm khó. Ai ngươi làm gì đâu. Cố thanh đuổi theo không kịp cùng thôn trưởng nhiều lời, giữ chặt triệu võ vội vàng chạy hướng rừng cây. Thôn trưởng ta không bị thương, là người khác huyết. Sợ thôn trưởng quá lo lắng. Cố Thanh Truy một bên chạy một bên quay đầu lại ném xuống một câu giải thích. Trong rừng như cũ tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, chỉ là so với vừa rồi có chút kỳ quái. Cố Thanh Truy đi đến nam nhân bên người nghi hoặc mà ngồi xổm xuống, ta như thế nào cảm thấy? Hắn giống như động. Bất quá nàng đi vội vàng, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra quái dị địa phương ở đâu. Triệu Võ trầm mặc mà đem người cong lên tới, nghe được Cố Thanh Truy nghi vấn mới quay đầu nhìn về phía mặt đất. Đó là bọn họ đi vào tới khi thấy nam nhân địa phương. Theo sau triệu võ lại nheo lại đôi mắt nhìn đến cách đó không xa một khối thâm sắc thổ địa, hắn là động, phỏng chừng ngươi phát hiện hắn thời điểm hắn còn tỉnh. Triệu võ có thể cảm giác được trên người con nam nhân hiện tại đã không có động tĩnh phỏng chừng là ngươi đi rồi hắn từ nơi đó dịch lại đây, chịu đựng không nổi sau đem tư thế khôi phục nguyên dạng qua đi mới hôn mê. Hắn nhìn trên mặt đất dấu vết âm thầm liễu lơi, người này đối chính mình thật là tàn nhẫn. Triệu võ để tay lên ngực tự hỏi là cái không có gì đồng tình tâm, nhưng nhìn đến người này thảm trạng vẫn là nhịn không được kinh hãi. Hắn nhăn cái mũi nhẹ ngửi, người này trên người không ngừng người huyết, còn có động vật. Xem ra người này ở trốn đến rừng cây hậu thân thượng mùi máu tươi sắc thật đưa tới gia thú, cũng không biết hắn là như thế nào mang theo thương gì nhiều như vậy manh thú. Cố thanh truy như suy tư gì, khó trách như vậy trọng hương vị không đưa tới đồ vật. Phòng trưng này phiến trong rừng dám đến manh thú đều bị người này giết cái thất thất bát bát. Kia vì cái gì chưa thấy được thi thể đâu?" Cố Thanh tìm lại được là cảm thấy không thích hợp. Triệu Võ suy tư một lát, lắc lắc đầu, này liền đến chờ hắn tỉnh lại hỏi. "Xem nam nhân trên người thường, có cứu hay không đến sống còn hay nói." Đây cũng là lời nói thật, theo nguyên chủ ký ức, thế giới này chữa bệnh điều kiện thậm chí không bằng nàng nguyên bản thế giới cổ đại trình độ, liền cơ bản đáng tin cậy truyền lại đời sau ý, ý thư đều không có. Toàn dựa đại phu nhóm khẩu khẩu tương truyền, mỗi cái địa phương trị liệu phương pháp đều không giống nhau. thậm chí ở biên cảnh có phú thương bị đại phu lấy máu mà chết sự kiện phát sinh nơi này đại phu không đáng tin cậy không nói trong thôn hiện tại căn bản là không có đại phu cố thanh truy bực bội mà đem trên mặt đất đá đá đi đột nhiên linh cơ vừa động, nàng có thể đi hệ thống thượng mua a nghĩ vậy tầng cố thanh truy hỏa tốc điểm tiến hệ thống thương thành quả nhiên thấy được rực rỡ muôn màu cầm máu dược phẩm trên tay bạc hữu hạn cố thanh truy xem rối rắm một hồi vẫn là lựa chọn nhất bảo hiểm vân nam bạch dược thất nhân sự nghe thiên mệnh đi Nàng cũng không thể bảo đảm nhất định cứu sống lại đây. Triệu võ không nghe rõ nàng đang nói cái gì, còn tưởng rằng đang hỏi chuyện vừa rồi. Biết cố Thanh Truy thiện tâm, Triệu võ rồi dám sau một lúc lâu nói, cô nương đừng quá lo lắng. Hắn là cái thô nhân, cũng sẽ không an ủi người. Người trong nhà đều nói Triệu võ trời sinh rửa miệng tìm không thấy lao bà, có thể nghẹn ra như vậy một câu chính là cực hạ. cố Thanh Truy cũng không nghĩ tới rõ ràng phía trước đối nàng xin lỗi. ở cửa thôn kể ra lưu tự hành ác hành thời điểm như vậy tài ăn nói hơn người một người hiện tại cư nhiên ăn nói vụng về đến nửa ngày nói ra như vậy một câu liền như vậy câu được câu không trò chuyện bất chi bất giác thế nhưng đuổi kịp thôn trưởng đoàn người vương lục ngồi xuồng ven đường đếm cái gì thấy cố thanh truy cùng triệu võ có người trở về một phen nhảy dựng lên các ngươi đã về rồi cố thanh truy nhướng mày phát hiện hắn số đồ vật là chính mình mua tới khoai lang đỏ vương lục theo ánh mắt của nàng quay đầu lại xấu hổ cười nói Cô nương có điều không biết, này túi bị ta không cẩn thận cấp lộng phá. Hắn khẩn trương mà nhìn cố thanh truy, sợ nàng dưới sự giận dữ đem đồ vật đều thu hồi đi. Thôn trưởng mới vừa nói, mấy thứ này hẳn là đều là có thể ăn. Vương lục ra sau khẩu người, nếu là bởi vì hắn quan hệ không có này phân lương thực, hắn cha có thể đem hắn từ thôn Tây đổi tới đông đầu đi. Cố thanh truy buồn cười mà lắc đầu, ta không có trách ngươi ý tứ, chỉ là hiện tại việc cấp bách là đem người đưa trở về, các ngươi biết nơi nào thích hợp trụ người bệnh sao? đừng nói là mới xuyên tới một ngày nàng chính là nguyên chủ cũng là cái đại môn không gia nhị môn không mại kiều tiểu thư đối thôn hiểu biết phần lớn là từ bọn thị nữ trong miệng biết đến vương lục yên lòng nghe cố thanh truy vấn đề gãi gãi đầu hẳn là chỉ có ngài nguyên lai like sân thích hợp đi hắn trộm nhìn mắt cố thanh truy sắc mặt phát hiện đối phương không có sinh khí sau lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nguyên bản còn ở tự hỏi như thế nào có thể vòng qua thôn dân đem vân nam bạch dược dùng đến nam nhân trên người cố thanh truy nghe thấy vương lục lời nói sửng sốt đúng vậy, nay toàn bộ thôn còn coi như hoàn chỉnh phòng ở còn không phải là cố gia sân sao? nơi này ly đến không xa, triệu võ có nam nhân bước đi như bay chỉ chốc lát liền đến cửa. cố thanh tìm lại được không chân chính nhìn kỹ quá cái này nguyên chủ sinh sống mười mấy năm địa phương, hiện tại nhìn này hoang vắng bộ dáng cư nhiên mạc danh dâng lên một tia bi thương. hẳn là nguyên chủ còn sót lại tình cảm ở ảnh hưởng nàng. cố thanh truy đỡ lên ngực, âm thầm nói, nàng sẽ trợ giúp thôn giàu có lên, không chỉ là bởi vì hệ thống nhiệm vụ. cũng là vì nguyên chủ, vì nàng chính mình. triệu võ một chân đá văng hờ khép không giấu cửa gỗ, đem nam nhân nhẹ nhàng đặt ở trên giường. tuy rằng bọn họ đã cũng đủ cẩn thận, nhưng trải qua một đường sóc này, nam nhân trên người miệng vết thương vẫn là không khỏi vỡ ra tức hứa, chính chậm rãi chảy ra máu tươi. cố thanh truy cái ở trên người hắn áo ngoài đều bị máu tươi thấm ướt bộ phận, nhìn thập phần kinh tâm. người này như thế nào chịu như vậy trọng thương, huyết đều mau lưu xong rồi đi. vương lục sốc lên áo ngoài. bị Triệu Võ một cái đôi mắt hình viên đạn quát tới. Hắn chột dạ mà buông tay, đối Cố Thanh Truy cùng Triệu Võ lộ ra một cái trọn tốt tươi cười. "Ta bất động, bất động." Ngoài cửa đột nhiên vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, Cố Thanh Truy nghe tiếng quay đầu lại thấy thôn trưởng mang theo mấy cái tiểu tử dọn đồ vật tiến vào. Vương Lục thuận thế trốn đến thôn trưởng phía sau, bị thôn trưởng vô tình đẩy ra tới. Nha đầu, ta làm cho bọn họ đem đồ vật đều lấy lại đây." Thôn trưởng ý bảo mọi người đem túi đều phóng tới trên mặt đất. Một cái cũng chưa thiếu. Thôn trưởng xoa xoa tay, môi mấp máy một lát, ngượng ngùng mà mở miệng, mấy thứ này đều là ngươi nói cái kia thiện tâm tướng quân đưa tới. Cố Thanh Truy nghe ra hắn trong giọng nói rồi rắm, một bên từ trong viện lưu nước trung tướng cuối cùng một chút thủy ngã vào trong bồn đưa cho Triệu Võ. "Thôn trưởng, ngươi cũng đừng lo lắng." Cố Thanh Truy nhìn Triệu Võ dùng thủy đem người nọ trên người dính vào miệng vết thương thượng vải dệt một chút tầm bướm, lộ ra giữ tận miệng vết thương. "Đúng rồi, các hương thân đâu?" Ta nghĩ mấy thứ này đại ra phân một phân đi." Cố Thanh Truy đem bắp cùng khoai lang đỏ lay hai hạ, lấy ra hai cái no đủ xinh đẹp đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng không rõ nàng ý tứ, tiếp nhận sau ở trên tay điên điên, đây là ý gì? Ngoài cửa sớm có thôn dân thủ, Cố Thanh Truy bọn họ nói chuyện cũng không có cố tình hạ giọng. Này đây vừa nghe thấy Cố Thanh Truy nói tính toán phân lương thực sôi nổi không đứng được, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, tễ tiến bảo. Vương Thẩm vừa tiến đến liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Lục. Đem người kéo đến chính mình bên người, vừa rồi ở bên ngoài liền thấy ngươi gặp rắc rối, còn không thay đổi sửa này động tay động chân bội bệnh. Nàng thấy cố thanh truy tựa hồ thực để ý trên giường người nọ, nghĩ phía trước chuyện đó băn quan, liền nói, nha đầu à, thẩm xem ngươi nhặt về tới người này nhiều như vậy thương. Thẩm trong nhà còn có phía trước đại phu cấp khai dược, nếu không ngươi cầm cho hắn thử xem. Phần 6. Xuống đất làm việc người không tránh được va va đập đập, trong nhà bị một ít cầm máu hóa ứ dược cũng không có gì kỳ quái. cố thanh truy đang nghĩ ngợi tới như thế nào che giấu cầm máu vấn đề thấy vương thẩm chủ động truyền đạt câu chuyện thuận thế đồng ý bên kia thôn trưởng đã bắt đầu đem đồ vật đóng gói phân hảo bởi vì số lượng hữu hạn chỉ có thể dựa theo một hộ nhà phân một bao bắp một bao khoai lang đỏ tới làm cố thanh truy một bên ứng phó tới cảm tạ thôn dân một bên bất thời giờ nhìn thoáng qua thấy có người cầm bắp lột ra liền đưa đến hải tử bên miệng vội không ngừng tiến lên ngăn cản tiểu hải tử không thể ăn sống nàng mua không phải trái cây bắp Sơn thôn nhi đồng bữa đói bữa no qua lâu như vậy, dạ dày hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, này sinh bắp ăn không dễ tiêu hóa không nói, liền sợ đột nhiên ăn xong sinh ra bệnh gì. Đệ sáu chương Khác không nói, này bắp chính là từ nguyên thế giới vật tới, mặt trên có hay không nông dược tàn lưu đều không nhất định, càng miễn bàn dạ dày tiểu nộn nhi đồng ăn xong sau đi tả linh tinh. Nếu là thôn môn nhóm bởi vậy đối này đó lương thực sinh hạ bóng ma tâm lý không muốn ăn vậy không xong. Cố Thanh Truy đoạt được tiểu hải tử trong tay sắp đưa vào trong miệng bắp, giải thích nói, hải tử tì vị không tốt, ăn cái này dễ dàng đi tả. Phụ nhân nghĩ lại mà sợ, liên tục gật đầu, ai, ai, là cái này lý. Kia hải tử lại như là đói lả, một cái kính muốn bắt cố Thanh Truy trên tay bắp. Phụ nhân cuống quýt đem hải tử bế lên tới, nửa là trách cứ nửa là đau lòng mà hông nói, ngoan ngoan không náo, mẹ trở về cho ngươi nấu cháo uống. Ngay thường nếu là như vậy hống hai câu, hai tử sớm nên hiểu chuyện không náo. Hôm nay lại không biết như thế nào càng thêm hăng say, cơ hồ muốn từ phụ nhân trên người nhảy xuống đi. Phụ nhân sợ hắn quăng ngã, không biết làm sao mà đem hắn ôm đến càng khẩn trọc đến hài tử càng thêm bén nhọn mà khóc náo. Lưu gia thím, ngươi đem đứa nhỏ này buông xuống đi. Vương thẩm lênh xong nhà mình kia phân lương thực, thò qua tới nói, sợ là đói thật sự. Lưu thẩm sắc mặt bò bừng, đối vương thẩm giữa bóc nàng đoạn hành vi có chút cảm thấy thẹn, ai nha. Trong nhà khó khăn nhà nàng cùng lưu tự hành chỉ xem như quăng tám xào cũng không tới thân thích, trong nhà nam nhân chết sớm, tự nhiên không bị lưu tự hành để vào mắt. Y tư y tư cầm một tiểu túi cây đậu liền bị lưu tự hành có lệ đi rồi. Cố thanh truy nhìn hoa hoa khóc lớn hài tử, mặc danh nhớ tới nhà mình cái kia không bất lo tiểu đường muội Từ sinh ra khởi đã bị trong nhà sủng, muốn ăn cái gì đều có thể như nguyện. Nơi nào giống sơn thôn hài tử liền chắc bụng đều còn khó khăn. Nàng nhìn trong viện rơi dụng đầy đất tủi gỗ an ủi tượng mà sờ sờ hài từ đầu tỷ tỷ hiện tại cho ngươi nướng chín được không thôn trưởng hiệu ngầm từ trong lòng lấy ra tới một cái tiểu nồi lửa đưa cho cố thanh truy may mà hiện tại vô vũ cũng không có gì lộ khí tủi gỗ đặt ở bên ngoài trên mặt đất qua lâu như vậy đều vẫn là khô giáo sợ tiểu hài tử lần đầu tiên ăn không quen bắp cố thanh truy cố ý một lần nữa cầm một cái đỏ thâm khoai đi nướng đem tủi gỗ đơn giản trồng chất đến cùng nhau bậc lửa sau đem khoai lang đỏ bỏ vào đi theo sau lại đôi thượng dư lại tủi gỗ Hai tử sớm bị Lưu Thẩm thả xuống dưới, lung lay đi tới bổ nhào vào Cố Thanh Truy trên ủi, "Tỷ, tỷ, A Ngư hào đói." Trong thôn tiểu hài tử phần lớn muốn 10 tuổi mới có thể thỉnh đức cao vọng trọng lão nhân lấy cái tên, trước đây vẫn luôn là kêu nhũ danh. Cái gì phú quý, nhị đàn một chảo một đống, có chút bất việc nhân ra trực tiếp đại hoa nhị hoa tam hoa theo kêu, giống Lưu ra như vậy cấp hài tử lấy cái A Ngư tên nhưng thật ra hiếm thấy. Chỉ chốc lát, trải lên tuổi gô đã đốt sạch, phía dưới chôn khoai lang đỏ cũng chín. ẩn ẩn tản ra một cổ tử ngọt thanh hương vị a ngư cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nuốt nước miếng nhưng vẫn là ngoan ngoãn lôi kéo Cố thanh truy và tào nói a ngư có thể ăn sao cố thanh truy cười ngồi sổm xuống, xuống tiểu a ngư vừa rồi khóc đến mặt đều đỏ hiện tại biết rụt rè rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử bị nàng như vậy một đậu liền đầu đều thẳng không đứng dậy a ngư nhỏ giọng biện giải hai câu bị cố thanh truy buồn cười vô vô bả vai cầm đi nàng đem khoai lang đỏ từ thượng có thừa ôn cho tàn trung nhặt lên tới Thật cẩn thận mà lột ra bên ngoài ra đưa cho A Ngư. Lưu Thẩm tự nhiên là ngàn ân vạn tạ làm A Ngư tiếp nhận, ấn đầu của hắn bái tạ Cố Thanh Truy. Còn chưa đi thôn dân thấy Lưu Thẩm đi đầu, sôi nổi đi theo cùng nhau nói lời cảm tạ. Trong lúc nhất thời chọc đến thôn trưởng nhịn không được nổi lên nước mắt. Lo lắng nhặt được người nọ thương thế, Cố Thanh Truy chỉ để lại thôn trưởng một người, đem còn ở thế nàng tức giận bất bình các thôn dân đều tiến đi. Thôn trưởng, thôn hiện tại thế nào? liên cố thanh truy gặp qua mấy hộ nhà trên cơ bản là còn miễn cưỡng có thể ở lại người dư lại bị làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi phòng ở nhiều đếm không xuể, cũng không biết có bao nhiêu là hoàn toàn trụ không được người hồi tưởng khởi cuối cùng một lần nhìn thấy lưu tự hành cái kia ánh mắt cố thanh truy nhịn không được đánh cái dùng mình tuy nói nàng không sợ lưu tự hành cũng tự hỏi không thẹn với lương tâm nhưng bị như vậy một cái chó điên đính thượng cũng không khỏi có chút phiền muộn cũng may đối phương tựa hồ cùng huyện thái ra nổi lên hiềm khích Tạm thời hẳn là cố không đến bên này. Cho dù là như thế này, đối phương đem khí rơi tại toàn bộ thôn thượng hành vi vẫn là lệnh nhân khí phẫn. Thôn trưởng ngồi xuống nặng nghề một lát, mới nói, người là không như thế nào thương vong, nhưng kia mấy gian không phòng ở là hoàn toàn không thể trụ người. Dư lại ngươi vương thẩm ra còn tính sạch sẽ, này mấy cái quê nhà cũng còn hảo, chỉ là lưu ra sân bị tạp đến lợi hại, nhìn dáng vẻ có chút gian nan. Hắn rốt cuộc già rồi, suy nghĩ so ra kém người trẻ tuổi. Ở trong lòng đem trong thôn nhân ra qua một lần, mới tiếp tục nói tiếp, còn có chính là thôn đầu triệu tiểu ngũ ra, hắn kia nhà ở nguyên bản chính là cỏ tranh đáp, cái này xem như thật sự đổ. Linh tinh còn có mấy nhà sân có chút tổn hại, bất quá cũng chưa này hai nhà nghiêm trọng, đại thể tường trụ đều còn hoàn chỉnh. Thôn trưởng cân nhắc luôn mãi, triệu tiểu ngũ liền một người, nhà ta còn không thiếu hắn này đồ ăn thực cùng ngủ mà, chỉ là lưu ra. Mẫu tử hai cái nói như thế nào cũng đến muốn một gian phòng. không có khả năng giống triệu tiểu ngũ như vậy trên mặt đất đánh cái cửa hàng là có thể ngủ. Cố Thanh Truy thấy hắn thường thường nhìn về phía chính mình trong lòng hiểu rõ, lưu thẩm bọn họ liền trụ ta này đi, phía đông phòng còn có thể trụ người. Thôn trưởng bãi xuống tay ngượng ngùng, này như thế nào có thể phiền toái người đâu, ta nghĩ lại biện pháp. Cố Thanh Truy từ trong lòng ngực lấy ra kia căn thô giáp bút, tùy tay ở trên bàn họa, ngài cứ yên tâm đi, lại nói việc này cùng ta cũng có chút quan hệ. Ta cũng không có khả năng làm lưu thẩm một nhà đi ăn ngủ đầu đường đi. Nàng hạ bút thức mau, thôn trưởng híp mắt chỉ tới kịp nhìn đến cố thanh truy là tả họa khối vông. Ngài coi như trong lòng ta hổ thẹn, làm cho bọn họ tới trụ ta an tâm chút. Không hay hạ, một chương giản lược bản sơn thôn bản đồ liền hiện ra ở thôn trưởng trước mặt. Đây là thôn trưởng đối thôn bố cục có đại khái ấn tượng, nhìn cố thanh truy họa ra tới bản đồ đấy lòng có phán đoán. Quả nhiên, ở hắn hỏi ra thanh đồng thời cố thanh truy liền nói. Đây là thôn bản đồ, ta dựa vào ấn tượng vẽ ra tới, thôn trưởng ngươi nhìn xem có cái gì đại xuất nhập địa phương sao. Thôn tựa vào núi mà kiến, nhân ra chi gian khoảng cách so le không đồng đều, dựa vào hôm qua buổi tối kêu một chút đứng ở sân núi Thượng Công Phu cùng hôm nay ở trong thôn đi dạo vài vòng ấn tượng có thể họa thành như vậy đã đúng là không dễ. Thôn trưởng túi đầu cẩn thận nhìn lại nhìn, thân xác phức tạp mà nhìn về phía cô Thanh Truy, không có sai lầm, là như thế này. Hán tại đây thôn sinh trưởng ở địa phương. Cùng lao địa chủ quan hệ cũng không tính kém, khi còn nhỏ còn ôm quá cố Thanh Truy, như thế nào không biết nàng còn có này bản lĩnh. Một người tính tình biến hóa có thể nói là thế sự vô thường, vì sống sót không thể không làm ra thay đổi. Nhưng như thế nào cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn học được phía trước chưa từng tiếp xúc quá đồ vật. cố Thanh Truy nhìn thôn trưởng ánh mắt một đốn, còn tưởng rằng đối phương nhìn ra chính mình đều không phải là nguyên chủ. Lại không nghĩ rằng thôn trưởng suy nghĩ sớm đã bay tới đau lòng cố Thanh Truy nhiều năm như vậy ẩn nhận dấu dốt định bị hương thân hiểu lầm thành đệ nhất bao cỏ tên tuổi cũng không dám biểu hiện ra chính mình ưu tú. bất quá mấy ngày mắt thôn trưởng từ khiếp sợ cố thanh truy bản lĩnh đến cảm khái đối phương không dễ đến nghi hoặc lão địa chủ an bài đến cảm động cố thanh truy lúc này nguyện ý đứng ra mạo bại lộ nguy hiểm trợ giúp thôn. cố thanh truy chơ mắt nhìn thôn trưởng thần sắc nhiều lần biến hóa, tựa như vị pha màu giống nhau xuất sắc, liền biết đối phương khẳng định là nghị sai rồi. cũng may mắn thôn trưởng suy nghĩ đủ phi tán, bỏ lỡ cái kia chính xác nhất đáp án. Khu khu. Họ khan hai tiếng đem hắn lực chú ý kéo trở về. Cố Thanh Truy nói: Ta nghĩ không phá thì không xây được. Vừa lúc lần này trong thôn tạo kiếp nhân cơ hội này hảo hảo quy hoạch một phen. Nàng một lần nữa ở trên bàn khác tìm một khối sạch sẽ địa phương, so địa đồ lớn nhỏ lại lần nữa đọc bút. Ở thôn trưởng nhắc nhở hạng, Cố Thanh Truy đem những cái đó không người cư trú, hiện giờ đã hư hao phòng ở nhất nhất loại bỏ, lưu lại mấy nhà nhất hoàn chỉnh sân làm trung tâm, dựa theo lớn nhất hạn độ lợi dụng thổ địa phương pháp. cố thanh truy đem toàn bộ thôn chia làm tam bộ phận quy hoạch hảo sau lục tung tìm ra một chương còn sót lại giấy vẽ sao chép xong đưa cho thôn trưởng thôn hiện tại quá mức tán loạn không chỉ có khó quản lý còn chiếm dụng quá nhiều địa phương ta một lần nữa vẽ một chút bố cục ngài xem xem có không thuyết phục các hương thân một lần nữa an bài một chút cố thanh truy chỉ ra mấy chỗ trọng đại cải biến ý bảo thôn trưởng nhìn xem chờ thôn trưởng ánh mắt từ trên người nàng chuyển rời đến bản vẽ thượng khi nàng lặng lẽ đem tay tàng đến cái bàn phía dưới Che giấu đột nhiên xuất hiện ở trong tay Vân Nam bạch dược. Thừa dịp thôn trưởng còn ở cẩn thận xem xét bản vẽ không đường, Cố Thanh Truy xoay người đi đến mép giường nhẹ nhàng xốc lên nam nhân trên người băng bó vải dệt, đem dược vật đều đều mà phun ở những cái đó giữ tận miệng vết thương thượng. Cố Thanh Truy nhìn đều cảm giác đau, càng đừng nói thật thật tại tại chịu đựng này một chuyến nam nhân. Cho dù ở trong lúc hôn mê thần chí không rõ cũng cùng với Cố Thanh Truy động tác một trận run rẩy, đi hủ sinh cơ, nhanh chóng khép lại. Cầm máu sắt trùng lẩm bẩm dược vật bản thuyết minh thượng công hiệu, Cố Thanh Truy tay chân nhẹ nhàng mà một lần nữa giúp nam nhân băng bó lên. nay bình dược đắc quý, ngươi nếu là đã chết quả thực thực xin lỗi ta nhiều như vậy bạc." Cố Thanh Truy xoay người đi trở về thôn trưởng bên người, không chú ý tới trên giường nam nhân rất nhỏ biến động tay. Thôn trưởng đem bản vẽ nhìn kỹ xong, cảm khái một tiếng, "Thật là vất vả ngươi, Cố nha đầu." Hắn đem bản vẽ quý trọng mà thu vào trong lòng ngực, "Ta nhất định tận lực thuyết phục đại gia." Không chờ hai người tiến thêm một bước thương lượng, triệu võ liền bước nhanh đi vào tới. Cố cô nương, thôn trưởng, thôn bên ngoài có người lén lút, ta sợ là lưu tự hành kia một đám người lại tới tìm phiền thoái. Triệu võ sắc mặt có điểm trầm trọng, lo lắng lần này bọn họ mang theo càng nhiều nhân thủ. Cố thanh truy lại cảm thấy không đúng, chỉ có một người sao. Triệu võ khẳng định nói, chỉ có một, ở cửa thôn bồi hồi hồi lâu. Thôn trưởng cũng phẩm ra không thích hợp, nếu là những cái đó nhãi danh cũng sẽ không chỉ đứng ở bên ngoài. chỉ sợ không phải bọn họ cố thanh truy nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái Loát loát bởi vì phía trước động tác có chút luôn đột ống tay áo xe đến trước núi át có đường quản hắn là người nào chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đại ba người đi vào cửa khi cố thanh truy nhìn người này sắc mặt biến đổi cất bước liền phải trở về người nọ hiển nhiên sẽ không làm nàng như nguyện phi phác lại đây cũng mặc kệ động tác có bao nhiêu chật vật trực tiếp ôm lấy cố thanh truy cẳng chân có chút nghẹn ngào mà nói cô nương xem ở tướng quân đối đãi ngươi không tệ phân thượng Giúp giúp tướng quân đi. Cố thanh truy lui về phía sau động tác một đốn, nhớ tới cái kia rõ ràng thân phụ xa trường lại còn giữ lại nhân từ chi tâm tướng quân. Kia cái thiếu khẩu đồng tiền còn ở nàng trong lòng ngược thỏa đáng thu. Nàng đem họa sư từ trên mặt đất một phen túng khởi, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, tướng quân làm sao vậy? Họa sư bị nàng động tác hoảng sợ, vừa nghe nàng lời này có xoay chuyển đường sống nội đứng lên nói, hôm qua cô nương sau khi rời đi tướng quân đột nhiên nhận được thám báo tới báo. Nói tam hoàng tử không biết khi nào trộm lưu đến quân doanh tới giấu giếm thân phận làm khởi binh lính, hiện giờ bị gian tế gây thương tích thân bị trọng thương A. Triệu võ không thể gặp hắn thấu đến ly cô thanh truy như vậy gần, nhịn rồi lại nhịn đem người sách gà con giống nhau sách đến phía chính mình. Các ngươi kia đổ bỏ tam hoàng tử bị thương không thể tìm đại phu sao. Tìm chúng ta tiểu thư có thể làm gì? Hắn đối này đột nhiên xuất hiện ở cửa thôn người tràn ngập hoài nghi. Họa sư cười khổ một tiếng, lời nói là như thế. Chỉ là kia nhất quán cùng chúng ta tướng quân không đối phó giám quân thấy vậy cơ hội bức bách tướng quân lập hạ quân lệnh trạng, muốn ở 7 ngày trong vòng bắt lấy đả thương người gian thế. Cố thanh truy cao mày, giám quân không phải vương vương công tử sao? Đệ bảy trương. Nàng tưởng nàng ký ức còn không có kém đến nhớ lầm người nông nôi đi. họa sư lắc đầu, vương công tử xác thật là giám quân, chỉ là thánh thượng không yên tâm hắn tính tình, khắc phái một vị giám quân lại đây. Nhắc tới người nọ, họa sư vẻ mặt căm giận biểu tình. Ở kinh khi hắn liền cùng tướng quân không đối phó, hiện giờ nhưng xem như tìm được tướng quân sai lầm, ta xem hắn ước gì tướng quân bị biếm quan dáng tội mới hảo. Phần 7 Hôm qua cô nương tới khi hắn đang ở ngoại, chưa từng cùng cô nương đánh qua đối mặt. Nói tới đây, họa sư bộ dáng giống như là muốn đem trong miệng người nọ bắt được tới đánh một đốn giống nhau. Cố thanh truy vội ngăn lại hắn, lo lắng hắn khí phía trên thật làm xảy ra chuyện gì, hảo hảo, kêu y y ngươi nói như vậy ta thị phi đi không thể. Nàng chuyển qua con tới. Minh Bạch tướng quân đám người là tưởng nàng họa ra kia gian tế bộ dáng. Họa sư gật gật đầu, đúng là như thế, cô nương không cần lo lắng. Lần này qua đi tất có thâm tạ. Cố Thanh Truy có chút buồn rầu, cảm tạ cái gì đảo còn hảo thuyết, chỉ là nàng thật sự lo lắng Sơn thôn vị trí bại lộ ở hai quân trước mặt. Di quốc tuy nói bảo trì trung lập, nhưng chiến trường phía trên thay đổi trong nháy mắt. Ngay sau nếu là khai chiến, hai nước bên trong tùy ý một quốc gia tưởng lấy Sơn thôn cho hà giận, này nhỏ yếu địa phương chỉ sợ căng bất quá một canh giờ. Nhấp môi tự hỏi một lát, cố thanh truy bắt lấy họa sư nói, muốn ta đi cũng có thể, nhưng là ngươi đến trước hứa hẹn không đem này vị trí nói ra đi. Nàng khi trở về cố ý lưu ý quá, không có người đi theo phía sau. Xe quốc nhiều nhất biết nàng là hướng tới Tây Bắc Phương ở đi, sẽ không biết thôn cụ thể vị trí. Họa sư phỏng trừng là sự tình vừa ra liền chiều bên này tới rồi, thế nhưng cho hắn cũng đi tới chính xác địa phương. Họa sư chính vội vã nên như thế nào thuyết phục cố thanh truy. thấy nàng như thế dễ dàng là có thể đáp ứng nội nói đó là tự nhiên tại hạ nguyện thể không đem nơi này địa điểm lộ ra chút nào nếu không thi cốt vô tổn. nay thê gác tại đây mỗi người mê tín cổ đại coi như cấp bậc cao nhất lời thể chỉ là phía trước dùng kia chi bút chạm vào một chút đều rất cha ở vừa rồi đã làm cho không dư thừa nhiều ít cố thanh truy quay đầu nhìn về phía thôn trưởng ngài trong nhà nhưng còn có thừa loại này bút sao thôn trưởng liên tục gật đầu còn có không ít đâu tiểu nhi bất hảo tổng đem bút lọt ném ta một hơi thiêu rất nhiều. Này liền cho các ngươi đi lấy. Triệu võ đem thôn trưởng trên lưng, ta có ngài trở về đi, mau chút. Thôn trưởng chân cẳng không thiện, so ra kém hắn tuổi trẻ lực tráng, đi được mau. Cố thanh truy lưu lại tiếp tục đề ra nghi vấn họa sư, đem sự tình phát sinh trải qua giải rõ ràng. Ngươi là nói làm ta họa xong sau đem người tìm ra. Cố thanh truy không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, các ngươi liền gian tế ở đâu cũng không biết sao. Này mênh mang biển người, nàng chỉ có một đôi mắt. như thế nào tìm lại đây? Tựa hồ cũng biết yêu cầu này có chút làm khó người khác, họa sư xấu hổ mà xử tại tại chỗ. Cô nương người tài giỏi thường nhiều việc, ngài là được giúp đỡ giúp đỡ đi. Họa sư giải thích nói, chúng ta trước tiên phong bế quân doanh, kia gian tế nhất định còn ở doanh trung. Vừa vận triệu võ vội vội vàng vàng chạy tới, đem dùng bố bao đến kín mít một đống lớn bút đưa cho cô thanh truy, cô nương cấp. cố thanh truy tiếp được đồ vật, luôn mãi cùng họa sư xác nhận hảo sau nhất chân liền hướng xe quốc quân doanh chạy đến. Triệu võ muốn đi theo, bị cố thanh truy ngăn lại, không cần, còn phải phiền thoái ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút trong phòng cái kia. Nam nhân là nàng ở trong rừng nhặt về tới, trên người lại có như vậy nhiều vũ khí sắc bén tạo thành miệng vết thương, bảo không chuẩn chính là ở trên chiến trường tránh được tới. Cố thanh truy để lại cái tâm nhãn, không nói thẳng. Triệu võ cũng gật gật đầu, minh bạch nàng ý tứ. Một bên họa sư tuy rằng nghe được lời này, nhưng một phương diện đang ở vì tướng quân lo lắng. Về phương diện khác hắn chỉ tưởng Cố Thanh Truy trong nhà thân nhân sinh bệnh, cũng không hướng trong lòng đi. Rốt cuộc Cố Thanh Truy ở cùng tướng quân tố khổ thời điểm chỉ để qua cha mẹ song vong, đối khác thân thích chỉ tự chưa để. Triệu võ còn muốn nói gì, nhưng coi chừng Thanh Truy kiên quyết thái độ vẫn là bất đắc dĩ mà lui ra. Cố Thanh Truy đối với họa sư gật đầu một cái, đi thôi. Đại hai người hoàn toàn nhìn không thấy thôn khi, Cố Thanh Truy đột nhiên cảm giác được một tia mang theo khí lạnh gió nhẹ phất quá bên hai. Loại này rất nhỏ cảm giác quá mức nhỏ bé. Nháy mắt liền biến mất không thấy. Cố Thanh Truy chưa từng có để ý nhiều, đêm này quy kết với rừng cây mang đến ảo giác. Nhìn đến quân doanh trong nháy mắt kia, Cố Thanh Truy liền ý thức được lần này sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Khó trách họa sư mạo nguy hiểm cũng phải đi sơn thôn tìm nàng. Toàn bộ quân doanh đã toàn bộ dùng hàng rào vây quanh lên, mỗi cách 5 mét chạm chạm canh gác, mỗi cách trăm mét có tiểu đội tuần tra, cơ hồ không có người ra vào. Trong coi nhập khẩu người hiển nhiên là tướng quân thân tín. thấy họa sư mang theo cố thanh truy hồi tới vội mở ra đại môn liền tín vật cũng chưa xem ngài đã trở lại mau tiến bảo. binh lính thấy cố thanh truy trên mặt vui vẻ đối họa sư thái độ nháy mắt cung kính lên trước đó bọn họ không ai tin tưởng họa sư một cái gầy yếu thư sinh thật sự có thể một mình một người ở trong núi tìm được cố thanh truy thậm chí có người hiểu chuyện ở ngầm truyền khai họa sư đã sợ tội đào tẩu tin tức tiến bảo quân doanh yêu cầu tầng tầng bài tra, cho dù cố thanh truy là tướng quân hạ lệnh mang về tới người cũng không ngoại lệ tên kia nghe nói cùng tướng quân cực không đối phó giám quân ngồi ở rộng mở lều trại dù bận vẫn ung dung mà nhìn cố thanh truy đi đem nàng mang lại đây giám quân chậm gì gì uống ngục trà nhìn cố thanh truy cùng họa sư cùng nhau tiếp thu kiểm tra ở bọn họ sắp rời đi nơi này đi trước tướng quân lều trại thời điểm mới không đội không đội mà mở miệng bên cạnh người hầu không ngoài dự đoán đồng ý đúng vậy bên kia cố thanh truy mới vừa sửa sang lại hảo bị binh lính mở ra bao vây nói là bao vây kỳ thật bất quá là thôn trưởng sửa sang lại tốt mấy cây bút cùng lo lắng nàng trên đường đói nhét vào tới mấy cái trái cây. nay trái cây thụ liền lớn lên ở thôn mặt sau. người trong thôn đói thời điểm không đủ vật ăn, liền sẽ tìm tới bọc bụng. nay mấy tháng càng là ăn nhìn thấy đến liền tưởng phun nông nỗi. bất quá cố thanh truy lần đầu tiên ăn, cảm thấy chua chua ngọt ngọt còn rất không tồi, liền để lại hai cái tính toán trên đường trở về ăn. cố cô nương, chúng ta đại nhân tưởng thỉnh ngươi tự tự. người hầu một sửa ở dám quân trước mặt cẩn thận hèn mọn thái độ. ngẩng đầu lên không mặn không nhạt mà đối cố thanh truy nói họa sư như lâm đại địch đem cố thanh truy che ở chính mình phía sau có chuyện gì thế nào cũng phải hiện tại nói tướng quân đang chờ nàng đâu người hầu lúc này mới đem ánh mắt phân một nửa cấp họa sư hơi có chút khinh thường ý tứ chỉ là một chén trà nhỏ công phu mà thôi tướng quân sẽ không liền điểm này thời gian đều không có đi họa sư cắn răng muốn phản bác bị cố thanh truy ấn xuống bả vai nếu là ta nói không đâu Cố Thanh Truy một đôi như tinh con người gắt gao nhìn chằm chằm người hầu, muốn từ trên người hắn nhìn ra dám quân đối đại chính mình thái độ. Người hầu nhún nhún vai, vậy chỉ có thể dùng chút thủ đoạn làm cô nương tự nguyện tiến đến lâu. Ý ngoài lời, đó là Cố Thanh Truy không đi cũng đến đi. Cố Thanh Truy lơ đãng thấy qua, thấy Vương Chính xa xa chiều nàng phất phất tay. "Ta đi." Nàng gợi lên môi. Nghĩ đến giám quân cũng không dám công nhiên ở chỗ này đối nàng làm gì. Người như thế nào có thể đi họa sư nóng này? Ở trong mắt hắn giám quân chính là cái ăn thịt người không nhà xương ra hỏa, cố thanh đuổi theo có thể hay không nguyên vẹn trở về đều thành vấn đề. Ai ngờ cố thanh truy không để ý đến hắn, thẳng đi theo người hầu đi vào kia đỉnh lều trại. Họa sư tại chỗ gấp đến độ dầm chân, thấy vương đi tới vội nói, vương giám quân ngài đã tới, cố cô, cô nương bị lý giám quân gọi vào bên trong đi sinh tử chưa biết ta. Vương cười nói, nào có như vậy doa người, người này cũng quá khẩn trương. Hắn nên ngang mà đi vào lý giám quân lều trại. Hướng tới họa sư nhướng mày, nơi này lại không ăn người, ngươi không yên tâm liền tiến vào bái. Hắn cũng không chú ý, đỉnh lý giám quân ánh mắt thẳng tắp cắm ở hai người chi gian, anh em tốt mà đáp trụ bờ vai của hắn. Nay một bộ động tác xuống dưới cả kinh họa sư trợn mắt há hốc mồm, đi theo ngồi ở cố thanh trùy mặt sau. Kỳ thật họa sư thật đúng là nhiều lo lắng, liền vừa rồi như vậy một lát cố thanh tìm căn nguyên buồn không chịu cái gì khắc khe, nhiều nhất chính là đỉnh nhiều người như vậy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt có chút không được tự nhiên thôi. Rốt cuộc nàng là bị coi như thám tử bắt tiến vào sự tình đã sớm truyền khắp quân doanh, lúc này thấy đến chân nhân mặc kệ có phải hay không dám quân nhất phái hoặc tướng quân nhất phái đều nghĩ tới đến xem thấu cái náo nhiệt. Lý giám quân cũng không có họa sư nói như vậy hung thần đắc sát, bất quá có lẽ cũng có Cố Thanh Truy là cái cô nương ra nguyên nhân. Hắn thậm chí đại phát từ Bi ân cần thăm hỏi một chút Cố Thanh Truy hay không yêu cầu hỗ trợ, còn ngăn trở thủ hạ đối nàng trong lời nói bất kính. Đáng tiếc cũng giới hạn trong này. lý giám quân đối tướng quân ác ý cơ hồ có thể tràn ra thân thể từ các phương diện đều biểu lộ không bỏ sót hiện giờ vương cùng họa sư trộn lẫn tiến vào nguyên bản lý giám quân muốn thu mua cố thanh truy tính toán chỉ có thể không giải quyết được gì hắn nhìn vương như vậy để ý bộ dáng đột nhiên sinh ra một khổ vô lực cảm giác nếu vương giám quân cũng tới muốn người ta đây cũng không tiện tiếp tục quấy dày đi xuống lý tề thụy thanh em nghe không ra hỉ nộ cố thanh truy chỉ cảm thấy người này thoạt nhìn phi thường mỏi mệt cố cô nương có duyên gặp lại hắn lễ phép tính mà hướng tới cố thanh truy chắp tay vương hải nha một tiếng này nói cái gì cố cô nương còn phải giúp chúng ta tướng quân tìm gian tới đâu như thế nào sẽ cùng lý giám quân vô duyên tái kiến đâu hắn kéo cố thanh truy đối lý tề thụy từ biệt sốt ruột hoảng hốt mà xách theo nàng đi tướng quân liều trại không phải còn có bảy ngày sao ngươi như thế nào cố thanh truy bị hoảng sợ dãy rủa suy nghĩ muốn hắn buông tay vương sắc mặt tự rời đi lý tề thụy chỗ liền trở nên phi thường khó coi rồi dám một lát vẫn làm ở miệng nói tam hoàng tử hiện tại trạng hướng thật không tốt chúng ta đều ở gạt lý giám quân cùng hắn thế lực phía sau nhưng nếu là tam hoàng tử thương thế tiếp tục chuyển biến xấu liền khẳng định dấu không được đến nhanh lên tìm được gian thế cố thanh truy nghe hắn nói như vậy cũng nghiêm túc xuống dưới hỏi tam hoàng tử thương đến tột cùng là làm sao vậy họa sư sốt ruột hoảng hốt cũng chưa nói cẩn thận vương thở dài bị vũ khí sắc bén gây thương tích chảy rất nhiều huyết miệng vết thương còn có hư hư thực thực cảm nhiễm dấu hiệu hắn lau mặt nhiều ta cũng không biết Mắt nhìn thái dương sắp lạc sơn, cố thanh truy chỉ cảm thấy này hết thể không khỏi quá xảo. Nói không chừng là may mắn chi thần rốt cuộc chiếu cố vẫn là nguyên nhân khác, nàng bắt lấy vương cánh tay, mang ta đi tam hoàng tử bên kia. Vương không thể tin tưởng nói, ngươi điên rồi. Cố thanh truy móc ra còn không có dùng song vân nam bạch dược ở hắn trước mắt quơ quơ, đây chính là có thể cứu tam hoàng tử mệnh đồ vật. Liên lụy đến tam hoàng tử, vương lập tức nghiêm túc lên. Ta không thể tự tiện làm quyết định, còn phải đi hồi bẩm tướng quân. Đệ 8 trương. Tam Hoàng tử một chuyện không chỉ có liên lụy đến hai phái đấu tranh, thậm chí còn có sẽ nguy hiểm cho đến bây giờ chiến trường. Cố Thanh Truy một ngoại nhân muốn đi hiện tại trọng binh gác Tam Hoàng tử doanh trướng cần thiết muốn đem quân cho phép. Trùng hợp lúc này tướng quân chờ đến không kiên nhẫn, ra tới thông khí vừa lúc củng Cố Thanh Truy đụng phải cái đôi mắt. Cố cô nương! Người đã tới! Tướng quân ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới, như thế nào không cho bọn họ mang ngươi tới màn, ta còn tưởng thật mạnh khao ngươi một phen. Hắn bàn tay vung lên Làm đi theo thân vệ nhóm đều đi xuống Chỉ tiếp ra việc này Còn phải lại làm phiền cô nương giúp một chút Đem kia gian tế bộ dạng họa ra tới Tướng quân xấu hổ mà vớt chính mình đầu Tựa hồ là đối phiền với cố Thanh Truy Chuyện này hơi có chút ngượng ngùng Cũng may cố Thanh Truy cũng không phải cái gì Ngượng ngùng xoắn xích người Nếu đáp ứng rồi tới nơi này hỗ trợ cũng sẽ không lại Nói chút đổi ý nói Nàng điên điên trên tay bao vây Cười nói tướng quân không cần nói cảm ơn Chúng ta theo như nhu cầu thôi Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thấy chung quanh chỉ còn lại có bọn họ ba người liền lại lần nữa mở miệng, nghe vương công tử nói tam hoàng tử thương thế thực trọng, ta này có một lọ dược có lẽ có thể giúp đỡ. Lời này vừa ra, vương cùng tướng quân sắc mặt đồng thời biến đổi. Vương, mới vừa rồi không đều đã nói với ngươi đến trước hết mời kỳ tướng quân sao. Tướng quân, cô nương lời này thật sự. Hai người thanh âm một tả một hưu ở bên thai nổ tung, cố thanh truy đối vương nói, này không phải đang hỏi tướng quân sao. Vương một nghẹn, ta nói bất quá ngươi. Bình tĩnh lại tướng quân cũng thu hồi vừa rồi kinh hỉ, chậm rãi dạo bước, cô nương ngươi cũng biết lời này phân lượng. Nếu là tam hoàng tử bởi vậy ra chuyện gì bản tướng quân sẽ không bỏ qua ngươi, tam hoàng tử nhất phái càng sẽ không bỏ qua ngươi. Xe quốc cùng điều quốc tuy rằng trước mắt quan hệ không tồi, nhưng tuyệt không sẽ bởi vậy đối với ngươi vong khai một mặt. Càng có khả năng ngươi sẽ trở thành hai nước khai chiến lấy cớ. Vương cấp hừng hực mà đối cô Thanh Truy nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu. Phản phất Cố Thanh Truy lập tức liền sẽ bị mọi người bắt lấy. Cố Thanh Truy dở khóc dở cười, các ngươi liền như vậy chắc chắn ta dược có vấn đề a? Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện Vương trên người đeo có một phen đoạn kiếm. Không kịp ngăn lại, Vương trơ mắt nhìn Cố Thanh Truy rút ra đoạn kiếm ở chính mình cánh tay thượng cắt một đao. Ngươi làm gì? Hắn vừa kinh vừa giận, ngươi thật sự điên rồi. Tướng quân phản ứng căng mau, hướng tới gần nhất thân vệ nói, mau đi kêu tùy quân đại phu. Cố Thanh Truy lôi kéo hai người bọn họ tay nào nói, không cần. Miệng vết thương không thâm Phần 8 Nàng lấy ra vân nam bạch dược cái chai Đem thuốc buộc cẩn thận ở miệng vết thương phun đều đều Đau đến nàng quất thẳng tới May mắn nàng còn có chừng mực Chỉ bên trái trên tay nhật nhạt cắt điều khẩu tử Không ảnh hưởng tay phải vẽ tranh Đại phu liền ở cách đó không xa tam hoàng tử liều trại Vừa nghe thân vệ tới chuyển còn tưởng rằng là tướng quân bị thương Suốt ruột hoảng hốt mà chạy tới Xảy ra chuyện gì Đại phu nhìn ba người loạn thành một đoàn bộ dáng, Xách theo dược cháp dò hỏi. cố thanh truy một bên giải thuốc bột một bên nói không có việc gì một chút tiểu thương nàng cắn răng nhịn đau thượng xong dược mới đối đại phu nói còn tưởng thỉnh ngài làm chứng kiến này dược xác thật có thể sử dụng ở tam hoàng tử trên người nay đại phu nhìn về phía tướng quân trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại tướng quân méo giữa mày ngươi trước cho nàng nhìn xem đi đại phu đáp ứng một tiếng yên lặng giúp cố thanh truy bắt mạch vương nhìn mấy người như vậy đứng ở bên ngoài bắt mạch bộ dáng có chút buồn cười nhặt lên trên mặt đất đoạn kiếm xoa xoa thu hồi vỏ kiếm miệng vết thương không thâm hảo hảo dùng dược nói hẳn là không ngại đại phu thu hồi tay trách cứ mà nhìn thoáng qua cố thanh truy chính là vạn không thể lại như vậy hồi nháo cố thanh truy cười đem trong tay thuốc bột lấy ra một ít đưa cho đại phu làm phiền ngài xem xem này dược là cầm máu càng thương không sai đi đại phu nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận thuốc bột đối với tướng quân chắp tay nói đi trước đến trở về nhìn kỹ xem nay đại phu là tướng quân thân tín Tự nhiên tin được. Bởi vậy nghe hắn nói như vậy sau tướng quân vẫn chưa ngăn trở, trực tiếp làm người trở về. Chờ đại phu đi rồi, ba người đi đến tướng quân doanh trướng bên trong, vương thật sự nhịn không được nói, kia dược thế nào đều có đại phu định đoạt, ngươi trộn lẫn cái gì. Nói nữa, tam hoàng tử là ta xe quốc hoàng tử, ngươi một cái họa sư chỉ lo bức họa liền thôi, quản này đó nhàn sự. Biết hắn là vì chính mình hảo, cố thanh truy nghe không có sinh khí, ngược lại an ủi vương hai câu, ta cũng là muốn làm cái thuận nước dòng thuyền. Cầu cái ân điển, Sơn thôn vị trí vẫn luôn là nàng không muốn nhắc tới sự, nếu có thể dùng tam hoàng tử mệnh đổi lấy xe quốc quân đội không dễ dàng ở bên này khai chiến, vậy không thể tốt hơn. Nàng đem cái này băn khoăn nói cho tướng quân cùng vương, vốn tưởng rằng hai người sẽ cười nàng ý nghĩ kỳ lạ, lại không nghĩ rằng hai người một ngụm đáp ứng. Người xuẩn không ngu à, chúng ta vốn dĩ cũng không nghĩ tại đây cùng di quốc đám kia dối trá đến cực điểm ra hỏa khai chiến hảo sao. Vương tức giận mà trắng cố thanh truy liếc mắt một cái. Thu hồi trên bàn phô tốt giấy vẽ. A, ta đây không phải nhận không bị thương. Cố thanh truy hảo nao nói. Nàng nhìn vương thu giấy, vội chịu hạ mấy chương một lần nữa đặt ở trên bàn, làm gì vậy? Ta còn tính toán hôm nay đem bức họa họa xong đâu. Sớm một chút lộng xong sớm một chút trở về, cố thanh truy nhưng không nghĩ lại tại đây quân doanh đãi đi xuống. Tướng quân không tán đồng, ngươi vừa rồi bị thương, như thế nào có thể như thế đâu. Cố thanh truy chuyển động tay trái. Cánh tay chỗ bị đại phu trói lại thật dày băng gạc, đã không có như vậy đâu. Không có việc gì, lại kéo xuống đi nếu là người nọ chạy làm sao bây giờ. Nàng chẳng hề để ý mà đem bao vây mở ra, lấy ra một con còn tính vừa lòng mà bút. Ta hiện tại liền có thể hoạ. Nàng nhìn về phía tướng quân, có ai gặp qua cái kia giàn tế sao. Tướng quân đoạt được nàng bút, sát trời không còn sớm, dùng nữa lúc sau không cho phép tùy ý đi lại, vẫn là ngày mai lại nói. Cố thanh tìm lại được tưởng dễ rùa một chút. Nhưng nhìn tướng quân cùng vương kiên quyết thái độ vẫn là nuốt vào bên miệng nói, ngoan ngoan đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Nếu là trước kia, quân doanh mọi người đều là vây quanh lò hỏa ở bên nhau nói nói cười cười, ngẫu nhiên còn sẽ có binh lính đứng ra cho đại gia biểu diễn một phen. Nhưng hiện giờ tam hoàng tử thân bị trọng thương, đại gia cũng không dám lúc này đi tìm suối quẩy, liền từng người ở doanh trưởng chung ăn cơm, toàn bộ quân doanh chỉ còn bếp núc ban bên kia có điểm không khí. Một hiên khai mảnh. Cố Thanh Truy tầm mắt liền cùng đối diện Lý Tề Thụy đâm vừa vặn, nàng khẽ gật đầu ý bảo. Lý Tề Thụy tầm mắt đi theo nàng động tác dừng lại ở Cố Thanh Truy bị thương cánh tay chỗ. Bị thương? Sớm cùng ngươi đã nói tướng quân không phải cái gì thứ tốt. Lý Tề Thụy ánh mắt một ngừng nhớ tới cái gì dường như mở miệng. Tuy rằng không biết hắn vì sao đối tướng quân địch ý lớn như vậy, nhưng Cố Thanh tìm lại được là cảm tạ hắn quan tâm, là ta chính mình làm cho, cùng tướng quân không quan hệ, đa tạ giám quân quan tâm. nàng lời nói phảng phất kích thích lý tề thụy nơi nào đó hồi ức chọc đến đối phương nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng hơi có chút âm u lý tề thụy hư nhẹ một tiếng ngăn ống tay áo xoay người liền đi ta nói sai cái gì sao cố thanh truy có chút sở không được đầu óc vừa vận thân binh nhóm mang theo ba người cơm canh trở về cố thanh truy cảm tạ bọn họ sau bưng ba cái hộp cơm bưng mảnh vương thấy nàng cầm hộp cơm tay có chút run rẩy vội kế tiếp ngươi bị thương còn lấy cái gì đồ vật ngại chính mình thương không đủ trọng trong quân đội không có gì ăn ngon phần lớn lấy lấp đầy bụng vì chuẩn cho dù là thân là tướng quân cùng dám quân sở ăn đồ ăn cũng chỉ là so phía dưới binh lính tinh tế một chút nhiều chút thì thôi cố thanh truy lây hai khẩu gạo lức đột nhiên hàm răng một bằng cắn được cắt sỏi nô nàng che miệng đem đồ vật nổ ra ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua tướng quân cùng vương không nghĩ tới hai người trước mặt trên bàn đôi không ít cắt đá cốc xác còn có một ít không biết tên hy toái đồ vật vương chú ý tới cô thanh truy tầm mắt cười hắc, hắc. chẳng lẽ là ăn không quen chúng ta xe quốc đồ vật không nên a các ngươi điều quốc không phải cùng chúng ta giống nhau ăn mễ sao tướng quân cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bất quá hắn chưa nói cái gì cố thanh truy kéo kéo khỏe môi mơ hồ không rõ mà nói câu xin lỗi đại ba người cơm nước xong sau cố thanh truy ở lều chạy đi tới đi lui hoảng đến vương choáng vắng đầu hắn nhảy dựng lên nói ta nói ngươi bộ dáng này là muốn làm gì hắn vừa thấy cố thanh truy liền biết đối phương đây là muốn làm gì cố tình lại ngượng ngùng nói cố thanh truy lặng lẽ kéo xuống vương người gặp qua cái kia gian tế không có nàng cố ý hạ giọng vương nhìn thoáng qua đang ở xử lý quân vụ tướng quân cũng học nàng bộ dáng thấp giọng nói thấy là gặp qua nhưng là tổng cảm thấy có chút kỳ quái cố thanh truy nóng nảy nơi nào kỳ quái nàng thanh âm lập tức không khống chế được chọc đến tướng quân lập tức nhìn qua các ngươi đang nói cái gì tướng quân buông lá thư trong tay cau mày hỏi vương đánh ha ha không gì không gì Hán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cô thanh truy, kêu ngươi không chú ý. cố thanh truy xấu hổ mà ngồi dậy đối tướng quân nói, quay dậy ngài, chúng ta đến nơi khác đi nói. Nàng cùng vương hai người đỉnh tướng quân ánh mắt đi ra ngoài, ở cửa thân vệ nhìn chăm chú hạ càng thêm xấu hổ mà đi đến doanh trướng bên ngoài. Nói a, nơi nào kỳ quái. cố thanh truy vội không ngừng truy vấn. Vương gái gãi đầu, không xác định nói, ta chỉ xa xa gặp qua người nọ một lần, cảm giác như là cái dáng người nhỏ gậy nam nhân. nhưng theo sự phát khi tam hoàng tử chung quanh binh lính theo như lời người kia là cái lớn lên phi thường đẹp nữ nhân hắn nhắc tới cái này có chút bực bội quân doanh sao có thể sẽ có nữ nhân ta xem toàn bộ quân doanh liền ngươi một cái cô nương nói người nọ là thái giám còn kém không nhiều lắm chẳng lẽ là nữ giả nam trang cố thanh truy vớt cảm nhưng cái này suy đoán bị vương không lưu tình chút nào phủ quyết ngươi sợ là họa vợ xem nhiều đi tướng quân mang quân đội mỗi cách nửa tháng liền sẽ toàn thể kiểm tra một lần Sao có thể làm nữ nhân trà trộn vào tới? Bọn họ thảo luận thanh âm càng thêm nổi lên tới, chung quanh nghe được tuần tra binh lính đều tò mò mà nhìn lại đây. Ai, không biết. Cố thanh truy rũ đầu đá một chân trên mặt đất đá. vâng cũng thở dài, lãnh nàng đi trở về liều trại. Cũng không còn sớm, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Ngày mai mang ngươi đi gặp sự phát lúc ấy thấy gian tế hành thích cái kia binh lính, nhìn xem có thể hay không họa ra tới. Cố Thanh Truy vừa đi lộ một bên tự hỏi vương theo như lời kỳ quái chỗ, căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Buổi tối nằm ở trên giường khi, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, phảng phất bắt được cái gì, theo sau liền không thắng nổi nặng nghề buồn ngủ hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. đệ chín trương, ngày hôm sau sáng sớm, cố Thanh Truy đỉnh hai song gấu trúc mắt đi ra liều trại. Ta nói, ngươi cả đêm không ngủ a? Vương Sa Sa thấy cố Thanh đuổi theo ra tới thông khí, vốn định tiến lên Vân An. Không nghĩ bị cố thanh truy bộ dáng vững chắc dọa đến. Hắn để sát vào nhìn kỹ một vòng, tâm tác hai tiếng nói, sớm biết rằng ngày hôm qua liền không nói cho ngươi, không duyên cơ trọc đến ngươi ngủ không tốt, này đóa hoa giống nhau mặt cũng không thể khô heo à. Hắn lại khôi phục cả lơ phất phơ không đứng đắn dạng, một đôi tay ôm ở trước ngực dù bận vận ung dung mà nhìn cố thanh truy. Cố thanh truy tức giận mà phiết hắn liếc mắt một cái, hiếu khí vô lực mà mở miệng, không cần ngươi nhọc lòng. Nàng cả đêm không ngủ hảo trong óc tổng suy nghĩ vương theo như lời kỳ quái chỗ thật vất vả cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ kết quả còn làm cái dị thường kỳ quái ngộng quân doanh buổi tối vẫn luôn có tiểu đội tuần tra cố thanh truy lều trại giống như vừa lúc ở vào bọn họ giao tiếp ban đoạn đường một suốt đêm đều là sản sạt tiếng bước chân đánh cái đại đại ngáp cố thanh truy chừng lớn đôi mắt ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút vương xem bất quá đi nếu không ngươi lại đi ngủ ngủ bộ dáng này cũng họa không được giống đi cố thanh truy lại khẳng định gật gật đầu không có việc gì không ảnh hưởng nàng ở nguyên thế giới cũng là cái thức đêm nhà giàu loại trình độ này mệt mỏi đã sớm chuyện thường ngày còn chưa tới họa không được họa nông nỗi qua loa ăn xong đồ ăn sáng tướng quân phái người đem nghiêm thêm trông giữ binh lính mang theo lại đây người nọ hắc gầy hắc gầy ăn mặc giày nặng khôi giáp cũng như là trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hải tử hắn hẳn là lần đầu tiên gặp gỡ lớn như vậy trường hợp sợ tới mức run run rẩy dày, dày doanh chướng lấy tướng quân cầm đầu bên trái ngồi vương triệu tích cùng mấy cái tướng quân nhất phái tướng lãnh bên phải ngồi lý tề thụy cầm đầu nhất phái quan viên hai bên đại biểu thoạt nhìn ranh giới rõ ràng ai cũng không phục ai. cố thanh truy đứng ở bọn họ trung gian đồng thời tiếp thu hai cái phương hướng tìm tỏi nghiên cứu ánh mắt bên trái người phần lớn gặp quan nàng triệu tích còn cố ý đối nàng gật gật đầu lấy kỳ vân an lý tề thụy nhất phái liền không có như vậy thân thiện trừ bỏ lý tề thụy chính mình hướng cố thanh truy hơi hơi mỉm cười sau những người khác đều là cao mày tướng quân Ngươi nói người tài ba chính là như vậy cái tiểu nữ hoa Lý Tề Thụy hạ đầu một vị lớn lên cao lớn thu cạnh võ quan khinh miệt mà cười ra tiếng, một nữ nhân có thể làm gì? Ngươi nên không phải sợ cố ý tìm cái nữ nhân tới gánh tội thay đi. Ngươi, hắn đối diện người không thể chịu đựng hắn trong miệng đối tướng quân cười nhạo, một phách cái bản liền phải đứng lên, bị bên cạnh triệu tích nhanh tay kéo xuống. Cố thanh truy mắt thấy không khí dần dần khẩn trương, đứng ra hướng tới tướng quân nói, không biết tướng quân hay không chuẩn bị tốt đồ vật. ta tưởng lập tức bắt đầu bức họa nàng lời này vừa ra cho dù là lập tức liền phải cãi nhau hai người cũng đều nắm tính tình ngoan ngoan ngồi xuống cái kia vo quan đầy mặt không phục thô thanh thô khí mà hướng tới cô thanh truy hô tiểu nữ hoa hoa đuổi còn không có ta cánh tay thô đừng đợi lát nữa họa không ra khóc nhẹ lời này nói được quá mức ngay cả lý tề thụy cũng bất mãn mà nhìn hắn một cái lý tề thụy ở bọn họ trung gian rất có địa vị người nọ bất mãn nữa cũng chỉ hảo ngoan ngoan nuốt xuống tưởng lời nói hướng tới cô thanh truy liền ô quyền xin lỗi ta một giới thô nhân sẽ không nói làm cô nương chê cười nguyên bản liền lơm nớp lo sợ binh lính thấy bọn họ chính mình đều sắp xảo lên càng thêm bất an ngay cả nhìn thấy cố thanh truy chiều chính mình đi tới đều co rúm lại một chút đừng sợ ngươi liền đem nhìn đến bộ dáng một năm một mười mà nói ra cố thanh truy vô vô bờ vai của hắn ý đồ an ủi binh lính thở sâu nỗ lực gật gật đầu ta ta nói hắn ngồi ở ghế trên tao mày hồi tưởng người nọ bộ dáng Lúc ấy người nọ vẫn luôn cúi đầu, ta xem không rõ lắm hắn cụ thể bộ dáng. Chỉ cảm thấy hắn thực gầy, không cao lắm, đại khái như vậy cao. Binh lính so một chút, gian thế vóc người đại khái so cố thanh truy cao nửa cái đầu, cùng vị cô nương này không sai biệt lắm gầy, giống như so nàng muốn béo một chút. Binh lính nói tới đây một phép đầu, ta nhớ ra rồi, người nọ mặt thực gầy, rất nhỏ, như là nữ hài tử mặt. Cố thanh đuổi theo hắn nói từ khuôn mặt hình dáng bắt đầu một chút động bút, càng họa mi đầu càng nhăn. người nọ thần kinh phi thường khẩn trương nói chuyện lộn xộn cố thanh truy muốn nỗ lực đuổi kịp hắn tư duy mới có thể tiếp tục động bút đôi mắt rất lớn giống như còn có điểm rũ xuống binh lính nhìn cố thanh truy cúi đầu vẽ tranh bộ dáng đột nhiên kêu lên cái mùi rất cao lúc ấy là cười đi tới cố thanh truy dừng lại bút cười như thế nào sẽ có người cười đi hành thích đâu trừ phi cùng tam hoàng tử có thâm cựu đại hận bằng không loại này mạo rơi đầu nguy hiểm ám sát không nói khẩn trương ngay cả cơ bản nghiêm túc đều không có Phần 9. Nhìn ra cố thanh truy có điều nghi hoặc, vương đưa cho tướng quân một ánh mắt, thu được đối phương gật đầu ý bảo sau đứng lên tiến đến cố thanh truy bên người liếc mắt một cái giấy vẽ, tiểu huynh đệ, ngươi nói không đúng đi. Ấn ngươi nói như vậy, một cái lớn lên phi thường đẹp người xâm nhập doanh trướng ám sát lúc ấy còn chưa bại lộ thân phận tam hoàng tử, cư nhiên là cười móc ra chửi thủ tới. Vương nhìn cố thanh truy họa hình dáng, cảm thấy có chút biệt yếu. Binh lính ngày thường căn bản không thấy được nhiều như vậy cao cấp tướng lãnh. Càng đừng nói cùng vương mặt đối mặt nói chuyện, bị hắn như vậy vừa hỏi chính mình cũng không tự tin lên. Hắn hàm hồ nửa ngày, chính mình lật đổ chính mình nói, khả năng ta vội vàng liếc mắt một cái nhìn lầm rồi đi. Người nọ tiến vào sau ta đã bị đội trưởng kêu đi ra ngoài hỗ trợ, không nhìn kỹ. Cố thanh truy linh cơ vừa động, đánh gậy hắn nói, có khả năng ngươi không nhìn lầm. Nàng là tả vài nét bút, sức lực dùng đến quá lớn thậm chí đem thô ráp nhánh cây bút đều bẻ thành hai đoạn. Cố thanh truy vội vã họa Đem bút tùy tay đặt lên bàn móc ra tiếp theo căn nhanh chóng tiếp tục. Ngươi nhìn xem, người kia môi có phải như vậy hay không tử. Nàng triển khai giấy vẽ, mặt trên thình lình họa một con khỏe miệng cắn câu, phảng phất đang ở cười môi. Binh lính để sát vào nhìn kỹ, chỉ vào giấy vẽ nói, đúng đúng đúng, đúng chính là như vậy. Hắn xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Vương vẫn là không thấy hiểu, hắn lặng lẽ đối cố Thanh Truy nói, ngươi như thế nào biết người nọ môi trường như vậy. cố Thanh Truy xác định hảo môi sau. Đem phân ở tam trương giấy vẽ thượng ngũ quan tiến đến cùng nhau, kỳ thật người nọ căn bản không cười, chỉ là trời sinh cắn câu môi hình làm người nghĩ lầm hắn đang cười. Nàng vội vàng đối họa thượng nhân ngũ quan tiến hành điều chỉnh, cũng không ngẩng đầu lên nói, loại này môi hình thực dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm. Hơn nữa lúc ấy hắn nghiêng mặt, quét liếc mắt một cái thời điểm xem xóa cảm thấy hắn đang cười cũng thực bình thường. Thổi thổi trên giấy rơi xuống cho tàn, cố thanh truy đem một lần nữa họa hảo bộ dạng mà bản vẽ triển lập tức hởi. người này bề ngoài phi thường có đặc điểm kỹ càng tỉ mỉ bài cha nói nhất định thực mau là có thể tìm được Ngồi ở phía trên chư vị tướng lãnh sôi nổi kiềm chế không được nếu không phải tự giữ giá trị con người đã sớm như vương giống nhau xuống dưới xem xét hiện giờ thấy cố thanh truy đem giấy vẽ cầm đi lên một đám rốt cuộc nhịn không được thăm dò đi xem trong lúc nhất thời khe khẽ nói nhỏ thanh ở tướng lãnh gian vang lên tướng quân nhìn người này cảm thấy khắc thường quan mắt người này hắn thô giáp ngón tay vớt ve giấy vẽ trong đầu nỗ lực hồi tưởng chính mình đến tuột cùng ở nơi nào gặp qua người này một bên triệu tích thấp giọng nói tướng quân đối với người có ấn tượng sao tướng quân lắc đầu suy tư một lát sau vẫn là nói cảm giác rất quen thuộc nhưng ta hẳn là không có ở quân doanh gặp qua người này đại bức họa chuyển tới lý tề thụy một phương khi nguyên bản đối cố thanh truy phi thường khinh thường võ quan đột nhiên sắc mặt biến đổi lý tề thụy sắc bén ánh mắt nháy mắt thẳng tắc bắn về phía người nọ lạnh lùng nói phương lưu ngươi có phải hay không gặp qua hắn Lý Tề Thụy nhất quán là cười nói lời nói, đó là tức giận phát hỏa khi cũng rất ít như thế lạnh lùng sắp bén. Hiện giờ đột nhiên một tiếng, Phương Lưu cả người run lên vội đứng lên, "Thuộc hạ, thuộc hạ." Ở đây tất cả mọi người bị này nhạc đệm hấp dẫn, Phương Lưu đỉnh đầu đổ mồ hôi, một cái kính mà túi đầu. "Mau nói." Không chỉ có là Lý Tề Thụy, hiện tại ngay cả tướng quân nhất phái người đều nhịn không được, sôi nổi đứng lên đi đến Phương Lưu trước mặt. Phương Lưu một trương đại trên mặt tràn đầy rối rắm thần sắc, môi mấp máy vài cái mới nói, Ta cũng không quá khẳng định, là đêm qua, giống như ở cố, cố cô nương màn bên cạnh có gặp qua liếc mắt một cái. Vương nháy mắt nhìn về phía cô thanh truy, hắn tối hôm qua đi người bên kia. Cố thanh hồi ước lên cũng là nghĩ lại mà sợ, ta tối hôm qua là có nghe được rất nhiều tiếng bước chân, nhưng không nghĩ tới là Triệu tích phản ứng mau, lập tức hạ lệnh toàn quân đề phòng, mang theo người so bức hỏa một đám đi tìm. Không ra một canh giờ, cái kia lớn lên dị thường âm nhu người liền bị tướng quân thân vệ tóm được ra tới. bị mang đi thẩm vấn thời điểm người nọ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cố thanh truy trong mắt tràn đầy âm ngoan đoán độc xứng với hắn trời sinh mỉm cười môi có loại nói không nên lời kinh tùng cảm lý tề thụy đi tới vừa vặn nhìn đến người nọ ánh mắt an ủi tựa mà đối cố thanh truy nói đừng sợ hai người đang nói đột nhiên vang lên một đạo sấm sét màu trắng tia chớp đâm thủng không trung chém thẳng vào mà xuống cả kinh quân doanh rất nhiều tuổi còn nhỏ binh lính đều to ra tiếng cố thanh truy thần sắc biến đổi nhấc chân liền phải chạy lại bị tùy theo mà đến mưa to tầm tã ngăn trở đường đi lý tề thụy ngăn lại nàng ngươi muốn làm gì cố thanh truy trong lòng hoảng nói ra nói cũng không như vậy khách khí ta phải đi về ta phải về nhà sơn thôn vị trí nàng dọc theo đường đi đều có lưu ý loại này cấp bậc mưa to đại khái xuất khiến cho đất đá trôi hơi chút yếu ớt một chút phòng ốc đều sẽ kiên trì không được vương sông tới giữ chặt cố thanh truy ngươi hiện tại như thế nào trở về đến lúc đó người không cứu thượng đem chính mình đáp đi vào bị bọn họ hai người lần lượt ngăn lại, Cố Thanh truy đầu thanh tỉnh một chút. Nàng lo lắng mà nhìn về phía sơn thôn phương hướng, cắn răng đi theo hai người cùng nhau trở lại liều trại. Cố Thanh truy cánh tay thượng miệng vết thương bị vừa mới nước mưa tầm ướt, yêu cầu nhanh chóng đổi mới băng gạc. Cũng may đại phu liền ở cách vách, hai ba bước chạy tới đem băng gạc nhẹ nhàng mở ra. Băng gạc hạ Cố Thanh truy hôm qua giữ tận miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nộn phấn sắc thịt thoạt nhìn có chút đáng thương. Như thế nào như thế thần kỳ, Đại phu mở to hai mắt nhìn, lặp lại xem xét cố thanh truy miệng vết thương. Vương không kiên nhận nói, ngươi không thể trước cho nàng băng bó sao. Đại phu một bên cáo tội một bên tấm tắc bảo lạ, này dược quả thực hữu hiệu, xem ra tam hoàng tử thương được cứu rồi. Lý tề thụy trong lòng vừa động, buông xuống mắt đi đến cố thanh truy bên người. Đệ mươi trương. Trận này vũ thế tới rào rạng, tựa hồ muốn đem lúc trước sở thiếu hạ nước mưa một hơi bắt xong. Liên tục hai ba thiên, trận này vũ không những không có giảm nhỏ. con ẩn ẩn có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Cố Thanh Truy dương mắt nhìn về phía không trung, kia phiến âm u vân càng ngày càng thấp, ép tới phía dưới người thấu bất quá khí tới. nàng hai ngày này thường xuyên nhìn trời, nóc tử đều biết cố Thanh Truy là tưởng trở về. chờ một chút đi, bộ dáng này vũ tạm thời sẽ không đỉnh. Triệu Tích đứng ở cố Thanh Truy phía sau nhìn nàng suy nghĩ thật lâu sau, thẳng đến cố Thanh Truy xoay người sau mới mở miệng. trận này trời mưa đến lâu lắm, khô nước mấy tháng thổ địa không chịu nổi thình lình xảy ra nước mưa. đã dần dần chống đỡ không được nếu này vũ lại không ngừng bọn họ thực mau cũng đến suy xét rời quân cố thanh truy thấy triệu tích sau khe khẽ thở dài nàng lại làm sao không biết hiện tại vào núi hung hiểm xe quốc quân doanh đã là ở sơn bên cạnh còn cố ý lựa chọn bối thủy một mặt lương chừng núi sơn núi tiến hành hạ trại cứ như vậy hai ngày này phát sinh giật thủy tình huống cũng không ở số ít húng chi ở vào núi lớn chỗ sâu trong sơn thôn như vậy đơn sơ điều kiện sơn thôn phòng trừng liền giống dạng bài thủy phương tiện đều không có gặp được lũ bất ngờ chỉ có đường chết một cái hai ngày này ban đêm cố thanh truy nằm mơ đều suy nghĩ lũ bất ngờ sự nguyên bản liền nhỏ gầy trên mặt càng thêm tiêu tụy cơ hồ thấy không rõ phía trước thần thái sáng láng bộ dáng ta chỉ là lo lắng trong thôn tình huống cố thanh truy miễn cưỡng cười cười đáy lòng vẫn là có một loại nói không nên lời ưu sầu bởi vì nàng bức họa có công tướng quân lực bài chúng nghị khao thưởng nàng rất nhiều ngân lượng cố thanh truy vì bảo hiểm đem trong đó một đại bộ phận dùng để mua sắm vân nam bạch dược dư lại tồn tại hệ thống bên kia để ngừa có người khởi ý xấu tam hoàng tử dùng dược sau đã không còn phát sốt cảm nhiễm xu thế cũng dần dần biến hoãn tuy rằng người còn không có tỉnh nhưng bệnh tình đã không chế xuống dưới miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại quân doanh đại phu nhóm đối kia bình dược coi nếu tiên đan liền kém đem cái kia cố thanh truy vì không dẫn nhân chú mục tùy tiện ở nguyên chủ trong nhà lấy tới trang dược thô sứ bình cung lên vương vén rèm lên thân xác có chút khó coi Triệu tích nhìn thoáng qua đang ở thu thập đồ vật cố thanh truy, giữ chặt vương, làm sao vậy? Vương thấp giọng nói, còn không phải kia đáng chết di quốc, cư nhiên thừa dịp trận này mưa to đánh lén, chúng ta bên ngoài một cái tiểu đội trực tiếp tin tức toàn vô. Hắn nhắc tới chuyện này dị thường sinh khí, nói ngừng chiến cũng là bọn họ, đột nhiên đấu vo đánh lén cũng là bọn họ. Gặp phải như vậy cái không nói đạo lý đối thủ thật là xui xẻo. Di quốc người nhất quán thờ phụng không từ thủ đoạn, ở bọn họ trong mắt mặc kệ như thế nào quá trình chỉ cần kết cục như ý liền có thể buông tay đi làm. Bởi vì cái này, ở Tam Quốc trung thanh danh kém cỏi nhất cũng là Di Quốc. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình minh hữu đột nhiên bối thứ một đao, hoặc là ở trên chiến trường đột nhiên thay đổi đầu thương. Cố tình Di Quốc binh lính các đỉnh các tiêu dũng thiện chiến, ở Tam Quốc thấy chiến sự tiên có bại tích. Có thể nói, Xe Quốc hiện giờ cùng điều quốc càng ngày càng gấp mật quan hệ hơn phân nửa quy công với Di Quốc kiêu ngạo. Hai người bọn họ thân là Xe Quốc tướng lãnh. tự nhiên đối di quốc loại này bất nhập lưu thủ đoạn rất là trơ trẽn cố thanh truy thu thập hào bao vây nhấc chân muốn đi vương tay mắt lanh lẹ vội ngăn lại nàng ngươi hiện tại đi ra ngoài cố thanh truy siết chặt nắm tay không thể lại đợi ta cần thiết đến trở về không nói các thôn dân cái kia bị nàng nhặt về tới nam nhân còn không biết có thể hay không tại đây chẳng trong mưa to sống sót cố thanh truy không yên tâm nàng nhất định trở về nhìn xem hai ngày này vương cùng triệu tích cũng có thể nhìn ra cô thanh truy thất thần Bọn họ đương nhiên biết cố thanh hồi ước phải đi về. Nhưng là này vũ vừa mới đỉnh, không biết khi nào liền sẽ lại hạ, ngươi như vậy trở về quá nguy hiểm. Vương nghiêm mặt nói, triệu tích vừa nghe liền biết hỏng rồi. Quả nhiên, cố thanh truy biết hết mưa rồi lúc sau thần sắc càng thêm kiên định, nếu mưa đã cạnh ta đây càng phải đi về. Nàng biết hai người là hảo ý, đối với bọn họ cười nói, yên tâm, ta mệnh ngạnh thật sự, khẳng định sẽ không như vậy chết. Cố thanh truy ở nguyên thế giới liền không lựa lời. Nàng bằng hữu đều nói người này không gì kiêng kỵ, cái gì đều dám nói. Mà ở trong thế giới này, mọi người hiển nhiên đối chết cái này chữ giữ kín như bưng. Vừa nghe thấy cố thanh truy như vậy nói ra ngoài miệng một cái hai cái đều sinh khí mà trừng mắt nàng. Nói cái gì đâu? Sao có thể nói như thế? Vương cùng triệu tích chăm miệng một lời, đầy mặt không tán đồng. Nhìn cố thanh truy vô tội khuôn mặt, vương cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói, ngươi là trong núi lớn lên. Hẳn là tương đối quen thuộc đường núi. Nếu khăng khăng muốn vào sơn, kia liền tiểu tâm một ít đi. Triệu tích thấy cùng cố thanh truy thân hậu rất nhiều vương đều nói như vậy, đành phải thôi. Vậy ngươi vạn sự chú ý. Hắn nói, gần nhất cố thanh truy vì không bại lộ thôn vị trí cũng không tính toán làm cho bọn họ đưa chính mình. Thứ hai rốt cuộc là hai cái quốc gia người, nhận thức cũng bất quá mấy ngày, vương cùng triệu tích lại có quân vụ trong người, tưởng cũng không có khả năng thật sự tới đưa nàng. Cố thanh truy cười cười, nhớ tới cái gì dường như... Từ trong lòng ngực móc ra một con màu trắng bình xứ. Ta còn thừa này bình dược, để lại cho tam hoàng tử đi. Nàng nhìn thoáng qua cái chai, rất là thịt đau. Ở chỗ này nhưng không có bình xứ cho nàng treo đầu dê bán thịt chó. Cái này cái gì đánh dấu đều không có cái chai là nàng hoa bạc vụn ở hệ thống thương thành mua. lòng dạ hiểm độc hệ thống liền này đều không cung cấp. Hướng bọn họ từ biệt sau, cố thanh truy thừa dịp mưa đã cạnh bước nhanh đi đến núi rừng. Quay đầu lại khi thấy vương rửa vào thụ bên chiều nàng phất tay Cố Thanh Truy cũng dùng sức huy một chút, theo sau cũng không quay đầu lại mà đi vào núi lớn. Mấy ngày nay mưa to vẫn là làm rừng cây có không ít biến hóa. Nguyên bản nửa người cao đuổi cỏ bị nước mưa ép tới dán trên mặt đất, một ít hơi chút yếu ớt một chút đuổi cây đều bị mưa to tạp đến dạn nước. Thật nhỏ nhánh cây rũ đến trên mặt đất, Cố Thanh Truy không thể không rút ra thời gian đem chúng nó nhất nhất dịch khai. Thật vất vả đi ra rừng cây, thổ điệu bởi vì nước mưa trở nên dị thường lầy lội, dẫm lên đi phi thường nghị hoạt thật vất vả đi đến cửa thôn cố thanh truy quả thực không thể tin được hai mắt của mình đây là trước mắt sơn thôn đã hoàn toàn không thể tính một cái thôn đầy đất đổ nát thê lương bị dày nặng bùn đất bao lấy phảng phất di chỉ đàn giống nhau hình ảnh hiện ra ở cố thanh truy trước mắt nàng sửng sốt hai giây đột nhiên bay nhanh chạy hướng gần nhất địa phương liền té ngã đều không dành lo nay khối địa ngay ngắn hảo bị nện xuống tới cây cột giá thành hình tam giác che đậy đại bộ phận đều nước bùn còn có người sao cố thanh truy ngồi xổm xuống liệu mạng lôi kéo đổ ở mặt trên hòn đá cùng nhánh cây hy vọng có thể tìm được người sống sót nhưng đang tiếp chính là nàng nỗ lực nửa ngày chỉ chạm vào một mảnh lạnh băng làn da cố thanh truy bằng vào ký ức nhận ra này chỉ tay là cái kia đánh đá lại không mất ôn nhu thôn trưởng thê tử tay đột nhiên nhịn không được nước mắt không đợi nàng khóc cái tận hứng phía sau đột nhiên bao phủ xuống dưới một mảnh hình người bóng ma cố thanh truy run lên cung quýt quay đầu lại người nọ ăn mặc vải thô ma xam. Mặt trên còn có không ít một vá. Phần 10 Nhưng như vậy đơn sơ quần áo cũng che đậy không được hắn cả người giống như một phen khai sắc bén kiếm khí thế. Người nọ chạm đến thẳng, mặt vô biểu tình mà nhìn ngồi xổm trên mặt đất cố thanh truy. Người Cố thanh truy nhận ra người này đó là chính mình ở trong rừng cây nhặt được nam nhân. Trên người của ngươi thương hảo. Nàng có chút kinh hỉ Rốt cuộc nam nhân trên người miệng vết thương so tam hoàng tử còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại cư nhiên đều có thể xuống đất. Nam nhân nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, tựa hồ còn không thích đứng cùng người ta nói lời nói. Người đang làm gì? Hắn khàn khàn giọng nói, gian nan mà mở miệng nói. Cố thanh truy cho rằng hắn vừa tới, còn không rõ ràng lắm trạng huống, liền tránh ra thân thể lộ ra phía dưới bị phế tích che giấu thi thể. Ta muốn cho nàng xuống mổ vì an. Cố thanh truy nói. Tuy rằng nàng không tin cái này, nhưng trong trí nhớ thôn trưởng một nhà là phi thường tin tưởng cái này. Bọn họ cho rằng phơi thây hoang dã sẽ không vào luân hồi. Thôn trưởng một nhà giúp nàng rất nhiều, vì câu tâm an cố thanh truy cũng muốn vì nàng cuối cùng làm điểm cái gì. Ai ngờ nam nhân nghiêng đầu, nói ra một câu ý nghĩa không do nói, không cần thiết, nàng đã chết. Ý ngoài lời là tồn tại nhân tài quan trọng nhất. Nam nhân ngẩn đầu nhìn so vừa rồi càng thêm âm trầm không trùng, vươn tay đối cố thanh truy nói, đi thôi, sắp trời mưa. Cố thanh truy minh bạch hắn ý tứ, nhưng đối mạng người mất đi loại sự tình này vẫn là không đành lòng. Ai? Cố Thanh Truy đem trong bọc thôn trưởng cho nàng bút móc ra một con nhét vào kia chỉ tái nhật trong tay, lại dùng nhánh cây đem cái kia đảo ra phá động lấp kín. Nam nhân đứng ở một bên lẳng lặng chờ nàng làm xong này đó. Cố Thanh Truy đứng lên hướng tới thôn trưởng phu nhân thi thể thật sâu cúc một cung, đãi nàng đứng lên khi trên mặt bi ai thần sắc đã che giấu lên. Nam nhân tay như cũ ruôi, Cố Thanh Truy cũng không ngượng ngủng, trực tiếp tiếp theo hắn cánh tay một chân thâm một chân thiển mà leo núi. Nơi này mà so với phía trước càng hoạt. nếu là nam nhân không ở cố thanh truy sợ là muốn ăn không ít đau khổ dọc theo đường đi cố thanh truy nhịn không được chiều nam nhân hỏi thăm không ít thôn tình huống phần lớn vấn đề nam nhân đều không có trả lời xem ra là chính hắn cũng không rõ ràng lắm cố thanh truy có chút thất vọng kia trong thôn còn có bao nhiêu người tồn tại vấn đề này không khó trả lời nam nhân một bên đem ngăn ở trung gian dây đằng xả đoạn một bên quay đầu lại không tính chúng ta cùng tiểu hải tử còn thừa 20 người cố thanh truy trầm mặc thật lâu sau nàng mới nói còn có người tồn tại liền còn có hy vọng. Nam nhân gật gật đầu, cuối cùng vói vào trong lòng ngực đem một khối ngọc bội đưa cho cố Thanh Truy, cái này cho ngươi. kia ngọc bội cũng không biết là cái gì tài chất, xúc tua thăng ôn, mặt trên có khắc một cái lâm tự. Đây là ngươi họ. cố Thanh Truy thương cảm nỗi lòng bị hắn thành công đánh gãy nhớ tới trong thôn duy nhất dạy học tiên sinh cũng họ lâm. Bất quá nàng không dám tiếp nhận tới, xua xua tay chỉ nói, đây là ngươi đồ vật, ta như thế nào không biết xấu hổ mớn. Hai người dọc theo đường đi nói chuyện không phát giác đã tới rồi giữa sườn núi thượng, phía trước chính là một cái thật lớn thiên nhiên huyệt động. Triệu võ chính dám một thốc đống lửa xa xa trông lại. Nhìn thấy kia khối ngọc bội, triệu võ thoáng minh bạch nam nhân ý tứ. Cô nương ngươi liền nhận lấy đi, tiểu tử này hiện tại chỉ nhận ngươi, người khác căn bản gần không được hắn thân, chính là ta cũng chỉ có thể cùng hắn đáp cái lời nói đâu. Nói tới đây, triệu võ chính mình cũng không tránh được có chút buồn bực. Rõ ràng ở nam nhân hôn mê thời điểm chính mình cũng không thiếu chiếu cố, như thế nào hắn cố tình cũng chỉ nhận ở hoàn toàn hôn mê trước gặp qua liếc mắt một cái cố thanh truy. a cố thanh truy có chút ngoài ý muốn, nàng nghĩ nghĩ nói, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Triệu võ chen vào nói nói, cô nương ngươi không rõ ràng lắm, người này hắn mất trí nhớ cái gì cũng không biết. Nam nhân lại đánh gây hắn nói, lâm nghiên mặc, tên của ta. Lâm nghiên mặc thật sâu mà nhìn cố thanh truy liếc mắt một cái, đem ngọc bội nhét vào nàng trong tay. cố thanh truy sững sở ở đường trường xem hắn như vậy cường ngạnh động tác ngây thơ mở mịt mà đem trong tay ngọc bội nhận lấy chỉ có triệu võ càng thêm buồn bực mà ngồi sổm một bên nghĩ nguyên lai like chính mình liền người này tên đều hỏi không ra tới đệ 11 chương lâm nghiên mặc nhàn nhạt mà nhìn buồn bực triệu võ liếc mắt một cái tiếp nhận trong tay hắn cây đuốc lập tức muốn trời mưa lâm nghiên mặc lặp lại nói triệu võ hai ngày này đối lâm nghiên mặc phán đoán phi thường tin tưởng giờ phút này nghe được hắn nói như vậy vội gật đầu Đúng vậy, nếu lâm huynh đệ đều nói như vậy, cô nương chúng ta nhanh lên trở về đi. Không trung theo tiếng vang lên một trận đi lôi thanh âm, sợ tới mức trong sơn động tiểu hài tử tiếng khóc đâm thủng tận trời. cố Thanh Truy đi theo bọn họ dọc theo đường đi cũng không tìm được cơ hội đem ngọc bội còn trở về, đành phải thích đáng thu hảo. Sơn thôn còn sót lại thôn dân đều tế ở cái này sơn động, hơn nữa sinh hỏa duyên cớ, nơi này muốn so bên ngoài ấm áp nhiều. Thôn trưởng so cố Thanh Truy trong ấn tượng muốn tiểu tụy đến nhiều. cả người bị một mảnh tĩnh mịch bóng ma bao phủ nói không nên lời bị thương nghe được tiếng bước chân mọi người sôi nổi nhìn về phía cửa động thấy là triệu võ cùng lâm nghiên mặc mang theo cố thanh truy hồi tới trên mặt vui vẻ a ngư trên mặt tất cả đều là cọ đến nước bùn cùng khô khốc vết bẩn nhìn đến cố thanh truy hồi tới sau lung lay mà chạy đến người trước mặt ôm lấy cố thanh truy càng chân tỷ tỷ rốt cuộc đã trở lại a ngư vẻ mặt đưa làm nói cố thanh truy nhìn về phía hắn phía sau vẫn chưa phát hiện lưu thẩm thân ảnh Triệu Võ thấy nàng thần sắc cũng biết nàng muốn hỏi cái gì, nặng nề mà thở dài. Lưu Thẩm đã chết, vì cứu A Ngư. Lâm Nghiên mặc quay đầu đi, nhỏ giọng mà ở Cố Thanh Truy bên tai nói. Song sau hắn nhanh chóng tối lui, phảng phất vừa rồi câu nói kia không phải hắn nói giống nhau. Cố Thanh Truy thương tiếc mà dùng ống tay áo đem A Ngư trên mặt vết bẩn qua loa lau khô, đau lòng nói, "A Ngư hai ngày này chịu khổ." Tiểu A Ngư còn không quá minh bạch sinh lão bệnh tử hàm nghĩa, nghe Cố Thanh Truy nói như vậy chỉ ngây thơ mở miệng nói. a ngư không khổ thôn trưởng ra ra nói a ngư mẫu thân ở trên trời phù hộ a ngư đâu hán đại đại đôi mắt có trong nháy mắt cảm đạm chính là a ngư vẫn là tưởng mẫu thân tại bên người nhật tử a ngư có thể cùng mẫu thân nói làm nàng lại xuống dưới sao cố thanh truy bồi quá thân nhanh trong chớp mắt lao nước mắt chuyển qua tới a nủi nói hảo a ngư ngươi mẫu thân ở trên trời chờ ngươi đâu ngươi chỉ cần ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian nàng liền trở về tiếp ngươi a ngư gật gật đầu ta đây muốn nỗ lực làm việc Đến lúc đó làm mẫu thân xem A Ngư cũng có thể xuống đất, cũng có thể kiến căn phòng lớn, không cho nàng mất mặt. Bên cạnh thôn dân hoặc nhiều hoặc ít đều cùng lưu thẩm đánh quá giao tế, hiện tại nghe A Ngư nói một đám đều nhịn không được rơi lệ. Chỉ có đồng dạng mất đi trí thân thôn trưởng miễn cương đứng lên sờ sờ A Ngư đầu. A Ngư à, ta cùng ngươi cố tỉ tỉ có chuyện muốn nói, ngươi đi trước vương thẩm bên kia cùng ngươi A Phúc cà cà chơi sẽ. Vương thẩm vươn tay đem A Ngư ôm qua đi, A Phúc so A Ngư lớn không ít. đã minh bạch tử vong chân chính hàng nghĩa. Hắn kéo qua A Ngư tay, nói một hồi lâu, thành công đem A Ngư đậu đến bật cười. Thôn trưởng nhìn A Ngư đã không còn chú ý bên này, mới đối với cô Thanh Truy thở dài, người rốt cuộc đã trở lại. Hắn thường lui tới một chỉnh năm than khí đều không có hai ngày này nhiều. Thôn trưởng đầu tiên là nhìn lâm nghiên mặc, cuối cùng đem mong đợi ánh mắt đầu hướng cô Thanh Truy, các ngươi từ thôn bên kia tới, có nhìn đến ta thê tử sao. Cô Thanh Truy ngại lại. trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này kỳ thật thôn trưởng trong lòng nhiều ít cũng có chuẩn bị nhưng không đến cuối cùng một khắc người luôn là không căm lòng ở hắn loại này cầu xin dưới ánh mắt cố thanh truy thậm chí đều dâng lên nói cho thôn trưởng bọn họ không có tìm được đối phương thê tử nói dối lâm nghiên mặc vẫn luôn đứng ở cố thanh truy bên người không nói gì thấy đối phương trầm mặc sau mới mở miệng nén bi thương này hai chưa trực tiếp tạp đến thôn trưởng một cái lão đảo đánh nát hắn cuối cùng một chút hy vọng cố thanh truy dỗi tay đi đỡ lại bị hắn không lưu dấu vết mà tránh ra cố nha đầu ta biết ngươi đáng thương ta lão nhân thôn trưởng nhìn về phía sơn động đen xì đỉnh chót hắn khẳng định hy vọng ta càng tốt tồn tại ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn cố thanh truy biết thôn trưởng cùng hắn thê tử niên thiếu quen biết một đường cho nhau nâng đỡ đi đến hôm nay cảm tình cực đốc ngoài động dầm một tiếng hạ khởi mưa to lâm nghiên mặc vươn cánh tay ngăn trở vẩy ra đến cô thanh truy trên người nước mưa che chở nàng đi đến trong sơn động bị hắn như vậy che chở cố thanh truy có chút ngượng ngùng Kỳ thật ta không sao cả. Lâm nghiên mặc lắc đầu, đãi nàng ngồi xuống sau mới nói, ta cái gì đều không nhớ rõ, ngươi là ta cái thứ nhất nhìn thấy người. Cố thanh truy thầm nghĩ, nga, chim non hiệu ứng. Không đợi nàng lại tưởng, lâm nghiên mặc liền nói tiếp, ngươi còn đã cứu ta. Cố thanh truy gãi gãi đầu, như vậy a Ta cũng liền thuận tay giúp ngươi một chút, không có muốn ngươi báo ân ý tứ. Nàng cũng không biết lâm nghiên mặc có thể hay không nghe đi vào. xem đối phương bộ dáng hiển nhiên là chính mình lấy định chủ ý sau sẽ không dễ dàng sửa đổi một người nghe bên ngoài tích tắp tiếng mưa rơi xứng vui trong sơn động bùn bùn tuổi lửa thanh cố thanh truy chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ dâng lên đầu gật gà gật ngủ lâm nghiên mặc thế nàng dùng tương đối khô giáo quần áo cùng khô thảo phô cái cái đệm đại cố thanh truy hoàn toàn ngủ qua đi lúc sau đỡ người chậm rãi nằm xuống triệu võ hài hức mà thọc lâm nghiên mặc bả vai ngươi liền đối cố cô, cô nương như vậy để bụng Ta tại đây đông lạnh đến muốn chết ngươi cũng chưa nói giúp ta phô cái cái đệm. Lâm Nghiên mặc lời ít mà ý nhiều, chính ngươi sửa ấm. Bên cạnh vương lục cười khúc khích, đúng vậy triệu ca, ngươi ra dày thịt béo, như thế nào có thể cùng cô nương so. Triệu võ thẹn quá thành giận, đi đi đi, liền ngươi nói nhiều, lộ rõ ngươi đúng không. Trung quanh thôn dân nhìn cố thanh truy ngủ thanh âm tự phát giảm nhỏ, không ít người cũng dần dần ngủ. Không biết qua bao lâu, cố thanh truy đột nhiên bị người đẩy tỉnh. Ai Ngô ngâu, ngâu ngô. nàng miệng bị người che lại triệu vo không rảnh lo nam nữ thủ thụ bất thân vội ý bảo nàng im tiếng cố thanh truy chấp chấp mắt tỏ vẻ chính mình biết triệu vo chậm rãi buông che miệng nàng lại tay nhỏ giọng điểm đừng núp ních triệu vo nói giọng khăn khàn khàn hắn đôi mắt vẫn luôn chặt chẽ nhìn thẳng cửa động cố thanh truy theo hắn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy một cái thủ đoạn như vậy thô đại xà chính ngửa đầu phun tin tử ý đồ bỏ đến trong sơn động tới ngủ các thôn dân lục tục bị người lẩy tỉnh mọi người đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng cố thanh truy mắt sắp phát hiện lâm nghiên mặc một người che ở mọi người trước mặt trên tay cầm một phen thô giáp truy thủ nàng dùng ánh mắt dò hỏi trước người triệu võ triệu võ thấp giọng nói đó là hoàng thúc tùy thân mang theo mở đường truy thủ không phải thực sắc bén cái kia xà thoạt nhìn có chút nóng nảy há to miệng liền phải cắn xuống dưới lâm nghiên mặc lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thái vọt đến xà phía sau bóp chặt nó ba tấc vẫn luôn nín thở các thôn dân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra sôi nổi rời đi tại chỗ xúc ở huyện động chỗ sâu trong Lâm nghiên mặc giơ tay chém xuống, sạch sẽ lưu loát mà đem đầu rắn chặt bỏ. Đã chết. Hắn xách theo xả thi thể đi trở về cố thanh truy bên người. Cố thanh truy nuốt khẩu nước miếng, đây là. Triệu võ cũng thỏ qua tới, như thế nào? Này xà có cái gì vấn đề sao? Lâm nghiên mặc tùy tay dùng trùy thủ đem ra rắn lột hạ, lại đem nhánh cây tước sạch sẽ sâu lên tới. Không có độc, có thể ăn. Hắn nhìn thoáng qua bị nướng xả hương khí thèm đến chảy nước miếng triệu võ. Đem trên tay nướng tốt bộ phận đưa cho cố thanh truy. Kia thịt rắn chân trượt đạn nha duy nhất không được hoàn mỹ chính là bọn họ trên tay không có gia vị, ngay cả cơ bản nhất muối ăn đều không có, chỉ có thể ăn này không hương vị thịt. Đem một toàn bộ xà chia làm tam đoạn, Lâm nghiên mặc đem trước hết nướng tốt đưa cho cố thanh truy, theo sau đem đệ nhị xuyến đưa cho triệu võ, cuối cùng mới là chính hắn. Triệu võ cảm kích mà tiếp nhận thịt rắn, cắn một ngụm thiếu chút nữa nước mắt chảy ra, nô, no, Lâm huynh đệ vẫn là đáng tin cậy bọn họ bên này dính lâm nghiên mặc quang còn có cái gì ăn dư lại thôn dân đói bụng lại không dám đi ra ngoài tìm thực vật đành phải nằm xuống tới dùng ngủ tê mỏi chính mình cố thanh truy xem đến đau lòng nhịn không được ở hệ thống thương thành lại mua không ít nấm cùng rau dại kỳ thật nàng càng muốn mua bánh nén khô tới nhưng này ngoạn ý thật sự không có biện pháp giải thích đành phải lui mà cầu tiếp theo mua núi rừng có thể thải đến nấm cùng rau dại bất chi bất giác một đêm qua đi cố thanh truy sáng sớm liền bị hệ thống đến hóa tin tức đánh thức Vì che giấu đột nhiên xuất hiện đồ vật, hệ thống chi kỷ mà đem chúng nó đặt ở cách sơn động 100 mét khoảng cách triển núi chỗ. Cố thanh truy vốn tưởng rằng chính mình tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, đem đồ vật mang về tới sau liền nói là chính mình đi trong rừng thải. Không nghĩ tới liền ở nàng đứng dậy trong nháy mắt kia, nguyên bản nằm bên ngoài sườn lâm nghiên mặc liền mở to mắt nhìn về phía nàng. Cặp mắt kia thanh triệt dị thường, không có nửa điểm sơ tỉnh khi ngây thơ, thật giống như chưa từng có ngủ quá giống nhau. Phần 11 Triệu võ ở bên cạnh tiếng ấy rung trời vang, nhìn dáng vẻ là không tỉnh. Cố thanh truy đỉnh lâm nghiên mặc do hỏi ánh mắt căng ra đầu nói, ta nghĩ ra đi thải nấm, ngươi muốn cùng nhau sao? Nàng đều có thể đoán được nếu đối diện không phải lâm nghiên mặc mà là mặt khác thôn dân, phòng trứng đều đắc dụng xem nốc tử ánh mắt xem nàng. Ai không biết khô hạn này mấy tháng thôn dân đem chung quanh có thể ăn đồ vật toàn hái được, nếu là nơi này còn có nấm kia đã sớm ở trong thôn truyền khai. Nhưng ở nàng trước mặt cố tình chính là lâm Nghiên Mặc. Bởi vậy chẳng sợ hắn nghe thấy được cái này trăm ngàn chỗ hở lấy cớ cũng có thể mặt không đổi sắc gật đầu. Ta bồi ngươi đi. Hắn lưu loát mà đứng lên, không có kinh động bất luận kẻ nào. Quả nhiên, nói một cái hoàng liền phải dùng vô số hoàng tới viên. Cố thanh truy thầm mắng chính mình một chương miệng bất quá đầu óc. Dọc theo đường đi nàng vẫn luôn ý đồ khuyên bảo lâm nghiên mặc làm chính mình một người đi, nhưng đối phương giống như hoàn mỹ phát hiện nàng ý tưởng, hoặc là nói sang chuyện khác hoặc là làm sai mặc không lên tiếng. Nói rõ chính là muốn cùng nàng cùng đi. Một trăm mét liền như vậy một chút khoảng cách, chẳng sợ hơn nữa nước mưa, chiền núi, cây mây, lầy lội quan hệ cũng bất quá nửa chén trà nhỏ không đến thời gian. Nhìn trước mắt đột ngột một bao tải nấm cùng rau dại, cố thanh truy đánh ha ha, à, thoạt nhìn hình như là người nào rơi xuống ha ha ha, vừa lúc chúng ta mang về đại gia phân y. Nói xuất khẩu nàng chính mình đều tưởng phiến chính mình một cái tác. Còn có thể có so này càng thêm lọt do lý do thoái thác sao. Cố Thanh Truy khẽ meo meo nhìn thoáng qua lâm nghiên mặc, cảm thấy chính mình còn có thể lại vãn hồi một chút. Không nghĩ tới đối phương cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem trên mặt đất đồ vật khiêng đến trên vai, dọc theo đường cũng phản hồi. Cố Thanh Truy một bên may mắn hắn không có hỏi nhiều, một bên lại thật sự tò mò hắn vì cái gì không hỏi, rồi dám nửa ngày cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình mở miệng. Ngươi không hỏi ta vì cái gì biết nơi này có cái gì sao? Cố Thanh Truy nhấp môi. Đệ 12 chương. Khả năng người có đôi khi chính là thích làm loại này không có ý nghĩa sự, rõ ràng không hy vọng người khác hỏi, nhưng hắn nếu là thật sự không hỏi ngược lại sẽ chịu không nổi. Hiển nhiên, cố thanh truy cũng là cái dạng này người. Đương nàng hỏi ra những lời này thời điểm, lâm nghiên mặc trên tay động tác một đốn, cố thanh truy phản phất có thể từ hắn trong mắt nhìn ra một tiêu bất đắc dĩ. Người tưởng nói tự nhiên sẽ nói, không nói cũng không ngại. Hắn trên lưng căng phòng bao tải cũng có thể ở chân trượt bùn lấy bước đi như bay, cố thanh truy thiếu chút nữa theo không kịp. Nàng đếm đếm, kinh giác này cư nhiên là lâm nghiên mặc cùng nàng tương nộ tới nay nói qua nhiều nhất nói. Hắn không hỏi đương nhiên là tốt nhất, cố thanh truy nhận lấy này phân săn sóc, chậm gì gì mà đi theo hắn một chân thâm một chân thiển đi trở về sơn động. Trở về lộ muốn gần đây khi hảo tẩu cố thanh truy đi theo lâm nghiên mặc dấm ra dấu chân đi tới đi tới, đột nhiên đã tới rồi một cục đá, lộ ra nó phía dưới một mảnh màu đen. Lâm nghiên mặc, cố thanh truy theo bản năng hô một tiếng, lâm nghiên mặc nghe tiếng quay đầu lại Dùng ánh mắt giỏ hỏi nàng muốn làm gì. Cố thanh truy không rảnh lo nói thêm cái gì, ngồi xổm xuống dùng tay trực tiếp lột ra kia đôi loạn thạch. Cục đá bị nước bùn bao bọc lấy phi thường trọng, cố thanh truy tay một không cẩn thận bị sắc nhọn hòn đá vẽ ra một cái khẩu tử. T. Nàng ngâng lên cánh tay nhìn mặt trên tân tăng miệng vết thương, cười khổ tưởng như thế nào luôn là tả cánh tay bị thương. Lâm Nhiên mặc trầm mặc từ trong lòng ngực móc ra một con ấm nước, dùng nước trong đem cố thanh truy trên tay miệng vết thương rửa sạch sẽ. lại sẽ mở chính mình ống tay háo thế nàng băng bó xong cố thanh truy nhìn hắn thiếu nửa thanh tay háo ban khăn nói trở về sau ta nhất định cho ngươi mua tốt nhất quần áo lâm nghiên mặc một đốn hiếm thấy mà lộ ra một cái nhẹ nhàng nhợt nhạt tươi cười hảo cố thanh truy nhấp môi nhìn trên mặt đất phát hiện đồ vật nói sang chuyện khác ngươi xem thứ này giống không giống than đá lâm nghiên mặc nhìn chằm chằm nàng phiếm hồng nhị tiêm nhìn một hồi mới theo nàng ánh mắt nhìn về phía mặt đất tiêm màu đen đồ vật trình khối trạng nâu đen sắc nhìn kỹ còn có thể nhìn ra một tia ám ách ánh sáng nghiết đi xuống xốp giòn rất cha cố thanh truy dùng cục đá gõ tiếp theo tiểu khối đặt ở trên tay hẳn là than đá không sai lâm nghiên mặc cũng gật đầu thoạt nhìn như là hắn rút ra mồi lửa đem hư hư thực thực than đá hắc khối bậc lửa phát hiện kia đồ vật quả nhiên không một hồi bắt đầu thiêu đốt cố thanh truy kinh hỉ mà nhảy dựng lên thật tốt quá nàng nhìn cách đó không xa sơn động tính ra nơi này cụ thể vị trí Từ phía sau tìm ra một cây thô to bị mưa to nện xuống tới nhánh cây gắt gao ấn tiến dưới nền đất. Nàng vô vô tay, như vậy liền làm tốt ký hiệu lạc. Cố Thanh Truy vui vẻ mà chống nạnh, này cũng coi như là cái thứ nhất tin tức tốt. Lâm Nghiên mặc thần sắc vừa động, cong lên buông bao tải tiếp tục mở đường. Hai người trở lại sơn động thời điểm đại bộ phận người còn không có tỉnh, thôn trưởng hoa ở trong góc thoạt nhìn phi thường tịch mịch. Cố Thanh Truy tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi. đem điệu đặt ở núi rừng thải đến nấm cùng rau dại lý do thoái thác nói cho thôn trưởng nếu là trước kia thôn trưởng khẳng định có thể nhìn ra cái này trăm ngàn chỗ hở lấy cớ nhưng hắn hiện tại còn đắm chìm ở bi thống chung, không rảnh lo này đó nghe cố thanh truy nói như vậy hắn chỉ gật gật đầu ách giọng nói mở miệng phải không kia hôm nay nhưng thật ra không cần sầu thức ăn nhìn bộ dáng của hắn cố thanh truy cũng không chịu nổi rồi lại không biết nên như thế nào ăn ủi dưới loại tình huống này bất luận cái gì đối thôn trưởng an ủi lời nói đều có vẻ như vậy tái nhuận vô lực lâm nghiên mặc móc ra trùy thủ đem một cây thân cây đào thành đại bồn hình dạng đặt tại đống lửa thượng nấu nấm rau dại canh cố thanh truy mua đồ vật rất nhiều bao tải một phần tư đồ ăn là có thể bảo đảm mỗi người đều phân đến một chén đói khát thôn dân trong lúc ngủ mơ bị đồ ăn hương khí đánh thức sôi nổi bò dậy nhìn trong nồi canh chảy nước miếng a ngư đăng đăng chạy đến cô thanh truy bên người học nàng bộ dáng dùng tay nhỏ sờ lên thôn trưởng cánh tay Thôn trưởng ra ra đừng thương tâm, mãi mãi khẳng định cùng ta nương giống nhau, đi bầu trời phù hộ đại gia. Hắn mềm mại ngón tay méo thôn trưởng bả vai, A ngư không thương tâm, ra ra cũng không thương tâm, được không? Hắn còn như vậy tiểu, đã học xong an ủi người khác. Thôn trưởng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt trào dâng mà ra. Uống khẩu canh. Lâm nghiên mặc bưng hai mảnh không biết tên lá cây chết thành chén đi tới. Bởi vì không biết còn sẽ bị vây ở chỗ này bao lâu. Cho dù đồ ăn tạm thời sung túc lâm nghiên mặc cũng không có đem canh nấu đến phi thường đặc sệt. Bất quá đây cũng là bọn họ ở chỗ này ăn thượng đệ nhất khẩu nóng hổi đồ vật. Rất nhiều thôn dân phân đến canh sau gấp không chờ nổi mà uống, hoàn toàn không rảnh lo năng. Triệu võ bưng dư lại tới mấy chén canh, phân cho a ngư một chén. Cố thanh truy hướng bên trái xê dịch, làm lâm nghiên mặc có thể ngồi xuống. Không thể không nói, hệ thống thương thành đồ vật chính là hảo. Ít nhất cho tới bây giờ nàng giống nhau đều không có giấm quá lôi. Này nấm tự thân thanh hương phi thường nồng đậm, xứng với rau dại ngọt lành hơi khổ hương vị phi thường hảo uống. Cho dù không có muối gia vị, này cũng có thể tính thượng không tồi một chén canh. Ăn uống no đủ, các thôn dân lúc này mới nhớ tới hướng cô thanh truy cùng lâm nghiên mặc nói lời cảm tạ. Vương thẩm mang theo A Phúc đẩy mặt tươi cười đi tới, cố nha đầu chính là so với chúng ta này đó người trong thôn có phúc khí, nếu không phải thác phúc của ngươi chúng ta còn ở trong sơn động đói bụng đâu. Nàng đẩy một phen A Phúc nói, còn không mau cảm ơn ngươi cố tỷ tỷ cùng lâm ca ca a phúc tiến lên một bước đỉnh trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ hướng cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc quỳ xuống đa tạ tỷ tỉ, tỉ ca ca cố thanh truy vội vương chén dịu hắn lên đối với vương thẩm nói hài tử như vậy tiểu ta cũng không phải cái cái gì đại nhân nơi nào chịu được hắn này nhất bái bị nàng nâng dậy tới a phúc ở vương thẩm mở miệng phía trước trả lời chúng ta vương ra người có ân tất báo chờ ta lớn lên về sau nhất định che chở tỷ tỷ cùng ca ca Hắn sợ cố thanh truy không tin, loát khởi chính mình tay háo lộ ra rắn chắc cơ bắp. Ngươi xem, ta về sau khẳng định có thể trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. A phúc mấy năm trước liền đi theo phụ thân cùng mẫu thân xuống đất làm việc, dáng người phi thường rắn chắc. Vương thẩm bị hắn đoạt lời nói cũng không giận, trên mặt treo cười ngượng ngùng nói, kỳ thật thím cũng là tưởng cầu ngươi chuyện này. Cố thanh truy không rõ nội tình. Vương thẩm nói, ngươi xem, này lâm tiểu ca cùng chúng ta thôn lâm tiên sinh một cái họ, lại bị ngươi nhặt về. Thuyết minh cùng chúng ta thôn có duyên phận nột. Nàng xoa xoa tay lại làm A Phúc quý xuống, ta liền nghĩ, làm A Phúc đi theo hắn học cái công phu, về sau cũng hảo bản thân. Nguyên lai like là hai ngày này Lâm nghiên mặc tuy rằng lời nói thiếu, nhưng cứu người, mở đường, sát xa này một loạt sự làm xung dưới, có mắt người đều có thể nhìn ra hắn thân thủ hảo. Cư nhiên là bởi vì cái này. Cố Thanh Truy có chút giở khóc giở cười, nếu như thế, kia ngài hẳn là đi bái hắn mới đúng đi. Chính mình lại nói như thế nào cũng chỉ là cứu lâm nghiên mặc một mạng mà thôi, loại sự tình này cũng không có khả năng thế hắn làm quyết định. Lâm nghiên mặc nhìn thoáng qua cố thanh truy, thân hình vẫn không núp nhích. ca ca, ngươi liền nhận lấy ta đi. Ta tuy rằng tạm thời còn giúp không thượng gấp cái gì, nhưng ta khẳng định có thể học giỏi. A Phúc quỳ trên mặt đất về phía trước cọ sát hai bước, kiên định mà nói. Lâm nghiên mặc vươn tay dịu hắn lên, A Phúc cùng vương thẩm đều sững sờ ở đường trường. Vẫn là cố thanh truy cười một tiếng. còn gọi Kaka a a phúc phản ứng mau ánh mắt sáng lên cảm ơn sư phụ vương thẩm nháy mắt vui vẻ ra mặt đối với cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc không được cảm tạ còn trần nặc sau khi trở về nhất định ấn quy củ cấp lâm nghiên mặc đưa hai điều thịt khô bọn họ bên này hòa thuận vui vẻ bên kia thôn dân có mấy người ngầm khe khẽ nói nhỏ như là đối lâm nghiên mặc nhận lấy a phúc hành vi phi thường khinh thường cố thanh truy lơ đạn thấy xem qua đi thấy mấy người kia hoang mang rối loạn mà túi đầu có chút khó hiểu Sơn động ngoại tiếng mưa rơi không biết khi nào ngừng lại, một bó ánh mặt trời giải tiến đu ám thạch động. Thiên tình. Cố thanh truy ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, kinh hỉ phát hiện kia vẫn luôn bao phủ tại đây phiến khu vực mây đen đã biến mất không thấy. Nghe tiếng ra tới các thôn dân ôm nhau hỉ cực mà khóc. Ánh mặt trời vừa ra tới, mọi người tâm tình đều biến hảo. Cố thanh truy rối người, đột nhiên nghe được mặt sau chuyển đến tiếng bước chân. Quay đầu lại, phát hiện là một cái chưa bao giờ gặp qua nam nhân. Người nọ ở cố thanh truy nhìn qua nháy mắt thu liễm khởi trên mặt thần sắc, trở nên vâng vâng dạ dạ. Cố thanh truy cau mày, cảm thấy người này có chút quen thuộc. Người nọ tiến lên một bước, lâm nghiên mặc che ở cố thanh truy trước mặt âm u mà nhìn hắn. Hắn giống như bị lâm nghiên mặc dò đến, vội xua xua tay nói, tiêm là lý gia thân thích, lần này là tới này thăm người thân, không nghĩ bị này lũ lụt tách ra, hiện tại mới tìm lại đây. Cố thanh truy đôi mắt níu lại, lâm nghiên mặc quay đầu lại nhỏ giọng nói, nói dối. người nọ đang nói dối trên người hắn quần áo chỉ có một ít bụi đất xa không phải khẩu nói theo như lời ở hồng thủy rẽ rửa bộ dáng huống hồ hắn ngay từ đầu nhìn về phía Cố thanh truy kia mang theo chút toán độc ánh mắt cố thanh truy không cảm thấy chính mình là nhìn lầm rồi nàng thanh thanh giọng nói vậy ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau hồi thôn vẫn là tựa hồ không nghĩ tới cố thanh truy nguyện ý làm hắn cùng nhau trở về người nọ trong mắt vừa chuyển yêm đương nhiên cùng các ngươi cùng nhau nhà yêm người đều chết đói dù sao yêm cũng không ra nhưng về quả nhiên như thế cố thanh truy dưới đáy lòng mắt trợn trắng người này vừa thấy liền không có hảo tâm nàng xoay eo nếu nói như vậy vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau trở về đi cố thanh truy tiếp nhận lâm nghiên mặc truyền đạt đồ vật dọc theo đường cũ phản hồi thôn trang thôn trang vẫn là bộ dáng kia miễn cưỡng có vài tòa nhà ở còn có thể trụ người thôn trưởng vừa tiến vào thôn liền yên lặng đi đến nhà mình sân trầm mặc mà ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lột ra bị cố thanh truy cái ở thê tử trên người loạn thạch cùng khâu thảo ta đã tới chậm hắn nghẹn nào dư lại thôn dân tốt 5 top 3 mà trở lại nhà mình sân còn tính hoàn hảo vui sướng với còn có chỗ ở nhà ở hoàn toàn bị phá hủy khóc lóc thảm thiết cố thanh tìm lại được tính may mắn nguyên chủ sân vừa lúc bị mặt sau phòng ốc chống đỡ bị hao tổn nhỏ lại nàng nghĩ vừa lúc mượn cơ hội này một lần nữa quy hoạch thôn chờ thôn trưởng sửa sang lại hảo tâm tình sau cố thanh truy cùng hắn thương lượng thôn trưởng phía trước ta cho ngươi kia tờ giấy ngươi suy xét đến thế nào Thôn trưởng lao đem nước mắt, lúc ấy ta từng nhà đi nói, chỉ là phần lớn đều không muốn. Hắn nhìn hiện tại lũ lụt một mảnh bộ dáng, bất quá hiện tại hẳn là sẽ đồng ý. Rốt cuộc rất nhiều người đã không có chỗ ở, đại gia cùng nhau trùng kiến thôn mới là đối bọn họ biện pháp tốt nhất. Đệ 13 chương. Kết quả là, lần này thôn trưởng một mở miệng, dư lại người sôi nổi hưởng ứng. Liên tính kia mấy cái phòng ở còn có thể trụ mấy nhà tồn tâm tư, nhưng chung quy chứng trọi đá, chỉ có thể nói vì thôn nguyện ý cùng đại gia cùng ở. Phần 12. may mắn còn tồn tại xuống dưới mấy gian nhà ở phần lớn ở bên nhau cũng vừa lúc phương tiện các thôn dân tuy rằng đã thiên tình nhưng trên mặt đất bùn vẫn là ướt hơn nữa trên núi bị cọ rửa xuống dưới cành khô cây mây đãi mọi người miễn cưỡng đem mấy cái có thể ở lại người nhà ở dọn dẹp ra tới khi đã là lúc chẳng vạng cũng may nấm cùng rau dại còn đủ cũng rửa sạch ra tới không ít đồ làm bếp một đoàn người người ghé vào cùng nhau đơn giản nấu canh lấp bụng cố thanh truy uống xong nhiệt nóng hầm hạp canh thở dài một hơi Ai, vẫn là bỏ thêm môi ăn gia vị canh càng tốt uống. Nàng tuy rằng khẩu vị thiên thanh đạo, nhưng hoàn toàn không hương vị đồ vật cũng là thật sự không muốn ăn. Phía trước canh toàn dựa nấm cùng rau dại tự thân mùi hương, muốn thật tế cứu lên so bạch thủy hảo không đến nào đi. Qua loa phô xong đại dường chung, cố thanh truy hợp y thì ngủ hạ. Không biết có phải hay không ban ngày quá mức mệnh nhọc duyên cớ, cái này buổi tối cố thanh truy ngủ đến phá lệ chết, động tinh gì cũng chưa nghe thấy. Ngày hôm sau sáng sớm, cố thanh truy tỉnh lại phát hiện lâm nghiên mặc chính gối cánh tay nhắm mắt dưỡng thần cũng không biết rốt cuộc tỉnh không tỉnh nàng nhẹ giọng kêu lên lâm nghiên mặc không ra dự kiến đối phương quả nhiên nháy mắt mở to mắt lộ ra một cái giỏ hỏi ánh mắt không có việc gì chính là muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi ngoài ruộng cố thanh truy nhìn hắn có chút không yên tâm tuy nói lâm nghiên mặc đến nay mới thôi trừ bỏ không thích nói chuyện địa phương khác đều biểu hiện đến phi thường ưu tú nhưng rốt cuộc là mất đi ký ức người làm chính hắn một người ngốc tại hoàn cảnh lạ lẫm không biết đối phương có thể hay không sợ hãi. Lâm Nghiên Mặc trầm mặc thu thập hảo tự mình, dùng hành động đến trả lời Cố Thanh Truy vấn đề. Hôm qua buổi tối phân phòng khi, Cố Thanh Truy nơi này phần lớn là phụ nữ cùng tiểu hài tử. Nay đây chờ bọn họ đi đến đồng ruộng khi mới phát hiện hiện tại đã không tính sớm. Các ngươi tới. Triệu Võ khiêng thiếu cái giác cái quốc xa xa thấy Cố Thanh Truy cùng Lâm Nhiên Mặc, cao hứng mà chạy chậm lại đây. Hắn dưới chân là đã lê tốt mà Thổ địa thoạt nhìn so chung quanh muốn xóa tung một ít. Chỉ là gieo giống phương thức không dám khen tạo. Cố Thanh Truy chơ mắt nhìn bọn họ ở thoáng lê tốt trên mặt đất trực tiếp rắc hạt giống, vội rôi tay ngăn lại bọn họ, các ngươi cứ như vậy gieo giống sao. Cũng không trách Cố Thanh Truy kinh ngạc, nguyên chủ gia đình tuy nói so ra kém đại phú đại quý nhân ra, nhưng cũng xem như sơn thôn tiểu địa chủ, tự nhiên là không có tự mình xuống đất qua. Đối làm ruộng ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở xa xa xem qua một ít thân ảnh mặt trên Cho nên cố thanh truy tự nhiên mà vậy đem chính mình đối nông cày ấn tượng trồng lên sơn thôn mặt trên, hoàn toàn không nghĩ tới nơi này gieo giống phương thức là như vậy lạc hậu. Nàng nhìn dư lại cuối cùng một chút ngạch trống, khẽ cắn môi ở thương thành mua một quyển tề dân muôn thuật. Xem ra muốn dạy đồ vật còn có rất nhiều, cố thanh truy đối về sau giúp đỡ người nghèo chi lộ đã có bước đầu ý tưởng. Đem cái quốc cho ta. Nàng đối với triệu võ vương tay. Vừa nghe nàng lời này còn phải, triệu võ vội gần che lại cái quốc, cái này sao được. cô nương ngươi là người nào như thế nào có thể cùng chúng ta giống nhau xuống đất đâu cố thanh truy trừng mắt hắn khăng khăng muốn cướp triệu võ trốn tránh không kịp bị bên cạnh lâm nghiên mặc một tay đem đổ vật bắt lấy Cấp! lâm nghiên mặc không hề nguyên tắc mà đem cái quốc đưa cho cố thanh truy tự xưng là lý ra thân thích nam nhân cũng cọ tới cọ lui mà đi vào bên này hỗ trợ cày ruộng hắn nghe cố thanh truy bên kia nhẹ nhàng nói chuyện thanh ngự khí chua sót tiêm xem kia lâm huynh đệ không phải thân thủ thực hảo sao như thế nào không hỗ trợ thôn trưởng hoành hắn liếc mắt một cái nhân ra trên người thương còn không có hảo toàn đâu điểm này việc nhỏ còn muốn phiền toái hắn không thành nam nhân bị thôn trưởng nghiêm túc ngữ khí hoảng sợ méo miệng lo chính mình đi đến một bên câu được câu không địa chấn triệu tiểu ngũ sợ hắn đối thôn trưởng có khúc mắc thò qua tới an ủi vài câu ngươi cũng đừng trách móc thôn trưởng hắn liền như vậy cái tính tình lại nói hắn nói cũng có đạo lý kia lâm huynh đệ thu nhiều trọng thương a chạy vẻ mặt buồn huyết đâu lũ lụt xuống dưới lúc sau còn một đường che chở chúng ta tìm sân động Sát xà, đủ ý tứ. Đúng rồi, huynh đệ ngươi kêu gì? hắn thân mật mà thông đồng nam nhân bả vai. Người nọ không âm không dương mà nói một câu chảy như vậy nhiều máu thân thủ còn tốt như vậy. Sau đó đối triệu tiểu ngũ nói, Nga, im kêu Lý Hổ, ngươi kêu gì à? Cũng mất công triệu tiểu ngũ vô tấm mắt, thấy còn tưởng rằng Lý Hổ ở bội phục lâm nghiên mặc lợi hại, vội nói, ta kêu triệu tiểu ngũ. Ai, nghe nói lâm huynh đệ thu A ngư kêu tiểu tử đương đồ đệ. ngươi nói hai ta cùng đi bái sư hắn có thể hay không ai lý huynh đệ ngươi đừng đi a từ từ ta triệu tiểu ngũ nhìn lý hổ xoay người liền đi vội nhấc chân đuổi theo ngươi muốn đi lê bên kia mà sao bên kia không hảo động ta tới giúp ngươi a lý hổ phiền hắn phiền đến không được lại không hảo trực tiếp mở miệng làm hắn đi đành phải đem chính mình trở thành kẻ điếc người câm không nói một lời mà làm việc cái này nhưng đem triệu tiểu ngũ nhạc hẳng rồi hắn lắm muộn, người trong thôn đều không vui cùng hắn cùng nhau làm việc hiện tại thật vất vả có một cái không đuổi hắn đi người cùng nhau cho dù đối phương không nói lời nào triệu tiểu ngũ một người cũng có thể nói tốt lâu lý hổ trên trán gân xanh thằng nhảy đổi lại dĩ vang hắn khẳng định mở miệng mắng chửi người nhưng hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không thu liễm tính tình cố thanh đuổi bắt đến cái quốc sau hướng về phía triệu vội nết miệng cười ta có lâm nghiên mặc giúp ta nàng huy động hai hạ cái quốc dựa theo trong trí nhớ bộ dáng đem bờ ruộng phân ra tới nhìn cố thanh truy thủ hạ từng điều thổ lún cùng thổ mương Triệu võ có chút nghi hoặc, cô nương, ngươi biến thành như vậy như thế nào giải loại. Cố thanh truy nhìn hắn một cái, vươn tay, cho ta. Triệu võ không rõ nội tình, gai đầu, a. Lâm Nhiên mặc không lưu dấu vết tà triệu võ liếc mắt một cái, đem một bên trong túi bắp đưa cho cố thanh truy. Cố thanh truy nhìn này bắp ghét bỏ nói, các ngươi liền trực tiếp đem cái này trôn xuống. Triệu võ ngơ ngác gật đầu. Cố thanh truy chịu phục, cao giọng đối phía trước thôn dân nói, các hương thân đều đỉnh một chút, tới ta bên này. Thôn trưởng tiếp đón đại gia dừng việc trong tay kế, chọc đến Lý Hổ lại là một trận đoán giận. Bất quá hắn lần này học ngoan, chỉ nhỏ giọng nói thầm làm người ở chung quanh nghe đến, không có chuyện tới thôn trưởng cùng lâm nghiên mặc trong hai. Quả nhiên, hắn đoán giận vừa thốt lên xong, chung quanh không ít thôn dân đều lộ ra như suy tư gì biểu tình. Lý Hổ thấy có hiệu quả, cả người nhìn qua tinh thần không ít. Thật vất vả chờ đến tất cả mọi người đi đến này, cố thanh đuổi bắt bắp đem mặt trên bắp viên một chút lột xuống dưới. Thứ này không phải các ngươi như vậy toàn bộ chôn xuống loại, nó phải dùng nước trong thao, chờ hạt giống hút no thủy sau rục sinh chỗ mầm tới, chờ đến nảy mầm mới có thể gieo hạt. Cố thanh truy nhìn các thôn dân nghi hoặc ánh mắt thở sâu, nhẫn mại tính tình theo chân bọn họ một chút làm mẫu. Lý hổ nhìn ngâm mình ở trong nước bắp viên, có chút không phục nói, ngươi nói cái gì chính là cái gì sao. Tiêm xem ngươi này nữ hoa hoa cũng không như thế nào xuống đất qua, tiểu tâm đêm này đó hạt giống đều đã hư. Triệu võ bất mãn mà nhìn hắn. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Hắn đi phía trước vừa đứng, chặt chẽ ngăn trở Lý Hổ nhìn về phía Cố Thanh Truy tầm mắt. Lâm nghiên mặc cùng ôm cánh tay lạnh lùng mà nhìn Lý Hổ, lăng là đem người xem túng. Hai người một cái táo bạo một cái âm văn, Lý Hổ hai cái đều không thể chơi vào, đành phải sám xịt mà lui về. Tiêm chính là chỉ đùa một chút, cô cô nương đừng trách móc. Cho dù là nhận túng, Lý Hổ vẫn là muốn ném xuống một câu tới ghê tẩm Cố Thanh Truy. Đối phó hắn loại người này quá đơn giản. Cố Thanh Truy đều mặc kệ hắn, mắt trợn trắng tiếp tục hướng các thôn dân giải thích bắp gieo trồng yếu điểm, chờ mầm ra tới sau phải cắm mầm, bắp mầm không thể so mặt khác, chỉ có thể nhợt nhạt mà cắm ở thổ địa tầng ngoài, bằng không sống rất thấp. Chờ trường đến nắm tay đại thời điểm liền phải cho nó bón thúc tùng thổ, còn muốn đem dư lại đống đất đến hệ dễ, để ngừa sau khi lớn lên bắp ngạnh ngã xuống. Cố Thanh Truy vắt hết óc mà đem chính mình biết nói sở hữu yếu điểm đều nói cho mọi người, sợ này nhóm đầu tiên mầm toàn quân bị diệt. Nói đến này. Các ngươi xem trên mặt đất này đó ránh. Cố Thanh Truy buông trong tay bắp chỉ vào nàng mới vừa đào ra mấy cái ránh. Nhà ta trung nguyên có mấy quyển chân quý nông thư, chỉ tiếp đánh mất không ít, chỉ còn lại có này một quyển. Lần này hậu cần phá lệ mau, Cố Thanh Truy đem bàn tay tiến ống tay háo làm bộ từ bên trong lấy ra tề dân muốn thuật. Ta nghĩ tiếp tục phóng cũng là vô dụng, liền lấy ra tới cung người trong thôn tự do lật xem đi. Này vốn là hệ thống chi kỷ hỗ trợ sửa chữa song thông tục bản. Đem đề cập cố thanh truy nguyên thế giới đủ loại từ ngữ toàn bộ xóa bỏ, chỉ để lại cơ bản nhất đồ vật. Bởi vậy, các thôn dân chỉ biết cảm thấy quyển sách này là kỳ thư, mà sẽ không cảm thấy thế giới bất đồng. Đáng tiếc cố thanh tìm lại được là thiếu tính một chút. Thôn trưởng tiếp nhận kia quyển sách vội vàng lật xem, sau một lúc lâu khép lại, ta biết nha đầu ngươi là hảo tâm, đem như vậy chân quý thư đều lấy ra tới. Chỉ tiếc trong thôn biết chữ người không nhiều lắm, chỉ sợ là làm không được ngươi nói người người lật xem. Có chút người nguyên bản liền không vui cố thanh truy theo như lời cung cấp cho đại gia cùng nhau xem, hiện giờ nghe được thôn trưởng nói như vậy sôi nổi đánh lên ý xấu. Đúng vậy cố cô, cô nương, chúng ta mấy cái biết chữ người xem là được. Bọn họ sợ cố thanh truy bởi vì như vậy liền thu hồi quyển sách này, vội tỏ vẻ chính mình nhận biết mấy cái chữ to. Mà nhất quán cùng cố thanh truy làm trái lại lý hổ lại bởi vì phía trước liên tiếp vấp phải chắc trở thái độ khác thường cũng không có hát đệm, chỉ ở một bên nhìn. Quả nhiên, cố thanh truy dây tiếp theo liền nói. kia vừa lúc, ta đã sớm tưởng ở chúng ta trong thôn làm cái tư thủ, ban đầu lâm tiên sinh tuy nói hảo, nhưng rốt cuộc số tuổi lớn tinh lực không thể so tuổi trẻ. Ta cùng lâm nghiên mặc đều sẽ biết chữ đâu, chúng ta tới giáo đi. Cũng không câu nghệ đại nhân tiểu hải tử, muốn nghe đều có thể tới. Ở biết muốn giúp thôn thoát khỏi nghèo khó công kiên thời điểm, cố thanh truy liền suy xét quá muốn tổ chức tư thủ. Chỉ tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân, cái này ý tưởng cuối cùng bị gắt lại, hiện giờ vừa lúc nương cái này cơ hội nhắc tới. Tin tưởng những cái đó không biết chữ các thôn dân khẳng định cũng không muốn để cho người khác bạch chiếm cái này tiện nghi. Những cái đó không biết chữ thôn dân quả nhiên đối biết chữ người không vui lên, nghe thấy cố Thanh Truy nói như vậy vội không ngừng đáp ứng, còn nói muốn đem trong nhà tiểu tể tử đều mang đi đi học. Cố Thanh Truy vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đối sao? Câu nói kia nói như thế nào tới? Lại khổ không thể khổ hải tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục sao? Đệ 14 chương cái dạng này gieo giống khẳng định là bá không được nhưng là cày ruộng vẫn là có thể ở cố thanh truy miệng khô lưới khô giới thiệu xong chồng theo luôn pháp sau các thôn dân vén tay háo một người tiếp một người đêm này phiến không lớn cày ruộng toàn bộ dựa theo yêu cầu lê hảo nhìn trên mặt đất một cái một cái bờ ruộng cố thanh truy hết sức lại cảm giác thanh cựu sắc trời cũng không còn sớm giữa trưa khi các nữ quyến mang theo thức ăn tới bên này thăm mấy cái thím chủ động lưu lại hỗ trợ dư lại tiểu cô nương cùng các tiểu nương tử động tác còn không nhanh nhẹn thôn trưởng gần nhất sợ các nàng chậm trễ sự thứ hai những cái đó hài tử cùng người bệnh còn cần người chiêu cố liền đem các nàng đều đuổi trở về nếu cơm chưa làm qua loa đêm đó cơm khẳng định đến ăn một bữa non nê cố thanh truy kinh hỉ mà nhìn lâm nghiên mặc trên tay dẫn theo thỏ hoang hoa wow, lâm nghiên mặc ngươi giỏi quá tuy rằng kia hai chỉ thỏ hoang vừa thấy chính là đói bụng rất nhiều thiền, trên người mau thô giáp đâm tay so ra bọc xương hơi chút hảo một chút con thỏ thần sắc yêm yêm cho dù bị lâm nghiên mặc bắt lấy cũng không hai hạ Chỉ tượng trưng tính lung lay vài cái móng nuốt liền không có sức lực tử khí trầm trầm đại ở lâm nghiên mặc trên tay. Tiếp nhận lâm nghiên mặc trên tay con thỏ, cố thanh truy thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng. Nàng đã có thể tưởng tượng đến này con thỏ làm tốt sau hương khí. Hai người thân mật mà ôm con thỏ trở về, chỉ dư triệu võ một người nuốt nước miếng mắt trông mong mà thấu đi lên ý đổ phân đến một ngụm thịt. Cố thanh truy. Không cho, này con thỏ như vậy cái tôi cùng người lâm ca đều không đủ phân đâu. Khiến cho. Ở triệu võ nhìn đến Lâm Nghiên mặc thân thủ sau, hắn liền không hề ra mặt mà gọi người ta ca ca. Cho dù Lâm Nghiên mặc nhìn qua so với hắn nhỏ không ít. cố Thanh Truy này chỉ là câu vui đùa lời nói, triệu võ giúp nàng rất nhiều, nàng như thế nào liền khẩu thịt đều không cho hắn ăn. Triệu võ cũng nhìn ra tới cô Thanh Truy vui đùa vì thế khổ hề hề mà tiến đến Lâm Nghiên mặc bên cạnh làm bộ oán giận nói, Lâm ca ngươi xem cô nương, ta mẹ chết mệnh sống đều phân không đến một ngụm thịt hoa. Hắn vốn tưởng rằng lâm nghiên mặc sẽ trước sau như một mặc kệ hắn, lại không nghĩ rằng hắn nghiêm túc gật gật đầu, ngươi không ăn. Triệu võ. Hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ca, ngươi thật muốn như vậy đối ta a Cố thanh truy phục cười, ôm con thỏ làm bộ thâm trầm mà mở miệng, Ân, nếu người đều lên tiếng, vậy ngươi đêm nay liền chính mình giải quyết đi. Đừng a. Triệu võ đối chính mình trù nghệ phi thường có tự mình hiểu lấy, kia quả thực chính là ăn không chết người tiêu chuẩn. Phần 13. Ba người một đường nói nói cười cười, bị ném ở phía sau lý hổ âm u mà nhìn bọn họ, không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn luôn đi tới cửa, triệu võ còn khổ ha ha mà xin khoan dung. Cố thanh truy đẩy ra kéo kẹt rung động môn, nhìn còn đứng ở bên ngoài do dự không dám tiến vào triệu võ cười nói, thật đúng là không tới lạc. Triệu võ chính chua sót, không nghe được nàng câu này trêu đùa nói. Lâm nghiên mặc trở tay đem người đẩy mạnh sân, đi rút mau. Triệu võ bị hắn đẩy cũng không tức giận. vui mừng mà ôm con thỏ hừ tiểu khúc đi phòng bếp rút mao đi vào mới biết được trong phòng bếp đều là các nữ quyến ở chuẩn bị cơm chiều. các nàng phân hai đám người một đợt đi thôn trưởng ra một đợt lưu tại cố thanh truy bên này mặt khác nhà ở phòng bếp phần lớn đều không thể dùng thấy triệu võ xách theo con thỏ tiến vào có cái thoạt nhìn cùng hắn rất quen thuộc tiểu nương tử cười nói ưu cũng không dám làm ngài tiến phòng bếp ta còn sợ chúng ta nơi này quét tức một buổi sáng phòng bếp cho ngài tạc triệu võ thẹn quá thành giận ta khi nào tạc quá Ngươi thiếu tại đây hầu ngôn loạn ngữ. Cuối cùng, có lẽ là chính mình đều nghĩ lại mà kinh. Triệu võ đem con thỏ gõ vượng sau một đao qua đi, ta chỉ lột ra được rồi đi. Mọi người nấu canh, nấu cơm, nướng thỏ, chỉ chốc lát liền làm tốt chậm rãi một bàn lớn đồ ăn. Cố Thanh Truy hung hăng hút hương khí, hảo đói a, chúng ta nhanh ăn đi. Con thỏ bị nướng đến du quang thủy hoạt, nhìn qua liền ăn ngon. Kia tiểu nương tử nhìn cố Thanh Truy chảy nước miếng bộ dáng che miệng cười cái không ngừng, cô nương thật là thèm tàn nhẫn. đáng tiếc kia không đặt ở bình hương liệu đều bị nước trôi đi rồi bằng không này con thỏ muốn càng tốt ăn đâu t cố thanh truy nghe nàng lời nói càng thêm vội vàng thượng thủ liền phải sẽ mở con thỏ thịt lại không nghĩ bị nóng bỏ ngoại ra năng đến đầu ngón tay đỏ lên con hảo không có bị phỏng nàng đem đầu ngón tay hàm tiến trong miệng mơ hồ không rõ mà đối với quan tâm tiểu nương tử nói lời cảm tạ lâm nghiên mặc không sợ năng giống nhau đem con thỏ nhất phi nộn đùi xé xuống tới bỏ vào cố thanh truy trong chén chọc đến đối phương ngượng ngùng nói cảm ơn hắn tựa hồ không quá minh bạch cố thanh truy vì sao đối hắn khách khí như vậy trên tay động tác động tác có chút tạm dừng vui đầu cuồng ăn cố thanh truy hoàn toàn không có chú ý tới hắn động tác nhỏ vẫn là một bên tiểu nương tử đánh giảng hòa ai lâm đại ca ngươi cũng nếm thử này con thỏ ta cùng lưu thẩm nhìn chằm chằm hòa nướng khẳng định ăn ngon nàng không thể giống lâm nghiên mặc như vậy không sợ năng, dùng chiếc đũa phân cái chân ra tới kẹp cho hắn lâm nghiên mặc nhấp môi nói lời cảm tạng ăn uống no đủ sau Cố Thanh Truy lôi kéo Lâm Nghiên Mặc lấy tiêu thực vì từ đi ra sân. Nhìn Lâm Nghiên Mặc dò hỏi ánh mắt, Cố Thanh Truy cười nói, "Mang ngươi đi tìm thôn trưởng." Tuy nói hiện tại các thôn dân đối Lâm Nghiên Mặc vẫn là cảm kích cùng tò mò là chủ, nhưng Cố Thanh Truy tổng lo lắng lúc sau Lâm Nghiên Mặc sẽ bị thôn này những người khác xa lánh. Vừa lúc thôn trưởng nói qua trong thôn dạy học Lâm Tiên Sinh cùng hắn cùng họ, nói không chừng có thể nương cái này leo lên cái gì thân thích linh tinh. Có tầng này quan hệ ở Lâm nghiên mặc cũng không phải là cùng thôn này không hề quan hệ người. Thôn trưởng đã thu thập thứ tốt đứng ở sân cửa, thấy cố thanh truy lãnh lâm nghiên mặc đi tới cao hứng tiến lên. Ngươi nói như thế nào phục hắn. Ta phía trước cùng hắn nói qua rất nhiều lần hắn cũng không chịu. Thôn trưởng hơi có chút hận sắt không thành thép mà nhìn lâm nghiên mặc. Cố thanh truy sửng sốt, A, Không xong, nàng cư nhiên đã quên này cha. Có thể là hai ngày này lâm nghiên mặc thuận theo làm nàng theo bản năng liền cho rằng đối phương sẽ không cự tuyệt. Nhưng loại lý do này nói ra tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Vì thế cố thanh truy đánh cái ha ha, đem lâm nghiên mặc kéo dài tới một bên nhỏ giọng nói, cái kia. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không cùng lâm tiên sinh phản cái thân thích gì. Nhìn lâm nghiên mặc nháy mắt nhăn lại mày cố thanh truy vội nói, không cần cái gì đặc biệt gần thân thích, liền nói là họ hàng xa, họ hàng xa. Thôn trưởng liền tính lại trì độn cũng nhìn ra tên tuổi tới, hán thổi dâu chừng mắt đi tới. hợp lại ngươi căn bản không cùng nhân ra nói chuyện này à ta liền nói như thế nào đột nhiên thông suốt nguyện ý đâu lâm nghiên mặc mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó phảng phất nghe không được cố thanh truy cùng thôn trưởng nói chuyện với nhau nhưng cố thanh truy chính là có thể rõ ràng nhìn ra người này có điểm sinh khí nàng cười nịnh nọt đem lâm nghiên mặc xả đến một bên cho ta cái mặt mũi sao ngươi muốn gì ta có thể bồi thường cho ngươi bồi thường lâm nghiên mặc thần sắc vừa động nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu cố thanh truy vui vẻ ra mặt Vội kéo hắn nói thôn trưởng trước mặt tranh công, ngài xem, ta liền nói đồng ý đi. Thôn trưởng nhó miệng, phản phất đối hai người kia động tác nhỏ không mắt thấy. Lâm tiên sinh nguyên danh ra sao đã không ai biết, Lão tiên sinh tuổi tác đã cao, tự cố thanh ghi công trạng sự khởi người trong thôn liền đều chỉ kêu hắn tiên sinh. Liên liền thôn trưởng cũng không biết tên của hắn. Lão tiên sinh cả đời ở trong thôn dạy học, thường thường còn sẽ đi trên núi săn thú, thân thể muốn so giống nhau thôn dân còn muốn tốt hơn không ít. Này đây lần này lũ lụt đối hắn ảnh hưởng đến không lớn, người còn tung tăng nhảy nhót mà ở trên bàn cơm gặm con thỏ chân. Cố thanh truy thế mới biết lâm nghiên mặc nguyên lai là đem kia con thỏ hoa đều bưng tới, hai chỉ chừa cho bọn hắn chính mình, dư lại hai chỉ cho thôn trưởng bọn họ. Có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc lâm nghiên mặc phía trước biểu hiện đối với trừ bỏ cố thanh truy những người khác đều thực đạm mạc bộ dáng. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, thuyết minh đối phương đang ở dung nhập tập thể sao. Cố thanh truy cao hứng lên. Khen thưởng tượng mà Vô Vô Lâm Nghiên mặc bả vai, chọc đến thôn trưởng lại là một trận xem thường. Thôn trưởng đã sớm cùng Lâm tiên sinh chào hỏi qua, bởi vậy Lâm tiên sinh vừa thấy Lâm Nghiên mặc tới liền lao lao miệng tiếp đón người đến trong một góc đi. Người nghĩ thông suốt, Lao tiên sinh xoa xoa tay. Lâm Nghiên mặc gật gật đầu. Ai ngài đừng trách móc, hắn chính là như vậy cái không muốn nói lời nói tính tình. Cố Thanh Truy lo lắng Lao tiên sinh bởi vì cái này đổi ý, vội giải thích nói. Lâm lão tiên sinh cũng biết Lâm Nghiên mặc tính cách bởi vậy vẫn chưa để ý. Hắn không hổ là người đọc sách, giam ba câu liền đem sự tình trải qua nói cái biến. Còn đem một ít những việc cần chú ý đối với ba người dặn dò lại dặn dò. Nghe được cố thanh truy líu lưới, cảm khái nguyên lai like thông đồng khẩu từ cũng là kiện không dễ dàng sự. Lúc này liền không thể không hâm mộ khởi lâm nghiên mặc tính cách, chỉ cần hắn không nghĩ mở miệng người khác chết cũng chưa biện pháp buộc hắn nói chuyện. Tự nhiên cũng liền miễn đi đắp không được xấu hổ. Ai nha? Lâm lão tiên sinh dâu Không nghĩ tới lao phu tới rồi tuổi này còn có thể toát ra một cái phương xa từng cháu trai, thật là thế sự vô thường à. Không nghĩ tới này tiểu lão đầu còn sẽ nói dỡn. cố thanh truy cười nói tiếp nói, kia nhưng không, này từng cháu trai lớn lên nhiều tiêu chi A vừa thấy chính là cái có phúc khí. Nàng nhìn lâm nghiên mặt mặt, thật sự nhịn không được bật cười. Cười song sau nên làm chính sự. Cố thanh truy đem chính mình khai giảng đường tư thuộc sự đối với lâm Lão tiên sinh nói một lần. Nàng cùng lâm nghiên mặc đều có thể biết chữ. Nếu là hơn nữa lâm tiên sinh cùng nhau đó là ba vị tiên sinh, giáo trong thôn những người này dư giả. Lâm lão tiên sinh lại khẽ lắc đầu, ý tưởng là không tồi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Hiện tại ngươi là dùng kia bổn nông thư tới dẫn tới bọn họ biết chữ, nhưng nếu là biết chữ quá khó bọn họ muốn từ bỏ làm sao bây giờ. Lâm lão tiên sinh ở trong thôn dạy cả đời thư, trải qua quá vô số lần kỳ quái buồn cười lý do. Cố thanh truy một nghẹn, này xác thật là nàng không suy sẽ đến. Nàng gục đầu xuống. Ra đây nghĩ lại biện pháp. Lâm nghiên Mặc đứng ở nàng phía sau đột nhiên mở miệng, Tiểu Hải Tử, Cố Thanh Truy cùng Lâm Lão Tiên sinh đôi mắt đồng thời sáng lời, đúng vậy, bọn họ hiện tại dối giám đại nhân làm gì? Quan trọng nhất không phải Tiểu hài Tử giáo dục sao? Cố Thanh hồi tưởng tự phát tán càng mau, đã từ giáo dục bắt buộc nghĩ tới quân huấn phát triển thượng, trong đầu phảng phất đã hiện ra tương lai sơn thôn hoa hoa nhóm sôi nổi thi đậu công danh bộ dáng. Nàng không rảnh lo nam nữ thụ thụ bất thân, đột nhiên vô Lâm Nghiên Mặc bối cười nói. ngươi thật đúng là ta phúc tinh lâm nghiên mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị nàng chụp đến một giật mình trên mặt lộ ra một cái vi rượu tươi cười mà cố thanh tìm lại được ở vội vàng cùng lâm lão tiên sinh cùng thôn trưởng thương lượng hoa kia một khối địa phương ra tới kiến trường học tiếc nuối bỏ lỡ cái này như băng tuyết tan giã giống nhau tươi cười đệ 15 lăm chương cố thanh truy đang muốn đến hứng khởi từ học sinh phòng học giảng đến học lên chế độ thiếu chút nữa liền phải đem nguyên bản thế giới kia bộ đồ vật dập khuôn đến bên này Cũng may còn có thôn trưởng cùng Lâm lão tiên sinh có thể giữ chặt nàng. Người này nữ hoa hoa trong óc tưởng đồ vật còn rất nhiều. Lâm lão tiên sinh nghe được nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn rốt cuộc ở sơn thôn nhiều năm như vậy, đối này đó trong kế hoạch được không? Không thể được địa phương nhiều ít đều có chút đế. Bởi vậy, hai người bọn họ ghé vào cùng nhau càng nói càng hăng hái, chỉ chốc lát liền biên hảo một bộ thô giáp phát triển kế hoạch. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cố Thanh đuổi bắt nhánh cây trên mặt đất đem nghĩ đến yếu điểm nhất nhất liệt kê ra tới. Lâm lão tiên sinh đắc ý địa điểm đầu, đó là đương nhiên. Chuyện này giải quyết, tiền vấn đề lại đến để thượng nhật trình. Cố thanh truy có chút phát sầu. Tuy nói tướng quân cho không ít ngân lượng, nhưng rốt cuộc là thu không đủ chi, nếu là muốn đem sơn thôn chân chính phát triển lên chỉ dựa vào nàng một người đi kiếm tiền khẳng định là không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, cố thanh truy đem chủ ý đánh tới trên núi cái kia mỏ than trên người. Thế giới này nhưng thật ra cùng cố thanh truy nguyên bản thế giới cổ đại chế độ kém không quá nhiều. người thống trị cũng không có cấm dân gian khai thác khoáng sản hoặc là nói căn bản cấm không được đặc biệt là loại này biên thủy đoạn đường thậm chí có phú thương khai thác mỏ vàng sự kiện phát sinh thừa dịp thái dương còn không có lạc sơn cố thanh truy túm lâm nghiên mặc chạy đến trên núi có lẽ là trời mưa sau ra thái dương duyên cớ trên núi không ít động vật sôi nổi đi ra ngoài tìm tìm thực vật cố thanh truy nhấc chân thiếu chút nữa dâm đến một con kéo không biết tên trái cây con nhím nghĩ đến lâm nghiên mặc kia và con thỏ cũng là như vậy bắt được đến dẫn qua dấu vết còn không có biến mất, cố thanh truy thực dễ dàng liền tìm tới rồi cái kia bị lâm nghiên mặc khai ra tới tiểu đạo. ngày ấy chỉ lo lấy đồ vật không có nhìn kỹ, bên này đồi núi thoạt nhìn muốn so chung quanh thanh tú không ít. có lẽ là ông trời phá lệ chiếu cố, tuy rằng lũ lụt đem không ít cây cối nổ tận gốc, mang theo thủy mùi thành cùng thổ mùi tanh nước bùn vết bẩn trồng chất đến các địa phương, nhưng tốt xấu là vẫn chưa phát sinh như là đất đá trôi loại lớn hơn nữa hai nạn. cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Cố Thanh Truy đi đến cắm vào nhánh cây làm đánh dấu địa phương, dùng cái quốc đem chung quanh loạn thạch cẩn thận lột ra. Bị nước trôi khai tầng ngoài mỏ than lộ ra băng sơn một góc, Cố Thanh Truy càng đảo càng sâu, ngươi cảm thấy này mỏ than có bao nhiêu đại. Có thể hay không chỉ có tầng ngoài như vậy một chút. Nàng không hiểu cái này, chỉ cảm thấy thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng Cố Thanh Truy từ trước xem qua người khác đổ thạch, rất nhiều thoạt nhìn loại thủy đặc biệt tốt cục đá cắt ra tới mới phát hiện chỉ có như vậy một chút. Lâm Nghiên mặc lắt đầu, rất lớn. Hắn nhất quán lời ít mà ý nhiều, Cố Thanh Truy cũng thói quen người này chỉ cấp kết quả không cho giải thích thói quen. Nghe được Lâm Nghiên mặc khẳng định sau, trước mắt phảng phất xuất hiện quần quần không ngừng bạc. Ai không biết than đá lão bản kiếm tiền. Nói như vậy, sơn thôn phát triển là có thể có một cái trường kỳ cơ sở tài chính. Cố Thanh Truy ngó trái ngó phải, đột nhiên phát hiện một cái nghiêm túc vấn đề. Vẫn là thiếu bạc a. Cố Thanh Truy hề vài lên. Chứ không nói cái khác, Chỉ là khai thác này bỏ than liền yêu cầu mua không biết nhiều ít khí cụ. Càng miễn bản khai thông cửa hàng cùng đi theo những cái đó mua bán phú thương giao tiếp. Này từng điều từng cái đều yêu cầu trắng bóng bạc. Ngôi sổn trên mặt đất chân có chút ma, cố thanh truy đứng lên lắc lư hai hạ. Chỉ có thể ngày mai đi một chuyến chân trên. Nàng lẩm bẩm. Hy vọng trấn trên có người yêu cầu bức hòa đi. Mắt thấy thái dương tới gần đường chân trời, núi rừng dần dần truyền đến vài tiếng giã thu dít gạo. càng thêm nồng hậu bóng ma làm cố thanh truy cho dù biết lâm nghiên mặc thân thủ không tồi cũng đánh cái dùng mình. Nàng theo bản năng túm chặt lâm nghiên mặc tay áo chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Lâm nghiên mặc đem cố thanh truy hộ ở bên người, mang theo nàng một đường hữu kinh vô hiểm mà hồi thôn. Mãi cho đến bước vào sân kia một khắc, cố thanh truy mới chân chính thở phào nhẹ nhõm. Ban đêm núi rừng quá nguy hiểm, nàng dọc theo đường đi thậm chí vô số lần cảm thấy phía sau có cái gì ở đi theo. Cũng không biết sơ xuyên tới thời điểm nàng một người là như thế nào có dũng khí xuyên qua kia phiến rừng cây. Một đêm vô mộng. Ngày hôm sau sáng sớm, cố thanh truy bị lâm nghiên mặc hoàn tỉnh. Đến thời gian. Lâm nghiên mặc tiếng nói có điểm khàn khàn, trên người còn có dậy sớm rèn luyện sau mang lên một chút sương sớm. Cố thanh truy dỗi đầu nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện sắc thật đến khởi. Nếu không phòng trừng không kịp đi tới đi lui. Nhanh chóng thu thập hảo tự mình, cố thanh truy im ắng mà ra cửa Há Liêu vừa vận đụng phải dậy sớm chuẩn bị thức ăn tiểu nương tử. Kia tiểu nương tử nhìn xem Cố Thanh Truy lại nhìn xem Lâm Nghiên Mặc, trêu bùa, ư, cô nương đây là." Phần 14. Cho dù Cố Thanh Truy lại chỉ độn cũng nhìn ra nàng hiểu lầm chính mình cùng Lâm Nghiên Mặc quan hệ, Vợ nói, "Không thể nào. Ta cùng hắn muốn đi một chuyến huyền thành, ngươi hôm nay không cần làm chúng ta cơm." Vừa nghe Cố Thanh Truy muốn đi huyện thành, tiểu nương tử thu hồi trên mặt tươi cười, "Huyện thành? Kia nhưng xa đâu?" Nàng từ trong rổ móc ra hai cái trưng chín bắp, mang lên cái này trên đường lót lót bụng. Đại cô Thanh truy tiếp nhận sau, nàng mới lại mở miệng, cô nương dọc theo đường đi cẩn thận, kia Lưu Tự Hành còn không biết ở chấn trên hôn đến nhiều hô mưa gọi gió đâu. Hắn tám phần ghi hận thượng ngươi, các ngươi lần này vạn sự cẩn thận. Nàng không nói Cố Thanh truy cũng có điều chuẩn bị, bất quá lần này chủ yếu là tìm kiếm phú thương hợp tác, nhân tiện nhìn xem có thể hay không bức họa kiếm tiền, hẳn là không đến mức cùng cùng huyện thái gia hôn đến cùng nhau Lưu Tự Hành đụng phải. Cảm tạ tiểu nương tử hào tâm, cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc vội vàng chạy tới huyện thành. Không biết lâm nghiên mặc người này từ trước đến tột cùng là đang làm gì, gần mấy ngày tập thể dục buổi sáng liền đem chung quanh sơn thế hiểu biết đến thất thất bát bát, đi khởi đường núi tới thậm chí so cố thanh truy cái này có được nguyên chủ ký ức nửa cái dân bản xứ còn muốn thuận buồm xuôi gió. Ở một ít ngã dễ thượng, lâm nghiên mặc đều có thể lựa chọn càng nhẹ nhàng nhanh chóng tiểu đạo. Nếu không phải đổi thời gian Cố Thanh Truy thậm chí đều tưởng trêu đùa hắn có phải hay không hai ngày này đem toàn bộ đỉnh núi đều sờ soạn cai biến. Thở hồng mà ốm bụng, Cố Thanh Truy ách thanh kéo Lâm Nghiên mặc một phen, chờ, từ từ, ta, ta thật sự đi không đạo. Nàng một năm lượng vận động đều không có hôm nay nhiều, tưởng tượng đến buổi tối còn phải lại đi một lần liền hai chân nhung ra. Lâm Nghiên mặc đỡ nàng chậm rãi đi tới, không thể lập tức ngồi xuống. Hai người bọn họ vừa mới bị một đầu đói cực kỳ lợn dừng theo dõi. ít nhiều lâm nghiên mặc phản ứng mau lôi kéo cố thanh truy ở trong rừng đem lợn rừng vòng vựng sau đào tẩu bằng không chỉ dựa vào lâm nghiên mặc trên tay một phen nho nhỏ truy thủ này đầu lợn rừng đủ bọn họ chịu đi chấn trên thời điểm giúp ngươi mua thanh đao đi ngươi dùng đao vẫn là kiếm cố thanh truy miễn cưỡng thở hổn hển mấy khẩu khí thô nhìn lâm nghiên mặc trên tay truy thủ có chút lo lắng lâm nghiên mặc đong đưa thủ đoạn hảo hắn hai ngày này dùng truy thủ cũng xác thật không có phương tiện một đường nâng cố thanh truy Hai người thực đi mau tới rồi huyện thành. Bởi vì ở nơi biên thủy, cho dù chỉ là một cái huyện thành tưởng thành cũng tu đến tương đối cao lớn. Tuần tra binh lính mỗi người mang theo nghiêm túc biểu tình, đối mỗi một cái vào thành người tiến hành để ra nghi vấn kiểm tra. Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên mặc liếc nhau, không biết là nên may mắn vẫn là bất đắc dĩ. Cũng may hai người vẫn là an toàn mà tiến vào huyện thành. Nơi này đường phố tất cả đều là dùng phiến đá xanh phô thành, hai bên đều có thật sâu mà bài ruộng được tới nước mương. ngay cả chung quanh phòng ốc hình thức cũng toàn bộ đều là một bộ thoạt nhìn ngay ngắn trật tự nhưng chỉ cần cố thanh truy tưởng tượng đến nơi đây là kia huyện thái gia còn hạn liền có một cổ tử nói không nên lời ghê tưởng cảm như là hoàn mỹ điểm tâm hạ che giấu hư thối sâu giống nhau ghê tưởng trên đường phố không ít người bán rong đang ở thét to cố thanh đi theo liền tìm ra bán tranh chữ sạp sáp lại gần cô nương nhìn xem này tranh chữ đều là từ kinh thành tới đâu người bán rong coi chừng thanh truy lại đây tôi cười thò qua tới Này đó tranh chữ có chút còn tương đối tiện nghi, cố thanh truy làm bộ lựa bộ dáng đối người bán rong nói, kinh thành. kia nhưng đủ xa. Người bán rong cũng là ở chỗ này buồn lâu rồi, thật vất vả có cái nguyện ý nói chuyện hiếm, lập tức liền mở ra máy hát. kia nhưng không, đừng nhìn chúng ta này thị trấn tiểu, những cái đó phú thương nhóm có bằng lòng hay không tại đây tới đâu. Nói lên phú thương, ngài là không biết á kia vương ra, tấm tắc. Người bán rong thoạt nhìn rất là liễu lưới, mấy ngày nay toàn thành họa sư đều bị muốn đi. còn không có một cái có thể từ bên trong hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới đâu. Cố Thanh Truy lỗ thai vừa động, Hoa sư. Người bán rong xem bọn họ trang phẫn cũng biết tám phần không phải tới mua đồ vật, đơn giản hôm nay không có gì khách nhân. Người bán rong ngồi xuống cùng Cố Thanh Truy nói, này ngươi cũng không biết đi, kia vương ra là chúng ta này số một số hai đại phú thương, giống như nói là làm cái gì. Cái gì mậu dịch tới, hẳn là chính là cùng xe quốc cùng di quốc làm dân gian cửa hàng. đem này hai nước thứ tốt đã đưa tới chúng ta quốc gia tới cố thanh hồi tưởng tác nhìn lâm nghiên mặc liếc mắt một cái kia hắn tìm họa sư là vì sao người bán rong nói còn không phải kia vương lão gia tân nạp cái mạo mỹ tiểu thiếp hắn thoạt nhìn đối kia trong lời đồn tiểu thiếp có chút bất mãn lớn lên cùng cái yêu tinh giống nhau còn hống đến vương lão gia mỗi ngày tìm người giúp nàng bức họa không hài lòng liền phải kêu đánh tiêu giết cũng không biết vương lão gia coi trọng nàng nào người bán rong ngẩng đầu liền thấy cô thanh truy bung năm cái tiền đồng ai Cô nương ngươi tiền đồng." Cố Thanh Truy ném xuống tiền đồng sau vội vàng nói, "Cảm tạ." Lôi kéo Lâm Nghiên mặc liền hướng kia khí phái Vương phủ chỗ đuổi. Vừa đi tiến quả nhiên nhìn đến Vương phủ Khắc Hoa Hồng Sơn trước đại môn đứng tràn đầy một đội người. Cố Thanh đuổi theo đến tính xong, đứng ở đội ngũ cuối cùng. Vương phủ bọn hạ nhân thoạt nhìn rất là mỏi mệt, chỉ máy móc mà giảng vào phủ những việc cần chú ý, liên đội đuôi chỗ nhiều hai người cũng chưa phát hiện. Đứng ở Cố Thanh Truy phía trước chính là cái thoạt nhìn quen thuộc thanh niên. cố thanh truy thỏ lại gần nhỏ giọng nói ngươi cũng là tới bức họa sao Ngươi nọ quay đầu lại nhìn nàng một cái ngạo nghe nói đó là đương nhiên nghe nói nếu là họa đến kia tiểu thiếp vừa lòng vương lão ra thưởng hoàng kim trăm lượng hắn thoạt nhìn đối chính mình kỹ thuật phi thường có tin tưởng hướng về phía cô thanh truy nói ngươi này một cái cô nương tới xem náo nhở gì tiền thưởng khẳng định là của ta không nghĩ tới người này nhìn quen thuộc nói chuyện khẩu khí đảo không nhỏ cố thanh truy nhún nhún vai lười đến cùng hắn cái cọ Nhưng thật ra lâm nghiên mặc nhìn kia vinh váo tự đắc thanh niên liếc mắt một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Cố thanh truy sợ hắn lần đầu tiên đến loại địa phương này không thích ứng thì thầm nói, đừng sợ, đến lúc đó ngươi liền đi theo ta phía sau. Nàng nhìn lâm nghiên mặc, liền nói ngươi là của ta người hầu gì đó. Phía trước vương phủ hạ nhân đã đem cửa mở ra, các họa sĩ bài đội nhất nhất tiến bảo. Đệ 16 chương. Không thể không nói, này vương gia không hổ là đệ nhất phú thương. Tu sửa tòa nhà không chỉ có khí phái. Hơn nữa có một cổ tử nói không nên lời tình thơ ý họa, hoàn toàn không giống nhà giàu mới nổi khí chất. cố Thanh Truy cùng lâm nghiên mặc xem như này một đám tiến vào họa sư ăn mặc nhất nghèo khổ, trên quần áo thậm chí có chứa không ít một vá. Trong phủ quản gia nhìn hai người bộ dáng liền cảm thấy không phải cái gì đứng đắn họa sư, chờ hai người đi đến chính sảnh trước cửa khi tiến lên một bước đem người đỉnh đầu. Nhị vị cũng là tới hỗ trợ bức họa. Quản gia vênh váo tự đắc mà đứng ở trước mặt, làm như liền đầu đều lười đến thấp hè tới. Cố Thanh Truy không cùng hắn chấp nhận, vương Lão gia cũng chưa nói không cho chúng ta loại này họa sư vào cửa đi. Quản gia bị những lời này nẹ lại, nghĩ lại tưởng tượng hai người kia như vậy kéo kiệt, họa không ra bước họa tới khẳng định sẽ bị kia bắt bẻ tiểu thiếp đuổi ra đi hung hăng nhục nhã một phen. Chờ xem bọn họ bị nhục nhã trường hợp, quản gia ác liệt mà hướng bọn họ cười cười, vậy thỉnh đi. Nơi này điều kiện muốn so tướng quân bên kia còn muốn hảo, mỗi cái họa sư đều có đơn độc cái bàn. Cái bàn bên cạnh còn có chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm cung họa sư hưởng dụng, nhưng đại bộ phận họa sư ngồi xuống sau liền bắt đầu đặt bút, căn bản không rảnh lo này đó. Cố Thanh Truy không chú ý cái này, nàng lôi kéo Lâm Nghiên Mặc ngồi xuống sau đem điểm tâm trở tay đưa cho Lâm Nghiên Mặc. "Ngươi ăn trước." Nàng nhỏ giọng nói, "Chờ vẽ xong rồi hai ta lại đi ăn ngon." Cố Thanh Truy hướng hắn chớp chớp mắt, lấy ra bút tới vẽ tranh. Từ có ngân lượng lúc sau, Cố Thanh Truy liền ở hệ thống thương thành mua mấy cây nhất tiện nghi bút chỉ. tuy nói thoạt nhìn cùng bên này không hợp nhau nhưng thắng ở thuật tay đem bên ngoài dùng giấy kín mít dán lại người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy này chi bút thoạt nhìn có chút kỳ quái kia tiểu thiếp tiểu kiều yêu yêu mà nửa nằm ở mỹ nhân trên giường phảng phất không có xương cốt giống nhau vương lão ra ngồi ở ghế thái sư bàn một chuôi hạch đảo thấy chúng họa sư sau khi ngồi xuống mới mở miệng hôm nay thỉnh các ngươi tới nói vậy mọi người đều biết nguyên nhân hắn si mê mà nhìn tiểu thiếp khuôn mặt nếu là có người có thể họa ra ta này mỹ thiếp năm phần thần vận bổn lao ra thật mạnh có thưởng vương lão ra bàn tay vung lên quản gia mang theo vài tên người hầu trình lên tới một con mạ vàng gỗ tử đàn hộ, hộp hộp tràn đầy kim khối hắn vừa lòng mà nhìn các họa sĩ hoặc thèm nhỏ dãi hoặc vui sướng ánh mắt ha ha ha các họa sĩ chỉ lo buông tay họa ta này tiểu thiếp chính là khó họa thật sự nột. lời này vừa ra các họa sĩ lại nghĩ tới những cái đó bị đánh bản tử hoặc gây tay đuổi ra phủ hoa sư không khỏi mồ hôi lạnh say xưa Này vang tuy hảo, kia cũng đến có bản lĩnh lấy Không ít họa sư đã bắt đầu hối hận chính mình vì sao nổi lên tham nghiệm Nếu là họa họa xúc rủi do sợ là muốn ném này mưu sinh bản lĩnh Chỉ có tên kia thanh niên nhìn qua định liệu trước tùy ý nhìn lướt qua liền bắt đầu đặt bút Cố thanh truy theo sát sau đó, dùng bút trên giấy câu tuyến Tới rồi này một bước, liền tính là hối hận cũng không kịp Các họa sĩ mắt thấy hai người bọn họ bắt đầu đọc bút Cắn răng cũng đến vẽ ra đi Trong lúc nhất thời này gian trong đại sảnh chỉ có thể nghe được các họa sĩ động bút là tả thanh. Chờ cố thanh truy câu xong hình dáng lúc sau, nàng mới biết được vì sao phía trước như vậy nhiều họa sư không có một người lấy ra làm nàng vừa lòng họa. Trên người nàng phối sức vốn là rực rỡ muôn màu, muốn giống nhau như lúc mà vẽ ra tới đều không phải là chuyện dễ. Hung chi nàng thường thường biến hóa tư thế, ngoài miệng nói mệt mỏi muốn nằm xuống. Cố tình vương lão ra từ nàng, còn làm thị nữ ở một bên thế nàng chú ý chân. cái này các họa sĩ mới vừa rồi bản nháp hoàn toàn không thể dùng chỉ phải trọng họa tên tia thanh niên tùy tay đem họa hảo một nửa giấy vẽ xoa thành một đoàn ném tới trên mặt đất một lần nữa chịu một chương giấy vẽ cố thanh truy nhìn chính mình trên tay họa bất đắc dĩ mà đem giấy phóng tới một bên Phong ngừa kia tiểu thiếp lúc sau trò cũ trọng thi nàng lần này vẫn là họa nhanh lên đi tiểu thiếp tựa hồ có chút vây nằm ở mỹ nhân trên giường khép hờ đôi mắt tựa hồ ngủ rồi thừa dịp đối phương ngủ gật không đương cố thanh truy nhanh chóng đặt bút Theo hoặc nhẹ hoặc trọng màu đen đường con một chút bỏ thêm vào mãn giấy vẽ, một chương mỹ nhân ngủ say đổ ánh người trước mắt. Họa thượng mỹ nhân tựa yêu tựa tiên, phảng phất dây tiếp theo liền phải mở mắt ra nhìn về phía xem hòa người. Ta hòa hảo. Vẽ xong rồi. Cố thanh truy cùng thanh niên đồng thời ra tiếng, kia tiểu thiếp đột nhiên mở mắt ra, làm như đối hai người đột nhiên phát ra tiếng có chút bất mãn. Nhưng vương lão ra rất là cao hứng, hắn liên thanh trầm trồ khen ngợi, hảo hảo. Còn chưa bao giờ có họa sư như thế nhanh chóng liền hoa xong, để cho ta tới nhìn xem. Thanh niên nhìn cố thanh truy liếc mắt một cái, đối nàng cư nhiên cùng chính mình đồng thời họa xong có chút kinh ngạc. Hắn cũng không tin này thoạt nhìn keo kiệt đến cực điểm người có thể có cái gì cao siêu họa công, cố thanh truy họa khẳng định không có chính mình hảo.